từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 64 ta là loại kia không biết xấu hổ người sao thiệt là theo bốn người quá mọi người rồn dập nhường ra một lối đi lại là tới đến loạn trận trước bốn người kia liếc mắt nhìn nhau sau rồn dập cắn răng sau đó cùng nhau vào trong trận thời khắc này toàn trường yên tĩnh cực kỳ kim rơi có thể nghe ở đây những người này con mắt một so với một mở lớn lúc trước ba người kia xông trận kết quả tất cả mọi người thấy được chỉ sợ là lại chịu ảnh hưởng đại đa số người thậm chí giờ khắc này bắt đầu vận công chống đối phòng hộ tự thân mắt thấy bốn người bóng người từ từ biến mất ở loạn trận nơi sâu xa nhưng là không nhìn thấy nếu nói thiên lôi dẫn ra địa hỏa cũng không có thấy nếu nói đã xảy ra là không thể ngăn cản giống như là tính hồ giống như vậy căn bổn không có thức dậy nửa điểm gần sóng bốn người kia thông qua bọn họ không có xúc động trận pháp rất hiển nhiên là thông qua nói như thế đón lấy chạy tới đích bọn họ là có thể trở thành chân chính học viện đệ tử nguyên lai cái kia dương vân thật đến có có chút tài năng hắn nói tới đều là thật chỉ cần cùng hắn giao dịch là có thể trở thành đệ tử chính thức quả nhiên không giả, rầm, không tự chủ. ở đây đệ tử cách này tiếp theo cách kia địa bắt đầu nuốt từ bản thân nước bọt đến. ở mê hoặc trước mặt, bọn họ không hẹn mà cùng địa bước ra bước chân, giữa trường cũng không biết ai trước tiên dẫn theo cách đầu, sau đó tất cả mọi người cùng điên rồi như thế, như thủy triều mà dâng tới dương vân. m à cái kia thằng t h ắ n cương nhị ba người nhìn ra này không bị khống chế tình cảnh không biết là hối hận vẫn là phẫn nộ rốt cuộc từng cái từng cái phù phù phù địa phun mạnh một ngụm máu tươi sau triệt để hôn mê đi cái này chính là theo đại lưu hiệu ứng thế nhưng chính vì như thế những đệ tử kia đưa tới đan dược cùng linh thạch dương vân trái lại không muốn ngươi xem một chút các ngươi đột nhiên lấy ra linh thạch cùng đan dược làm cái gì? Ta người này trong sạch là như tiếp thu hối lộ người sao? đây là khiến cho cách nào vừa ra? không phải nói tốt giao dịch sao? làm sao đột nhiên đổi ý còn chơi nổi lên thanh cao? đây là đang thi biết không? ta giúp các ngươi chẳng khác nào hại các ngươi? mau nhanh đem những này phù vân lấy đi, đừng vũ nhục con mắt của ta. vừa nghe lời này. vây lên người tới quần càng m ộ n g ấp không đúng vậy mới vừa nói tốt sao dị c h người đàn ông này tại sao đột nhiên thay đổi mắt thấy sự tình cứ như vậy rằng co xuống thời điểm bỗng nhiên giữa trường có người tiến lên một bước mở miệng nói sư huyên sao lại nói như vậy chúng ta thi chú ý chính là công bằng gian lận quay cóp thủ xảo hối lộ cái gì những đồ chơi này làm sao có thể xuất hiện lời này vừa nói ra, chu vi thí sinh rồn rập hướng về người kia ném đi tới không hiểu ánh mắt. đúng là có hai người khác p h ụ họ nói, không phải là hối lộ c á i gì tuyệt đối không thể tồn tại. thi chú ý chính là c á i gì, công bằng, nỗ lực, phấn đấu mới phải chủ yếu nhất. dương vân nghe xong hài lòng gật đầu một cách nói, ba vị huynh để giác ngộ không sai. ta rất coi trọng các ngươi. Chu Vi ồ lên, đây rốt cuộc làm cái gì đây? Tại sao càng ngày càng khiến người ta bị hồ đồ rồi? Mọi người ở đây càng ngày càng không rõ lúc. Nghe đi lên trước để tử nói. Dương Vân sư huyên, kỳ thực vừa nãy chúng ta đang đuổi hướng về bên này thời điểm, đột nhiên nhặt một cách bao, bên trong có linh thạch, còn có đan dược, còn có một chút thiên tài địa bảo. Đúng rồi. còn có một chút tâm pháp bí tịch mà chúng ta còn nhìn thấy ở gói hàng trên đó viết chính là dương vân sư huyên tên này không vừa nhìn thấy sư huyên chúng ta này không phải còn bảo tới sao nghe t h ấ y mọi người rộng mở hiểu ra này r ờ i ạ lại muốn bị động tắm bạch không tồi không tồi các ngươi rất tốt ta yêu thích các ngươi không nhặt của rơi cao thượng phẩm chất đối với các ngươi cử động, ta ta cảm giác nhất định phải trợ giúp các ngươi. thấy dương vân vui sướng nhiên đỡ lấy linh thạch đan dược loại hình, vây lên tới để tử s u ý t chút nữa không trước mặt mọi người mắng nữ lương. n à y r ờ i ả cất giữ cái gì đây? tổ biểu tử còn muốn lập đền thờ, có thể yếu điểm mặt không? còn có thể cất bức một điểm không? sư huynh, đây là c h ú n g ta phải làm. h u n g hồ đồ vật vốn là sư huynh chúng ta vẹn vẹn chính là trả về đến mà thôi dễ như ăn cháo dương vân mặt mày hớn hở nói ta liền yêu thích các ngươi thành thật tuy nói thi cần cạnh tranh nhưng trợ giúp lẫn nhau cũng là nhân chi thường tình đến đến đến ba người các ngươi lại đây coi như là vì cảm tạ các ngươi không nhặt c ủ a rơi biểu hiện ta mặc dù không thể giúp các ngươi gian lận quay c ó p nhưng khi làm tiên nhân chỉ hạ bộ vẫn là có thể nhỏ bên cạnh mọi người thấy con mắt đều là thẳng cứ như vậy song phương hoạt động lên không quá nhiều lúc ba người cùng dương vân cáo biệt mắt thấy ba người tiến vào loạn trận nơi sâu xa đồng thời không có xúc động trận pháp s a u không khí trong sân lần thứ hai nóng bỏng lên dương vân sư huynh đây là lúc trước ngươi cho ta mượn linh thạch cùng đan dược cảm tạ sư huyên ra tay giúp đỡ hiện tại mấy người c h ú n g ta đến t r ả t r ứ n g đến rồi dương vân sư huyên lúc trước ngươi đang ở đây trong mộng cho c h ú n g ta đưa không ít linh thạch bảo vật nay tỉnh lại sau giấc ngủ mấy người c h ú n g ta thổ sủng nhược kinh vật này quý trọng quả nhiên vẫn là trả lại được rồi dương vân sư huyên đến thi thời gian ta nghe nói tôn g phái c h ú n g ta còn thiếu nợ sư huyên tôn g phái chứng xin mời sư huyên đem những thứ đồ này thay chuyển giao cảm tạ vẹn vẹn chính là chỉ trong chốc lát dương vân đã thành ở đây toàn bộ người chủ nợ cái gì ngươi nói ca mạnh mẽ lấy cướp đoạt thừa dịp cháy nhà hôi của đùa gì thế ca tướng mạo đoan trang cương trực công chính các ngươi nói như vậy sẽ không cảm thấy mặt đỏ à lẽ nào thì sẽ không xấu hổ à các ngươi quá rối loạn đến đến đến đại gia xếp thành hàng từng cái từng cái đến yên tâm ca lòng dạ t r ố n g chảy tuyệt không bởi vì các ngươi trả nợ muộn liền trách cứ các ngươi làm tân thế kỷ học viện tương lai có lý tưởng có đạo đức có văn hóa có tố chất bốn có người mới các ngươi cũng phải tuần hoàn trật tự hiểu không mắt thấy mọi người xếp thành trường long cho mình đưa tiền đưa bảo dương vân không cảm thấy lộ ra hắn rõ ràng sang tiền tài linh bảo thu tới tay mềm tâm pháp võ khí loại hình vừa học đến một đống lớn thực tại thoải mái cực kỳ giờ khắc này lăng tiêu đài năm vị đại lão lại là nhìn thấy dương vân cử động sau dồn dập đều là trợn tròn mắt này dương vân làm cái gì Êt buộc thí sinh lưu lại mua đường tài vô liêm sỉ dựa vào chính mình hiểu mấy phần trận pháp dĩ nhiên muốn làm gì thì làm đến mức độ này này Dương Vân muốn thả t ứ đến mức nào? trưởng quản thiên hình đài Bùi Tử Thạc h thường ngày là nhất cương trực công chính. bây giờ nhìn thấy phòng thi bộ này tình hình, không nhìn được tại chỗ giận dữ. một đạo nhân trực tiếp tiếp lời nói, lo khan một cái, nói không sai. đệ tử này chính là khuyết thiếu q u ả n giáo. vừa vặn, ta thiên thư các an hiểu nhất giáo dục có vấn đề học sinh, con để hắn cải tà quy chính. ta thiên thư c á c bụng làm giả chịu một lão đệ nơi nào nói kiếm t i ê n thư huyền đầy mặt chính nghĩa nói hắn đây không phải khuyết thiếu dạy dỗ đó là khuyết thiếu một viên viên nhị chi tâm a vì lẽ đó ta cảm thấy để cho hắn theo ta tu luyện kiếm tâm tốt nhất như vậy sau đó thì sẽ không bị vật ngoại thân che mắt tâm thần không biết chư vị ý như thế nào a nếu như bàn về dạy dỗ học sinh ai có ta s ở trường? các ngươi đã cho ta h ắ c x i ê m la tên gọi là nói không. nghe lôi minh nói chuyện. bốn người khác đều rất sao hết chỗ nói rồi. lúc trước tên nào nói hận nhất người khác như vậy gọi mình. hiện tại đột nhiên lấy danh hiệu này tự xưng. đây là đang đắc ý cách mau a. không, các ngươi đều sai rồi. bạch hạ chân nhân sờ sờ t r ò m d â u nghĩa chính ngôn từ nói. liền dương vân loại này phẩm chất nhất định phải cố gắng giáo dục mà ta tu thân dưỡng tính phương pháp quả thực vì hắn đo ni đóng giày các ngươi cũng đừng theo ta cãi có câu nói ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục ta đồng ý không t i ế c tất cả giáo hội hắn cố gắng làm người bạch hạ sư huynh ngươi lớn tuổi không thích hợp thiên hình đại bồi tử thạch nói kỳ thực ta vừa nãy chỉ là thuận miệng cảm khái một chút. đệ tử này giáo dục quả nhiên vẫn là từ thiên hình đại tới làm tốt, cũng không cần các ngươi phí tâm. không không không. bùi sư huyên ngươi công vụ bề bổn loại phiền toái này chuyện ngươi còn chưa phải muốn nhúng vào. bùi sư huyên công vụ bề bổn không thích hợp đó là khẳng định. nhưng ngươi thiên thư các mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy tập tin không giữ quy tắc thích. này Dương Vân phải để cho ta tới giáo dục. Các ngươi yên tâm, ta hư huyền tuyệt đối không p h ủ sự mong đợi của mọi người. Dựa vào cái gì liền ngươi hư huyền, lăng tiêu đài toàn bộ lâm vào hỗn loạn. Nhất thời Dương Cung bạc kiếm trong không khí cũng bắt đầu ma sát ra tia lửa, cho tới chỗ khảo hạch, Dương Vân còn đang tiến hành chính mình thu nợ đại nghiệp. Quả nhiên thu nợ cái gì nhất sàng liễu.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 yêu thần cơ cùng yêu nguyệt cơ cung k í n h mà đứng một áo bào đen mặt r ủ người phía sau mà ba người trước mặt một phương trận pháp chính hiện ra đại tùy học viện trận thứ ba sát hạch sân bãi toàn bộ hình ảnh cho tới trước mặt hình ảnh chi tiết nhỏ trên căn bản toàn bộ tập trung đến trên người của một người đàn ông là dương vân một lúc lâu nghe áo bào đen mặt r ủ tiếng người nói các ngươi xác định đây chính là thánh điển trên nói tới người chỉ là suy đoán. yêu nguyệt cơ ngưng trọng nói, chúng ta theo dõi hắn hồi lâu đi tới nơi này một bên, làm sao hắn vị trí học viên phạm vi nơi không dám manh động. nói xong lại nghe yêu thần cơ nói bổ sung, không phải là sao? mặc dù là hiện tại, cái kia chỗ khảo hạch cũng từ đại tùy học viện lăng tiêu đài giam ra, nếu là mạo muội tiến vào bên trong, ngay lập tức nhất định sẽ bị phát hiện. dựa vào chúng ta chút thực lực này chỉ sợ đến thời điểm nghĩ ra được cũng không thể là như thế này a áo bào đen m ặ t r u ộ g người quơ quơ trong tay cực kỳ to lớn huyết sắc liêm đao có chút khó khăn nói nhưng là coi như các ngươi nói như vậy ta cũng không dám đi a ta cảm giác được vài c ỗ khổng lồ uy thí thực tại đáng sợ song cơ liếc mắt nhìn nhau trên mặt đồng thời bay lên căng thẳng cảm xúc đến Yêu Nguyệt Cơ lại là nhìn trầm c h ằ m Dương Vân nhìn hồi lâu nói, theo ta được biết, đây là hiện nay chúng ta đồng thủ thời cơ tốt nhất. Một khi hắn tiến vào học viện bên trong, đến thời điểm muốn đồng thủ chỉ có thể càng thêm gian nan. Áo bào đen mặt rụm người, Yêu Thần Cơ thở dài nói, ta cho rằng dựa vào chúng ta ba cái còn có thể đánh bạn một đánh cược đ y Nói như vậy. cơ hội lần này chỉ có thể bung ra cho đúng hay không? ở nơi này một bên ba người đều ở xoắn s u ý t làm khó dễ thời gian. bỗng nhiên không gian năng lượng đột nhiên gần sóng. ba người trước mặt trần pháp đều thiếu một chút tại chỗ phá vụn. xảy ra chuyện gì? hình như là có người ở này trồng chất bên trong không gian tranh đấu. không sai. có năm đạo sức mạnh dây dưa. ba người một người một câu sau. đồng thời ánh mắt sáng lên vì bảo hiểm tổng hợp trong lúc yêu thần cơ trực tiếp vận dụng vạn lý truy tung thuật cẩn thận từng ly từng t í một tra x é t không gian bốn phía một lúc lâu nàng này mới vừa mở ra mắt yêu nguyệt cơ liền vội vàng hỏi muội muội cha được cái gì sao là lăng tiêu đài bên kia lăng tiêu đài vậy thì có chút môn đạo lúc trước liền tra được lần này ở trồng chất không gian thi nhưng là t ử lăng tiêu đài năm vị trưởng lão cộng đồng giam tra có thể bên kia hiện tại lại ở tranh đấu hơn nữa ta còn tra được chính là bởi vì đối phương ở tranh đấu chỗ thảo hạt đát là ít quản giáo nếu như muốn đồng thủ là cơ hội tốt yêu nguyệt cơ gật gật đầu nhưng vẫn vẫn còn có chút làm khó dễ là cơ hội không sai có thể mặc dù là ít giam cha một khi chúng ta mạnh mẽ phá tan trận pháp tiến vào bên trong khó khó giữ được bị đối phương lập tức nhận biết a chúng ta cũng không phải nhất định phải nắm bắt người không thể lúc trước các ngươi không phải đã nói sao chỉ là muốn xác nhận một hồi mà thôi nếu là như vậy đối với ta mà nói liền dễ làm có thêm nghe áo bào đen người mặt r ư ộ n g nói chuyện. song cơ vẻ mặt lần thứ hai trở nên cung kính nói như vậy nói ngươi muốn một người đi vào không sai áo bào đen người mặt rượt h ị t mũi con thường nói lúc trước các ngươi nói tới ta căn bản không tin cái gì đ ổ i hắn mấy ngày mấy đêm cái gì một người biết đánh nhau một ngàn người khẳng định đều là đồ giả tác phẩm r ở m các ngươi đã cho ta là nhỏ hài tử à yêu nguyệt cơ ngươi vốn là tiểu nói vậy ta đắt hơn hai vạn tuổi các ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta trở mặt không quen biết yêu thần cơ le lưới một cách nói vâng vâng vâng nhưng là ngươi định làm gì trận pháp này vạn ngàn không cẩn thận cũng sẽ bị cầm cố trong đó vạn nhất ngươi không ra được chúng ta muốn làm sao cứu ngươi a nhìn một cái coi k h i n h ta không phải nói tất cả ta đắt hơn hai vạn tuổi, thực lực so với các ngươi cao, sẽ thần thông so với các ngươi nhiều, không cần các ngươi vì ta mù bận tâm. áo bào đen người mặt r ợ i múa vũ trong tay đại liêm đao nói, chờ chút ta muốn cố gắng thử xem hắn, xem trước một chút hắn có hay không các ngươi nói tới nơi đó lời hại, sau đó sẽ để hắn bé ngoan đem quần áo b ớ i nhìn có hay không có trong truyền thuyết thánh v ế t cái kia thật phải là làm phiền, a, các ngươi hai người này ngu ngốc, chuyện nhỏ này đều làm không xong, thật thất bại, xong cơ, chính là thừa dịp lăng tiêu đại chính đang tranh đấu thời khắc, này áo bào đen người mặt rủi thân hình loáng một cái, lập tức đã là vận dụng bí thuật lặng yên không một tiếng đ ồ n g tiến vào chỗ khảo hạch, lại nói sát hạch sân bãi, lại là dương vân đưa đi cái cuối cùng đoàn thể tiểu đội sau. tiếp theo hắn bắt đầu đi tắt hướng về đích chạy đi ban đầu hắn nghĩ tới phải đem những người này toàn bộ đào thải sau đó nghĩ lại vừa nghĩ như vậy có vẻ như có chút quá mức tốt xấu nhân gia học viện là chiêu sinh chính mình như vậy làm bừa cái kia cùng đánh học viện mặt khác nhau ở chỗ nào tạm thời liền làm lần trước người tốt đi dương vân hiện tại thật phải là đem chỗ khảo hạch cho rằng thành chính mình hậu hoa viên ra vào nơi đây bất kỳ địa phương nào rất là tùy ý. chờ hắn đi tắt chạy tới đ í c h sau. lục tục mặt sau thí sinh cũng đã đến. bởi vì sát hạch thời gian còn chưa kết thúc. toàn bộ thí sinh ở phòng thi trọng điểm chờ đợi liền có thể. đến thời điểm lăng tiêu đài tự nhiên sẽ triệt hồi trong đó trận pháp. sau đó đem tất cả mọi người truyền tống đi ra ngoài. giờ khắc này đ í c h thí sinh phần lớn vẫn còn trong hưng phấn. ở hạn định trong thời gian đến trọng điểm vậy thì mang ý nghĩa thăng cấp thành công cũng là chỉ có ánh mắt nhìn thấy dương vân trên người lúc mới có thể n h ế n r ă n g n h ế n lợi người đàn ông kia lại thừa dịp cháy nhà hôi của quả thực chính là vô liêm sỉ bại hoại a dương vân căn bản không quan tâm ngược lại chính mình chỗ tốt cũng mò được tùy tiện các ngươi yêu hận tình c ừ u loại hình quan lão tử chim chuyện chính là tại đây loại không khí khác thường bên trong thí sinh vị trí bầu trời bỗng nhiên phát hỏa ra một phương phương cường đại trận pháp là lăng tiêu đài bên kia giám khảo bố trí trận pháp sao này quy mô trận pháp thật sự là quá mạnh mẽ có phải là xem chúng ta phần lớn người đã đạt tới đích vì lẽ đó muốn sớm kết thúc thi rất có thể ngoại trừ mấy người kia kẻ x u i x ẻ o nên đến đích đều đến ở đây mang xuống có ý gì? mọi người vốn là chờ đợi bị truyền tống ra trận đây, nhưng mà cái kia bầu trời trận pháp đột nhiên xuất hiện r ủ gì vặn vẹo cùng gần sóng, cơ hồ là trong chốc lát, toàn bộ phong làm nền trời đều là triệt để đen d ị c lại, bao quát bốn phía lại là trực tiếp bay lên một phương phương pháp trận, tiền tiền hậu hậu không chờ mọi người kinh ngạc xong, tất cả mọi người đã là bị triệt để đóng kín ở trận pháp trong đó. đây là cái gì? tại sao liên quan bốn phía không gian đều phong bế? thật kỳ quái. đây không phải truyền tống pháp trận sao? chẳng lẽ nói cái này cũng là cuối cùng khảo hạch một hạng? đừng nói mọi người khó giải, liền ngay cả dương vân đều là bối rối. hắn cũng không nhìn thấu phát sinh trước mắt một màn đến cùng xảy ra chuyện gì. p ha ha ha ha. đó là một nhận biết không r a nam nữ. Âm thanh mang chút khàn giọng trầm thấp âm điệu đột nhiên ở trên không vang lên. Các ngươi những này ngu xuẩn hỗn tạp cá. Nếu như muốn còn sống, hiện tại bắt đầu liền cầm lên các ngươi vũ khí trong tay lẫn nhau thỏa thích chém giết đi. Dứt tiếng, một áo bào đen ruột diện nhấp theo to lớn huyết sắc liêm đao người bí ẩn đát lại như ẩn như hiện địa đứng ở trên bầu trời. nghe hắn dùng bể nghĩa lời nói tiếp tục nói chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được các ngươi những này hỗn tạp cá bên trong chỉ có sức chiến đấu cao nhất người mới có thể sống sót đến đây đi dùng các ngươi máu tươi cùng sinh mệnh cố gắng để ta sung sướng đi quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại d ì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không bốn chương 66 đây không phải h u y ế n hoặc ăn con gà. ở đây toàn bộ đệ tử đều là bối rối. đây cũng là cách nào một đạo thử thách. tại sao đột thứ đột nhiên xuất hiện. hơn nữa thăng cấp điều kiện đã không thể dùng thái quá để hình dung. quả thực phát điên. thấy phía dưới thí sinh thật lâu không có động tĩnh. Áo bào đen người mặt r h ư ợ rõ ràng cho thấy nổi giận. Quát lớn nói: Tại sao còn chưa đ ồ n g thủ? Nói như vậy các ngươi là dự định toàn bộ chết ở chỗ này sao? Lão sư, loại này chuyện cười không mở ra được đi. Chúng ta chỉ là thăng cấp thi mà thôi. Tại sao đột nhiên muốn tàn sát lẫn nhau? Nghe một người trong đó thí sinh như thế đặt câu hỏi. Còn lại thí sinh đang muốn phủ h ọ a gật đầu đ â y c h ỉ nghe leng keng leng keng leng keng tiếng vang mà lên hơn trăm đem hư hóa đao thương kiếm g í c h trực tiếp đâm tới cái kia thí sinh quanh t h ầ n a như vậy đột nhiên như vậy tấn phát đừng nói thí sinh dự liệu không tới coi như là dự liệu được như vậy uy mãnh không chủ tốc độ cũng tuyệt đối trốn đem không ra lại nhìn cái kia thí sinh tuy rằng cũng không có bị đánh giết nhưng hắn bên người lít nha lít nhít địa thứ đầy t ư hóa binh khí chỉ cần là vừa nãy cái kia áo bào đen che mặt hữu tâm một chút điểm điểm tên này thí sinh tại chỗ liền muốn tố không nơi táng thân ta lặp lại một lần ta cần chọn lựa ra giữa các ngươi thực lực cao nhất một người vì lẽ đó hiện tại bắt đầu xin đem các ngươi người ở bên cạnh toàn bộ đào thải đi vẫn đào thải đến còn lại chính mình mới thôi cơn gió mạnh phần phật quay trung quanh ở áo bào đen người mặt r ử ợ quanh thân thô bảo khí minh mông cuồn cuộn đầu tiên là phủ kín kết giới cả không tiện đà lại là cảm hóa toàn trường lớn như vậy uy thế để ở đây thí sinh không khỏi là vẻ mặt đại biến sợ hãi không ngớt không phải học viện lão sư cũng không phải đang nói đùa dương vân bây giờ là minh bạch bắt đầu hắn cũng tưởng lăng tiêu đài lâm thời thêm đề thi nhưng bây giờ mới phát giác đối phương đây là đang quyết tâm hơn nữa người này tuyệt đối không phải học viện người đặc biệt kinh khủng kia uy thế điều này làm cho ở đây hơn trăm m ố t tên đệ tử làm sao có thể chịu được phảng phất toàn bộ rơi vào vũng bùn giống như vậy liền ngay cả hô hấp đều là nhận lấy nghiêm trọng trở ngại cũng thật là dương vân trong lòng cảm khái đây là muốn để người ở chỗ này biểu diễn một hồi chân chính mơ hồ ăn con gà này rất sao cũng quá xả đảm ta cho các ngươi thời gian mười hơi thở nếu như đến thời điểm còn chưa động thủ các ngươi tất cả đều phải c h ế t vừa nghe tất cả đều phải c h ế t ở đây những đệ tử này thật là toàn bộ đều là rối loạn từng cái từng cái nhất theo binh khí tay đều là bắt đầu run rẩy lên vào lúc này chỉ cần không phải nhược trí cũng có thể có thể thấy cách này áo bào đen che mặt là thật lòng bởi vì cái kia sâu tận xương t ủ y sát khí thật sự là quá rõ ràng muốn làm bộ không gặp cũng không thể chờ chút ta có vấn đề muốn hỏi mắt thấy thời gian sắp tới dương vân đột nhiên giơ lên tay phải cao g i ọ n g nói rằng a ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi ta muốn hỏi ngươi đem chúng ta toàn bộ gò bó ở trong trận pháp diện, có phải là thật hay không đến liền vì chọn thực lực cao nhất người kia. phí lời, hỗn tạp cá cái gì, ta chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Dương Vân lại nói, nói cách khác ngươi chỉ là muốn này một kết quả, không sai. có vấn đề gì không? nếu như chỉ l à như vậy, thật sống không cần giết chóc lẫn nhau chứ? Áo bào đen người mặt r ử ỡ ngừng một chút nói, nói hưu nói vượng. Nếu như các ngươi không lẫn nhau chém giết, ta làm sao mới có thể nhận biết ai sức chiến đấu cao nhất? Dương Vân h o nhẹ một tiếng nói, nếu như bị mọi người công nhận có thể không? Nghe tới, thật giống không có vấn đề gì. Áo bào đen người b ị t mặt suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể làm được loại trình độ đó. thật sống x á c thực chưa dùng tới lẫn nhau chém giết nói cách khác ngươi đồng ý ta nói lên ý kiến đúng không áo bào đen người bịt mặt chăm chú nhìn dương vân nhìn một hồi lâu rốt cuộc tiếng nói có thể nói như vậy ta đồng ý ngươi nói lên ý kiến kỳ thực hiện tại ngoại trừ áo bào đen người bịt mặt có chút mờ mịt ở đây những đệ tử khác cũng sống như thế này dương vân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì ngoại trừ nghe ra hắn không dự định l ẫ n nhau chém giết ở ngoài như vậy hắn ý đồ chân chính đây vậy là cái gì trên dưới 100 con mắt nhìn về phía dương vân giờ khắc này tâm tình của bọn họ đều đều thấp thỏm phi thường đối lập tính mạng mà nói ngoài hắn ra c ầ u hận gì oán hận lửa giận cái gì đã sớm không thèm để ý nhưng là ta còn có một vấn đề cũng muốn hỏi rõ ràng Dương Vân ngẩng đầu lên, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói: Các hạ tu vi là ở thiên vị đúng không? Nếu là lật l ỏ n g chỉ bằng chúng ta những người này căn bản cũng không phải là các hạ đối thủ. Vào lúc ấy chúng ta nên làm gì? Áo bào đen người bịt mặt giật mình. Ta muốn có ý định giết các ngươi. Hiện tại là có thể đồng thủ. Hà tất cùng các ngươi phí lời nhiều như vậy? Nói rất êm tai. lật lọng chuyện như vậy làm được nhiều người chính là bởi vì các hạ cao như thế thực lực lại đứng cùng chúng ta rất đúng mặt chính cho nên mới càng khiến người ta không tin được vậy ngươi nói nên làm gì các hạ xin thề chỉ cần chúng ta bên trong có thể chọn lựa ra công nhận cao thủ ngươi để lại những người khác rời đi ngươi người này thật phiền phức có điều nói tới còn có chút đạo lý ta đồng ý yêu cầu của ngươi. ta xin thề nếu như trong các ngươi có thể chọn lựa ra công nhận cao thủ, những người khác lưu lại cũng là không có gì ý nghĩa như làm trái lưng, liền để ta cả đời ăn không được kẹo. Dương Vân, chúng thí sinh này ăn không được kẹo có thể xem như là xin thề sao? này áo bào đen r u t diện r ố t cuộc là có bao nhiêu yêu thích kẹo mới có thể phát sinh loại này đ ộ c thề c nhanh một chút, nhanh một chút. các ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. bị áo bào đen r ệ m r ụ c Dương Vân đầu tiên là nói một tiếng, cho ta thời gian uống cạn chén trà. sau đó hắn đã bắt đầu đi khắp ở chúng thí sinh trong lúc đó. chờ hắn lần thứ hai trở về nguyên điểm thời gian. hết thảy thí sinh nhìn về phía Dương Vân trong ánh mắt toàn bộ tràn đầy kính nể cùng cảm động. Áo bào đen r ụ diện liên tục nhìn c h ầ m c h ằ m vào Dương Vân, xem liên tục nghiêng đầu d á n g vẻ, tựa hồ đối với hành động của người đàn ông này rất là khó hiểu. c á c hạ, chúng ta kết quả phát ra. Ôi t r a o như vậy tựa ra đến rồi. Áo bào đen che mặt kinh hãi. Tại sao tựa ra đến rồi? Nào có nhiều như vậy tại sao? Cho tới c á i kia tôn g nhận cao thủ là ai? Thật không tiện. người kia chính là ta, Dương Vân, áo bào đen r ủ d i ệ n thật dài một trận thời gian chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đó là khí cấp b ạ i phôi nói, ngươi đây là đang đùa bỡn ta, ngươi ở đâu là cái gì đ ể nhất cao thủ, đại gia công nhận a, không tin ngươi hỏi bọn họ, nghe một chút ngôn ngữ của bọn họ, nhìn ta có phải là bọn hắn hay không trong lòng công nhận đ ể nhất cao thủ, lời ấy vừa rơi xuống. toàn trường thí sinh đều rồn d ậ p hẳn là áo bào đen r u y ề diện Dương Vân v ú t bả vai nói các hạ cảm thấy có vấn đề sao Dương Vân ngươi đây là đang đùa b ỡ n ta ngươi rõ ràng chính là cùng bọn họ thông đồng được rồi đây chính là gian lận quay cóp là gian lận quay cóp không sai nhưng lúc trước các hạ không quy định quá không cho gian lận quay cóp đi Dương Vân Nghĩa chính lanh canh nói: chẳng lẽ nói các hạ thật sự muốn làm loại kia lật lọng tiểu nhân, làm cho tất cả mọi người cười nhạo ngươi, châm chọc ngươi, coi thường ngươi, thóa mãn g ư ơ i tự mình nói ra cùng chung tiện, đánh sắm như thế, tự mình đ ạ t lên nhân cách của chính mình tôn nghiêm, nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không bốn chương 67 song đuôi ngựa loli ta k h ố n n ạ n ta tại sao có thể là loại kia lật l ọ n g người không cho ngươi sỉ nhục nhân cách của ta bị dương vân nói tới tàn nhẫn áo bào đen người mặt ruột lúc này chính là nổi giận không phải là thả bọn họ đi sao ngược lại chính là một đám hỗn tạp cá có cái gì quá mức áo bào đen người mặt r ụ ộ t i ế n g nói vừa d ứ t chỉ thấy quanh thân kết giới sóng gần rung chuyển lập tức một lỗ h ồ n g đ ắ c là mở ra các ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau nhanh đi nghe dương vân vừa nói như thế quanh thân thí sinh lúc này mới phản ứng lại ngay sau đó rầm một tiếng toàn bộ hướng về mở ra chỗ h ồ n g trào đi mắt thấy những thí sinh kia toàn bộ rời đi. chỗ hùng lần thứ hai khép kín pháp trận này bên trong chỉ còn dư lại giữa sân đứng thẳng dương vân cùng cao cao tại thượng áo bào đen ruyền i ệ n hừ ngươi lại dám đùa b ớ n ta ta sẽ không bỏ qua cho ngươi áo bào đen che mặt từ trời cao hạ xuống trong tay to lớn huyết sắc liêm đao vũ đến uy thế hừng hực mà dương vân hoàn toàn không có bất kỳ quan tâm liền loại này trận pháp còn muốn nhốt lại chính mình nói chuyện viền vông đây vừa nãy nếu không phải mình mấy cách đồng môn ở chính mình sớm chạy dương vân ngươi nên vì ngươi gian lận quay cóp hành vi trả giá thật lớn không phải vậy áo bào đen r u ộ diện ngẩn người nói ngươi đây cũng là có ý gì không có ý gì ta phát hiện ngươi là một nói thành tín người vì lẽ đó ngươi sẽ không ra tay với ta không muốn tự mình đa tình dựa vào cái gì ta không thể ra tay với ngươi dương vân trà trà tiếng nói các hạ sợ không phải quên lúc trước đã nói đi chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sinh sống mà bây giờ đồng dạng là nên các hạ thực hiện cam kết lúc sau áo bào đen dược diện ngươi không cần nói cho ta ngươi lại muốn đổi ý ngẫm lại chính ngươi phát lời thề, ngẫm lại ngươi tôn nghiêm cùng nhân cách. Dương Vân dơ lên cao ngạo đầu lâu nói: nếu như các hạ nhất định phải xé bỏ cam kết làm một đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu tiểu nhân, như vậy cứ việc có thể động thủ với ta. Ngươi, ngươi, Dương Vân, ngươi tính toán ta? Sai rồi. Ta Dương Vân cũng không bản lãnh này dám tính toán một thiên vị cao thủ. là các hạ nói lên điều kiện cùng quy tắc, ta chỉ phải đi tuân thủ cùng thực t i ế n mà thôi. Cho tới thả hay là không thả người, các hạ chính mình cân nhắc. Áo bào đen r u y t diện đều là điên rồi. Ngươi không biết xấu hổ. Câu nói này thật giống như ta đến đối với các hạ nói mới đúng không? Nói chung ngươi chính là không biết xấu hổ. Lần này bị ngươi tính toán, lần sau nhưng là không số may như vậy. Áo bào đen ruột diện khí cấp bài phôi nói, hiện tại đưa ngươi đi ra ngoài đều có thể đi. mắt thấy áo bào đen ruột diện đang muốn đem trận pháp mở ra chỗ hồng, Dương Vân bỗng nhiên đưa tay ngăn cản nói, chuyện của ta vẫn chưa xong đây. Ha, ngươi có chuyện gì vẫn chưa xong? Áo bào đen r u ộ diện hiển nhiên không nhịn được, thả ngươi đắt là ta lớn nhất ban ăn, cẩn thận ta làm thịt ngươi a. Dương Vân hừ lạnh một tiếng nói, chẳng hiểu ra sao liền đem một đống người vây ở trong trận pháp, chẳng hiểu ra sao cũng làm người ta chém giết lẫn nhau. Nói một chút coi đi, ngươi dự định làm sao đối với chuyện này phụ trách? Ngươi nói ta, còn muốn đối với chuyện này phụ trách? Dương Vân, đầu óc ngươi bị lừa đá đi, lẽ nào ngươi sẽ không rõ ràng mình bây giờ là cái gì tình cảnh? Tình cảnh. chớ treo ta chỉ biết làm hỏng việc liền muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm liền sai lầm cũng không dám thừa nhận người đó chính là không cốt khí não chứng các hạ cho ta thêm phiền toái lớn như vậy vẹn vẹn muốn bằng đưa đi liền cảm thấy có thể phái ta áo bào đen r u ộ t diện cái kia vậy ngươi muốn làm cái gì xin lỗi ta cần ngươi chân thành ái n á y không thể áo bào đen ruột diện giận dữ nói: một mình ngươi tiểu đứa trẻ mới vài tuổi, biết ta bao lớn sao? hai vạn của ta hơn tuổi người, ngươi để ta xin lỗi ngươi, ngươi gánh nổi sao ngươi? hơn hai vạn tuổi rất đáng gầm sao? nói cho ngươi biết, ta cũng là hơn hai vạn tuổi người, lừa người, ngươi liền một tam tài cảnh thực lực, cất giữ cái gì mà ngươi? dương vân cười khẩy. bỗng nhiên kích thích lên từ thân tiềm lực đến nghe được một tiếng rồng gầm nhớ tới một con đại long hình ảnh bỗng nhiên đ ấ t là từ vùng đan điện lao ra như thế khuyết đại đột nhiên như vậy áo bào đen r u ợ t d i ệ n ồ một tiếng s u ý p chút nữa không dò ngồi s ồ m ở địa ngươi nói ta có không có tư cách cho ngươi xin lỗi ngươi rõ ràng rõ ràng chỉ là tam tài cảnh tại sao vừa nãy bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy uy thế lấy ngươi kiến thức chẳng lẽ còn không thấy được ta chân thân nhưng thật ra là một con rồng hiện tại trạng thái này bất quá là che giấu tai mắt người thôi nói như vậy dương vân thẳng thắn vẫn là nhanh chân hướng về áo bào đen ruột diện đi đến chờ chút ngươi không nên tới ta xin lỗi ngươi ta hướng về ngươi đảo nhất chân thành ái n á y áo bào đen v i c t diện đều sợ hãi, cả người trực tiếp đều là bò ở trên mặt đất. Cây này gọi là cây gì? Phục sát đất. Quả nhiên, cái tên này chính là một ngu ngốc a. đều nói nhân vật phản diện thông minh không hạn cuối, không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay thật kiến thức một. Dương Vân làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Ban đầu thời gian. chính mình thử nghiệm chơi văn chữ game mục đích chính là muốn thăm dò một hồi này áo bào đen ruột diện chính mình chạy trốn rất dễ dàng có thể mình còn có bốn cách đồng môn ở đây có thể cứu đương nhiên phải cứu một cái có thể nhường cho dương vân chính mình vạn vạn không nghĩ tới chính là đối phương lại thật đến để lại người đến đây có thể phán đoán cái tên này chính là một không biết không chụp ngu xuẩn hoán làm khiến người ta chỉ sợ sớm đã xấu hổ thành giận một c á i tát đập xuống đến đem ở đây thí sinh toàn bộ đập thành cặn mà cái tên này lại thật đến lựa chọn thả người còn có tình huống bây giờ đừng nói bắt bí lấy hàng này là một ngu ngốc nhược điểm do hắn giật mình coi như là chính mình nho nhỏ trả thù rõ ràng vừa thu hoạch một làn sóng bảo vật cùng võ kỹ chính cao hứng đ â y hứng thú đều bị cắt đứt này rất sao có thể chịu không được thành ý của ngươi còn chưa đủ tại sao như vậy còn không được a ta đã rất chỉnh trọng xin lỗi ngươi không phải sao ngươi đến cùng để ta làm thế nào a dương vân đều là đáng thương thằng ngu này thiệt thòi này vẫn là thiên vị cùng mình cô cô một cấp bậc đáng tiếc đầu này mới phải bị lừa đá ta nói n g ư ờ i gặp hướng về người khác xin lỗi còn mang theo r ư ộ u diện cùng ăn mặc một thân hắc không sót mấy xấu muốn c h ế t quần áo à nha là như thế này à. ta hiểu áo bào đen r u ộ u diện đầu tiên là cởi xuống chính mình r u ộ u diện sau đó hai tay xé một cách trực tiếp đem chính mình bên ngoài ngụy trang dùng là áo bào đen xé ra cái nát tan sau đó hai mắt tù hợp dương vân đ ã không biết mình nên làm sao nhổ nước bọt x o n g đuôi ngựa, x o n g đuôi ngựa, x o n g đuôi ngựa, việc trọng yếu nói ba lần, hơn nữa còn là một tinh xảo d ư ờ n g như bút bê sứ lolita, tuổi nói là 20.000 ngàn tuổi, có thể phát dục tình huống xem ra cùng 11-12 t u ổ i bé gái không khác nhau gì cả. ôm ôm, như vậy ngươi hài lòng chưa? bắt nạt một cô gái có gì tài ba? ôm ôm, lại không nói lolita như thế nào? đúng là dương vân giờ khắc này mới là thật đến h o n g mất ngươi là ngô x u ẩ n sao ta cho ngươi tháo mặt nạ xuống xóa ngụy trang áo bào đen ngươi xem ngươi đều làm cái gì tại sao đem quần áo đều thoát a ngươi thật đến cứ như vậy ngô x u ẩ n ngươi còn có thể lại ngô x u ẩ n một chút sao loli ta đồng dạng tức tới cực điểm không cam lòng yếu thế để trả lời tại sao ngươi muốn xử d ộ i như vậy à? là ngươi để ta xin lỗi, ta nói xin lỗi ngươi lại hung ta. tại sao ngươi người này cứ như vậy khó hầu hạ à? chẳng muốn cùng ngươi nói. dương vân đem chính mình áo ngoài cởi ra sau đó trực tiếp ném tới nói: ngô x u ẩ n mau mau biến mất cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. đi, mau mau đi cho ta. dương vân. ngươi bắt nạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lolita mím mím khóe mắt nước mắt, cầm áo ngoài nhấc lên lớn liêm mạnh mẽ chừng Dương Vân một chút sau. Lúc này rút lui đi trận pháp thân hình cũng biến mất theo, mà Dương Vân lại là trận pháp sau khi biến mất. Thấy nhưng là bên ngoài mọi người thấy hướng về hắn cực kỳ kính n ể cùng ánh mắt cảm kích. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 68 nha nha cùng song cơ trồng chất không gian bên trong cuồng phong từng trận cuốn ngược ngàn tầng sóng lớn dâng trào sức mạnh bát phương lan đến nổ đầy trời trận pháp đều là dung chuyển không ngớt lúc trước năm vị chính đang tranh chấp lăng tiêu đài trưởng lão lại là phát hiện không đúng thời gian cùng nhau quay lại chỗ khảo hạch thời gian này điểm chỉ có thể nói thẻ đến quá đúng khi thấy từ không gian nhất theo lớn liêm bước ra mà đi song đuôi ngựa loli ta vì lẽ đó không nói lời gì năm người liên thủ đuổi tận cùng không buôn nhưng là đem song đuôi ngựa loli ta đánh cho không ứng phó kịp nói đến vừa nãy chính mình dùng thuật thăm dò xem qua tên Ngô u ẩ n kia tên nhớ tới gọi nha nha đúng không? có điều thấy thế nào nghĩ như thế nào này cũng không như 20.000 ngàn tuổi người a Dương Vân một bên suy nghĩ một bên dùng thuật thăm dò trực tiếp xem thấu nơi đây trồng chất không gian khi thấy năm vị trưởng lão đuổi theo cái kia nha nha gọi đánh tiếng kêu rít thật là lợi hại bọn họ đã đánh tới liễu không nơi sâu xa. quả nhiên không h ổ là lăng tiêu đại trưởng lão chỉ cần là cái kia phân thô bạo lộ ra ngoài đã khiến lòng người tinh chập t r ầ n không ngừng không biết chúng ta lúc nào có thể tu luyện tới loại trình độ đó h a h a ha lão huynh ngươi cũng đừng vọng tưởng lẽ nào các ngươi không có nghe nói sao cái kia lăng tiêu đại trưởng lão khi còn trẻ mỗi người đều là quái vật bất kể là tư chất vẫn là thiên phú cũng hoặc là mọi người khí vận cách nào một hạng không phải tốt nhất chi tuyển cho tới chúng ta sao sinh thời có thể vào thiên vị đã có thể quang tôn g diệu tổ nói tới là muốn tu luyện tới thiên vị khó khăn cỡ nào trước tiên muốn từ nhất nguyên cảnh tu luyện tới c ầ u long cảnh tổng c ộ n g 9981 c h t r u n g cảnh giới nhỏ ngay sau đó còn muốn độ thiên kiếp sau đó mới có thể vào thiên vị có người nói thiên kiếp này hung mãnh cực kỳ mười người chỉ có thể lưu thứ năm không qua được liền muốn tan thành mây khói thật là tàn khốc mọi người chỉ là lúc trước cảm nhận được lăng tiêu đài năm vị trưởng lão uy phong cho tới không gian chỗ sâu tranh đấu tình hình bọn họ căn bản không rõ ràng có điều cách này cũng không gây trở ngại bọn họ đối với thực lực mạnh mẽ ngóng trông cho tới dương vân sao giờ khắc này còn có thể dùng thuật thăm dò quan chắc đến. tuy nói cái kia nha nha loli ta ngô x u ẩ n là ngô x u ẩ n một điểm, nhưng nàng thực lực và thần thông vẫn là có. hoán làm cao thủ bình thường sớm đã bị năm vị cảnh giới cao hơn trưởng lão liên thủ đánh cho tàn phế. nhưng bây giờ nàng tuy rằng ở hạ phong bị động chịu đòn, nhưng năm vị trưởng lão mặc dù liên thủ muốn đánh giết nàng có vẻ như cũng không thoải mái. trong không gian nha n h à phía sau dâng lên một phương sát khí lượn lờ biển máu huyết hải chi thượng thậm chí còn là hiện ra một vòng ngày mai mà một thân liền ở vào mặt trời đỏ bên trong rõ ràng kim quang thần thánh rồi lại sát khí dữ tợn t u ộ c g dị như thế thần thông dương vân vẫn cứ không nhìn ra cái nguyên cớ trong này liên lụy đến một vấn đề chính là võ khí cùng thần thông khác nhau võ khí có trương có thể theo mà thần thông đối lập mịt mờ, đại đa số tình huống võ kỹ đồ chơi này Dương Vân vừa nhìn thì sẽ, mặc dù không biết vận chuyển tâm pháp khẩu quyết, sau đó cũng có thể tự mình não bù, nhưng thần thông thì không được, như không có tâm pháp khẩu quyết loại hình, chính mình nhiều nhất chỉ có thể vẽ hình, có điều điều này cũng cũng không phải là tuyệt đối, võ kỹ có cao cùng thấp. thần thông cũng tương tự có cao cùng thấp, chính mình miêu tả chỉ là đối lập tình huống, cũng có chút thô thiển thần thông lấy dương vân bây giờ tình hình đồng dạng có thể trong nháy mắt nắm giữ, mà một ít cao thâm võ khí đồng dạng cân nhắc không ra đích tình huống, đương nhiên, sẽ những n à y đều nói xa, kỳ thực đối với dương vân mà nói, hắn đối với cao thâm thực lực đồng dạng ngóng trông. giống như hắn bây giờ nhìn đến trong không gian sáu người tranh đấu, đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. ở mảnh này ruột gì hình ảnh dưới, năm đạo ánh sáng rồn dập hướng về biển máu tụ lại mà đi. có cường đại bảo quang lắc thần l o a mắt, chạm vào nhau đan d ệ t tràn đầy trời đất. có điện thiểm giữa trời lôi đình nổ vang, lẫn nhau phun trào quét ngang vạn cân. cũng có lưu quang đạp nát sóng biển. gió lúc mà lên tùy ý vạn trưởng hào quang, còn có binh qua lít nha lít nhít đứng hàng mãn hư không. một tiếng hiệu lệnh như vương giả đích thân tới, thiên hạ sợ làm không từ, càng có ngàn tỷ kiếm khí tùy ý hào quang, nguy nga như núi sát khí cuồn cuộn, năm người liên thủ, vô số chói mắt thanh minh đan s e n ngang dọc, thực có thể nói là như bẻ cành khu, liền như vậy giết vào cái kia biển máu thời gian. toàn bộ không gian đều là đầy giấy vô số sát phạt hủy diệt khí. nha nha không chống cự nổi mạnh mẽ như vậy liên thủ thần thông v ẹ è n v ẹ è n chịu đựng chốc lát âm âm phá vụn đồng thời thân hình của nàng bị cao cao vẳng rơi ra mưa máu một mảnh nổ tung dư uy phong huyền tàn vân bình thường quét ngang chiến trường ngay ở năm người tức khắc c h ẳ n đánh giết nha nha thời gian thiên ngoại hai bóng người khẩn cấp thời khắc đánh tới trước nhón một vắt ngang lưu quang, một nhanh như tinh hỏa là song cơ. nguyên lai like hai người bọn họ cùng nha nha là một phe. thấy rõ trạng huống như vậy, dương vân cũng không biết nên làm sao chia nói rồi. nếu nha nha cùng song cơ là một phe, đây chẳng phải là nguyên lai like mạnh mẽ xông vào chỗ khảo h ạ c mục tiêu vẫn là chính mình. lúc trước may nhờ nha nha quá ngu không trực tiếp đem toàn bộ thí sinh đập c h ế t vạn nhất thật muốn đập chết, đây coi là đến toán đi còn không phải chính mình dẫn tới n ồ i người khác thế nào cũng không đáng kể, có thể chính mình bốn vì đồng môn nếu như bởi vì chính mình nổi mà chết, này sau đó trở lại sư tổ nơi đó nói thế nào, mình còn có mặt thấy cô cô à, vạn hạnh, vạn hạnh, trong lúc vô tình, dương vân cái chán đều là chảy ra m ồ h ô i lạnh. Trở lại đi quan không gian chỗ sâu cảnh tượng thời gian Dương Vân tinh t ư ở n g nhìn thấy song cơ liên quan nha nha vẫn không chống đỡ được năm vị trưởng lão liên thủ ở vạn ngàn cấm trí cùng chuyển động sáng tắt l ấ p l ó i ba người thân hình đều là chịu đến mãnh liệt trọng thương rồn d ậ p bay ngược ra ngoài mà mắt thấy ba người liền muốn bị chết ở trì sơn ngàn tầng biển lớn vạn dặm cuồng bạo sức mạnh thời gian không biết yêu thần cơ thả ra cái gì chỉ nhìn thấy một vệt thần quang vắt ngang tại chỗ ứ n ánh lóng lánh vạn ngàn hào quang đấu chuyển nhanh dưới thanh thế oai mấy như thiên hà đổ nát t h ẳ n g treo đến không gian nơi sâu xa đều càng thêm hỗn loạn chính là thừa dịp thời cơ này ba người mạnh mẽ phá tan không gian lựa chọn thoát đi năm vị trưởng lão tâm hệ chỗ khảo hạch học sinh giữa trời bên trong tiểu nhị vài câu sau dồn dập quay lại như vậy ba người kia mới xem như là triệt để bảo vệ tính mạng thấy cảnh này dương vân suy tư về cặp kia cơ là muốn nắm bắt chính mình không sai có thể nhiều lần tới nay các nàng tựa hồ cũng không có sát ý bằng không mình bây giờ tuyệt đối không thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này cần phải nói đồng tình các nàng đi cũng không toán dù sao mình cũng sẽ không t ở i quần áo mặc c á c nàng bé ngoan kiểm tra đi xét đến cùng một câu nói ba người này sau đó đối với mình tới nói quả nhiên còn là một phiền toái không nhỏ mình nhất định đến phòng bị được rồi tuyệt đối không thể để cho các nàng thực hiện được đợi đến năm vị trưởng lão quay lại chuyện thứ nhất chính là vận dụng truyền tống trận pháp đem ở đây toàn bộ để tử truyền tống ra ngoài khảo h ạ c tổng cộng 170 người, ngoại trừ hai mươi mấy kẻ x u i x ẻ o ở ngoài, tổng cộng 145 lô g i l ô học sinh thăng cấp. Nói cách khác, này 145 lô g i ớ i l ô học sinh từ nơi này một khắc bắt đầu đ ã thành đại t ù y học viện mới một lần học sinh. Từ nay về sau tiền đồ sán lạn. Ngay ở thăng cấp tất cả mọi người vẫn còn hưng phấn thời gian. một công văn đ ệ tử trong bóng tối đi tới Dương Vân bên người truyền một cách tin cái gì năm vị trưởng lão để cho mình tức khắc đi tới Lăng Tiêu đài Dương Vân chừng mắt nhìn chẳng lẽ nói bọn họ muốn truy cứu mình ở phòng thi làm s ằ n g làm bậy vẫn là nói có cái khác ý tứ à, không nghĩ tới tạm thời không muốn đi theo sau nhìn không phải biết tất cả mọi chuyện nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 69 n g ư ơ i tại sao ăn mặc dương vân quần áo làm dương vân còn đang cân nhắc lăng tiêu đại năm vị trưởng lão tìm chính mình chuyện gì thời điểm mà ở đại tùy quốc đô ở ngoài nơi nào đó in lặng núi rừng cảnh tượng bên trong bầu không khí nặng nề một bút tỉ tỉ ta cuối cùng cảm thấy lần này làm sai, hơn nữa sai vô cùng. nhìn trước mắt chính ở chỗ này khóc sướt mướt song đuôi ngựa loli ta. yêu thần cơ mang chút l ú c túng nhìn về phía bên cạnh yêu nguyệt cơ. đâu chỉ là sai đến quá mức, phải nói vừa bắt đầu làm như vậy chính là chúng ta quá mức ngu xuẩn. song cơ nói xong, ánh mắt đồng thời lại là nhìn về phía còn đang liên tục nước nở lau nước mắt song đuôi ngựa loli ta. xem hai người dáng vẻ không phải một loại chán trường. ôm ôm, hai người các ngươi tại sao phải nhìn ta như vậy? nhân gia bị c á i kia năm cách lão già đánh cho rất đau các ngươi biết không? nha nha vẫn ở chỗ c ú n ứ c nở. còn có, ôm ôm, ta đói. các ngươi tìm cho ta một ít thức ăn. tốt nhất phải có kẹo. song cơ, nhân gia thật đến mức rất đói bụng. nha nha ngẩng đầu lên nói các ngươi tại sao còn đứng bất đ ồ n g a ta nghĩ ăn k ẹ o quả nhìn nàng bộ dáng này yêu nguyệt cơ thấp giọng nói muội muội thực sự không được hai ta sẽ không bất kể nàng đi vốn tưởng rằng là c h ú n g ta thánh giáo thánh nữ có thể phát huy được tác dụng nhưng bây giờ xem ra có phải là lúc trước ở kẽ băng nước ngủ say quá lâu bị huyền băng động hỏng rồi đầu óc chứ tỷ tỷ này chưa chắc đã nói được vạn nhất vừa bắt đầu nàng cứ như vậy ngô x u ẩ n đi có thể lúc trước hao tốn lớn như vậy công phu t ỉ n h lại nàng thậm chí ngay cả vạn năm huyền tinh đều đã vận dụng có thể kết quả đây còn không bằng t ỉ n h lại tả hữu hộ pháp tùy ý một trong làm đến thực sự lời nói như vậy yêu thần cơ do dự chốc lát nói chúng ta thật muốn bỏ xuống nàng mặc kệ sao Vạn nhất xảy ra tình hình làm sao bây giờ? Nàng giàu gì cũng là thiên vị, trừ phi có người n h ằ m vào nàng, bằng không nàng có thể xảy ra tình huống gì? Nói như vậy cũng là tu vi của nàng cảnh giới thậm chí thực lực so với chúng ta đều phải cường nhiều lắm. Lo lắng nàng còn không bằng lo lắng tự chúng ta đ â y Song cơ nói xong đang muốn rút đi, cách nào nghĩ đến vạt áo lại bị người kéo lại. hai người các ngươi quá g h ê t ở m lại r é t bỏ ta, song cơ đừng tưởng rằng các ngươi nhỏ giọng nói chuyện ta liền nghe không tới, ta toàn bộ cũng nghe được. nha nha tức giận nói, ta m ặ c kệ. các ngươi nếu đem ta tỉnh lại, phải đối với ta phụ trách. song cơ trong lòng chảy xuống bi thương nước mắt, cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, có thế chứ? vốn là cho rằng cho mình hai người tìm người trợ giúp kết quả càng kéo tới một ngu xuẩn điều này có thể nói còn có không cho nói ta ngu xuẩn nha nha không phục nói ta nhưng là rất thông minh yêu nguyệt cơ rõ ràng tốt như vậy cơ hội cho ngươi đi xác nhận ngươi nói chính ngươi đ ắ làm gì nha nha bĩu môi nói đều là cái kia dương vân hắn lừa ta Yêu thần cơ làm sao nói? Coi như hắn lừa ngươi, vậy ngươi cũng không có thể bỏ đi y phục của chính mình đi. Còn có, ngươi đem hắn y phục mặc trở về lại là xảy ra chuyện gì? Nha nha có chút trột dạ đem tầm mắt chuyển qua một bên nói lầm bầm, nói tất cả ta bị hắn lừa. Ta có thể như thế nào a? Đứa nhỏ này hết thuốc chữa, là thật đến hết thuốc chữa. song cơ trong lòng vì chính mình thánh giáo mạn niệm thời gian ba hơi thở người như thế ban đầu là làm t h ế nào trên thánh nữ tại sao chính mình thánh giáo thánh nữ x ẽ như vậy ngô xuẩn a lại nói dương vân lại là nhận được công văn đệ tử truyền lời sau đầu tiên là cùng tả sơn bốn cách đồng môn nói một tiếng sau đó liền ở công văn đệ tử dẫn xác đi đi trước lăng tiêu đài trên đường đi hắn cũng hiểu được này lăng tiêu đài chính là đại tùy học viện tầng thứ hai muốn cơ cấu tầng thứ nhất muốn cơ cấu chính là tiểu tiên giới người trước chính là đương nhiệm quản lý học viên chư vị đại lão chờ bọn hắn sau khi về hưu cũng có thể đi tiểu tiên giới dưỡng lão trong lúc này chính là chỗ này s a o một quan hệ đương nhiên cũng có thể biết học viên đại lão cấp bậc nhân vật cũng không chỉ bên ngoài đơn giản như vậy. thật muốn là gặp phải không giải quyết được vấn đề khó tiểu tiên giới bên kia đại năng mới có thể đứng ra khủng bố như vậy khủng bố như vậy à mặt khác học viện này không phải một loại to lớn học viên vị trí là ở đô thành bên trong không sai nhưng là như tính cả trồng chất không gian tích toàn bộ triển khai coi là so với thủ đô ít nhất phải lớn hơn 1 0 0 0 ngàn cái không sai học viện này chính là chỗ này sao khuyết đại? học viện này chính là như thế sao nước đổ đổ vách? đại tùy quốc một phần tư tài nguyên đều đầu nhập vào học viện kiến thiết cùng tiêu hao bên trong. cái kia năng lượng khổng lồ quả thực không cách nào đo. theo công văn đệ tử không biết trải qua bao nhiêu truyền tống pháp trận, cuối cùng đăng một phương thang trời. đây mới là đạt tới chỗ cần đến. cái kia công văn đệ tử cùng lăng tiêu đài đứa bé giữ cửa bắt chuyện một tiếng sau chính là bỏ chạy mà dương vân nhưng là chờ ở bên ngoài tin tức thừa dịp khoảng thời gian này dương vân không ngừng quan sát bốn phía mắt thấy khắp nơi khắp nơi hùng vĩ kiến trúc cảm thụ lấy khổng lồ nhân văn khí tức để hắn không khỏi cảm khái phi thường phúc linh sơn cùng nơi này so ra hoàn toàn chính là nghèo sơn núi nhỏ câu có điều sao nếu quả thật muốn tuyển chọn dương vân đối với nơi này vẫn không cảm giác lúc trước nếu không phải cô cô nói đến nhâm giáo này cái gì học viện cũng không mang nhìn thẳng xem nhỏ dương vân sư huynh chư vị trưởng lão cho phép ngươi tiến vào cùng đứa bé giữ cửa đồng tử lẫn nhau thi lễ một cách sau dương vân ung dung tiến vào lăng tiêu đài có điều mới phải tiến vào lăng tiêu đài Dương Vân nhất thời liền cảm nhận được bên trong không khí s ố t sắng, Dương Cung Bạc Kiếm tràn ngập mùi thuốc súng, xem trong đó đang ngồi năm người, tóc cùng với quần áo trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút ngổn ngang, nghiêm trọng thậm chí đều có thể nát ra cách đến trong động. Mấy người này đến cùng đang làm cái gì? Lúc trước ở trên không bên trong quan sát, lúc thật sống cũng không gặp đến mấy người c h ậ t v ậ t như vậy chứ. lúc này mới thời gian bao lâu đều khiến cho chật vật như vậy tuy rằng tâm trạng có chút nghi vấn nhưng nếu là b á i kiến đại lão cấp nhân vật dương vân cũng không dám có bất kỳ tạo tứ học sinh dương vân gặp c h ư vị lão sư khuôn s á o c ú lễ tiết miễn bạch hạ chân nhân v u ố t ve dâu mép của mình tận lực khôi phục hắn tiên phong đạo cốt dáng dấp nói dương vân lúc trước thảo hạch tình huống chúng ta mấy người đều là nhìn biểu hiện của ngươi thật là tài năng xuất chúng mà chúng ta đây đối với ngươi càng vừa ý lần này triệu ngươi đến đây chính là việc này đa tạ chư vị lão sư ưu ái học sinh thụ sủng nhược kinh biểu hiện của ngươi rất để chúng ta phi thường hài lòng vì lẽ đó chúng ta năm người ở chăm chú thương lượng s a u quyết định cho ngươi một lần đặc biệt cơ hội ngươi cần phải cố gắng quý trọng cơ hội. Dương Vân nghi ngờ nói, không biết trong miệng lão sư cơ hội chỉ là. Bạch Hạc chân nhân hướng về bốn người khác liếc mắt nhìn, sau đó biểu hiện trở nên đặc biệt nghiêm nghị, chính là cho ngươi một lần lựa chọn học tập cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta trong đó bất luận một ai cũng có thể thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Ta l a u chính mình cứ như vậy nhận người tiếp đãi sao? Dương Vân thực tại sợ hết hồn, không nghĩ tới chính mình lại như thế nổi tiếng. người lão sư này đều là mặc cho chính mình tùy ý chọn sao? có điều, cho là nhìn thấy năm người nhìn mình cái kia nóng r ự c ánh mắt lúc, Dương Vân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. ta đi, mấy người này sẽ không đều là lão kính đi.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 đón lấy liền nghe mấy vị trưởng lão t ự mình hít hà ngược lại Trung quy liền một ý tứ dường như bạc hạt chân nhân nói tới tiểu tử không cần có áp lực chúng ta tôn trọng cá nhân của ngươi ý kiến xem năm người từng c á c h từng c á c h nhìn trăm trăm dáng vẻ Dương Vân không nhìn được đã nghĩ nhổ nước bọt còn để cho mình không cần có áp lực còn tôn trọng chính mình ý kiến. nay xác định không phải ở trêu chính mình. nhìn một cái, ánh mắt của chính mình nhìn thấy vì nào trên người trưởng lão sau, mặt khác bốn vị trên người trưởng lão sát khí tất cả đứng lên. nay rời à còn gọi không cần có áp lực, chư vị lão sư tâm ý dương vân tâm lĩnh, chỉ là hiện tại ta đắc lại giả chiêu lão sư sư phụ, nếu là đổi nữa ném lão sư khác chúng dưới, chẳng phải là. vừa nghe lời này năm vị trưởng lão mặt toàn bộ đều là đen một lúc lâu nghe bạch hạc chân nhân nói h o khan một cái tiểu tử con đường tương lai còn rất dài ngươi có thể tuyệt đối không nên trì h o á n tiền trình của mình a dương vân một đạo nhân một mặt bình tĩnh nói không phải là muốn bái sư cũng phải tìm cách đáng tin một điểm đêm đó chiêu mặc dù có chút bản lãnh nhưng ở lăng tiêu đài nơi nào có nàng nói chuyện phân không sai lôi minh tiếp lời nói huống chi ta nghe nói này giả chiêu tính khí táo bạo nơi nào an hiểu dạy c á i gì đệ tử ngươi theo nàng mới phải sai lầm bỏ lỡ tiền đồ lôi minh vừa dứt lời còn lại bốn vị trưởng lão toàn bộ hướng về hắn nhìn sang. từng cái từng cái ánh mắt đều rõ ràng vô cùng thật thiệt thòi này tính khí táo bạo có thể xuất từ miệng của hắn này rất sao xác định không phải chính ngươi các ngươi nhìn ta làm cái gì ta nói cho các ngươi biết con người của ta thành thật chính là yêu thích ăn ngay nói thật bốn người thịt mũi con thường nhưng khi dưới lại có một cộng đồng mục tiêu đó chính là tận lực để dương vân cùng giả chiêu rũ sải quan hệ không phải vậy để tử này ai cũng thu không được. nhưng mà giữa lúc mấy người còn muốn tiếp tục mở miệng thời gian, dương vân nói chuyện đa tạ chư vị lão sư hảo ý. có thể nếu đáp ứng rồi người khác, thì không thể bội ước. nam nhi tốt phải làm tin cam kết nghiêm kỷ luật. vì lẽ đó mấy vị lão sư thật là tốt ý. ta dương vân chỉ có thể tâm lĩnh. chờ chút. ngươi mà không cần nói đến vội vã như vậy. Thiên hình đại bùi tử thạch t r á n h liễu t r á n h thần sắc nói: này chuyện bái sư nhưng là quan hệ đến tương lai ngươi tiền đ ổ một khi chọn sai bỏ qua cơ hội, tương lai hối hận có thể đ n g muộn. ngươi xác định không muốn lại cân nhắc một hồi. kiếm tiên h ư huyền nói theo. người trẻ tuổi nên học được xem xét thời thế, tuyệt đối không thể đường đột nửa điểm. tiểu tử. suy nghĩ thật kỹ đi, cũng cảm giác lăng tiêu đài nước quá đục, coi như không có giả chiêu, mình cũng không dám tuyển a, tuyển một người đắc tội bốn người khác, dương vân cũng không muốn làm loại này gây bất lợi cho chính mình chuyện tình, có điều lại nói, nếu như toàn bộ không chọn, có phải là liền lập tức đắc tội xong, nguyên lai like bị người quan tâm dĩ nhiên là thống khổ như vậy một chuyện. Dương Vân trong lòng cảm giác cảm khái không thôi. Sớm biết thi lúc ở giữa quy bên trong cổ. Chuyện bây giờ đến nơi này trồng trọt bước. Tuổi mới biết kết thúc như thế nào a? Đón lấy chính là mấy người cuồng oanh loạn tạc tự mình chào hàng. Bất quá bây giờ Dương Vân nơi nào có thể nghe được những này? Hắn là nước đổ đầu v ị t bằng không còn có thể thế nào? Tình cờ hắn thậm chí nghĩ đến. nếu như một khi đem lăng tiêu đài mấy người đắc tội xong, này sau đó ở học viện còn có thể trải qua thoải mái sao? đồng ý vốn là đến không lý tưởng, cho tới tương lai cái gì hàn sĩ p h ư ờ n g căn bản là không cân nhắc qua, chỉ có điều không hề nghĩ tới. như vậy một khó khăn lựa chọn đột nhiên liền đặt tới trước mắt mình, tuyển cũng không phải, không chọn cũng không phải, lại bị bị hành hạ đi. mình tuyệt đối sẽ điên mất. Mấy người nói tới kịch liệt, thúc phải gấp. Dương Vân trở về một câu, ta đ ắ c lại giả chiêu sư phụ, lại bị thúc phải gấp. Tiếp tục lặp lại câu nói này, cứ như vậy lặp lại mấy lần sau khi năm vị trưởng lão triệt để mau. Đêm đó chiêu có cái gì tốt, liền để ngươi như thế chấp nhất. Ngươi là không phải muốn tức chết chúng ta, chính là. nàng ban đầu là làm sao tiến vào lăng tiêu đài tiểu tử ngươi biết không? hoàn toàn dựa vào nhưng là viện trưởng quan hệ, bằng chân tài thực học, nàng có thể đi vào tới sao? hơn nữa thân là một người phụ nữ, nhưng không có nửa phần nữ đức, một cách một lão nương không sợ trời không sợ đất, còn thể thống gì? liền ngay cả tu vi ở lăng tiêu đài nàng cũng là thấp nhất. chúng ta năm cái người nào không phải treo lên đánh nàng tiểu tử, ngươi nói cho chúng ta, có phải là nàng uy hiếp ngươi không phải sợ nói ra chúng ta năm người đồng thời làm chủ cho ngươi đến đến đến nghe một chút chính mình nếu như nói thêm câu nữa đắt lại giả chiêu sư phụ phỏng chừng năm người tại chỗ liền muốn đem chính mình sinh tử sống lột đây rốt cuộc chỉnh chuyện gì à chủ yếu hơn chính là chính mình ngày hôm nay không ở nơi này trong năm người chọn một phỏng t r ừ n g tuyệt đối đi không ra lăng tiêu đài cửa lớn không đúng coi như chọn một phỏng t r ừ n g đừng nói chính mình e sợ tự chọn vì lão sư kia chỉ sợ chạy không thoát cánh cửa lớn này ngay ở lăng tiêu đài bên trong năm vị trưởng lão tranh chấp khí thế ngất trời thời gian bỗng nhiên giữa trường đột nhiên thoát ra một luồng lớn lao sát khí đến, sát khí này thực sự trầm trọng, để nguyên bản kịch liệt bầu không khí trong nháy mắt giảm xuống đến băng điểm. trong không khí mơ hồ còn có thể nghe được băng cành bá ngưng tụ thanh âm của, có tiếng bước chân từ lăng tiêu đài cửa lớn đi tới, dương vân quay đầu nhìn lại, khi thấy âm trầm mặt cười giả chiêu, mà nhìn thấy giả chiêu. lúc trước hay là đối với không ngừng thảo phạt năm vị trưởng lão đồng thời ngưng miệng lại bầu không khí nhất thời s ủ gì phi thường hừ các ngươi mấy cách này lão t ạ p mao ở sau lưng chửi bới ta thì thôi lại còn muốn vịnh lão nương góc tường nguyên bản năm vị trưởng lão tự biết đối lý không muốn nói chuyện có thể giờ khắc này nếu như không nói lời nào chẳng phải là tương đương với ở dạ chiêu trước mặt nhận t ú n g coi như lại l ú c túng. Cái kia mặt mũi hay là muốn? Dạ chiêu. Ngươi không muốn hơi quá đáng. Chiêu thu để tử thân truyền tất cả mọi người có cộng đồng quyền lợi. Dựa vào cái gì ngươi trước tiên muốn dự định? Bại h o à i quy củ chính là ngươi trước đi. Không sai. Minh nói đặt tại trên mặt đài. Dương Vân người học sinh này, mọi người chúng ta đều coi trọng. Ngươi muốn mang đi. vậy cũng phải hỏi một chút ý kiến của chúng ta. chúng ta toàn bộ không đồng ý đem cách này học sinh tặng cho ngươi. lần này coi như viện trưởng đứng ra giúp ngươi cũng không được. Dạ chiêu lạnh lùng nói, nói như vậy, toàn bộ các ngươi đều dự định theo ta đoạt. ngươi cho rằng đây, học sống tốt ai không yêu thích? lần trước nam dương công chúa bị ngươi cướp đi đại gia đừng nói, hiện tại ngươi lại còn muốn cướp. thiên hạ này thật là tốt chuyện há có thể đều bị ngươi như thế chiếm. bên cạnh ngươi đã có nam dương công chúa dương vân, ngươi nghĩ cũng đừng muốn. Dạ chiêu cắt một tiếng nói, nếu như ta cố ý để hắn làm học sinh của ta đây. sáu người hai mắt nhìn nhau, sinh ra mạnh mẽ uy thế liền ngay cả dương vân đều là hơi cảm thấy không khỏi. đây là lần thứ nhất có cái cảm giác này. xem ra mấy người trong lúc đó nếu không điều hòa rất có thể sẽ ra đại loạn tử nếu không như vậy đi dương vân giơ tay lên yếu ớt nói thằng thánh ta ai cũng không lạy câm miệng nơi này không có nói chuyện với ngươi phần khá lắm một câu nói đem lấy sáu sáu người có thể nói là trăm miệng một lời dương vân rất là không nói gì trời ạ thì không thể buông tha chính mình sao? này không bái sư còn không được, này thử thách cùng lựa chọn cũng quá khó khăn đi. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 04. chương 71. kỳ thực giờ khắc này, dương vân đối với học viện bái sư quan niệm còn rất đạm bạc. dưới cái nhìn của hắn, học viện này hãy cùng đại học như thế, chính là tử tôn g phái đến đây tiến tu mấy năm, thật muốn không phải nói cái gì tính đặc thù, cũng chính là học viện lão sư so ra lợi hại một điểm, giáo dục phương tiện tiên tiến một điểm, học sinh lấy được phúc lợi càng tốt hơn một điểm, nhưng mà căn cứ vào này ba điểm, ba giờ, dương vân một cũng không quan tâm. hội này đừng nói ở học viện mặc dù là chạy đến cách nào nghèo khe suối đóng kín một quãng thời gian đi ra như thường là cao thủ mở đeo nhân sinh chính là chỗ này sao cường hãn mở đeo nhân sinh còn cần giải thích chỉ có điều đối với học viện lão sư mà nói làm sao chiêu thu học sinh chiêu sinh đến loại nào học sinh cái kia ý nghĩa liền phi phàm thông thường mà nói lão sư sẽ không chiêu thu đệ tử thân truyền phổ thông thiên phú tư chất tốt học sinh nhiều nhất cũng là chỉ điểm một hồi thế nhưng hạt sống tốt vậy thì không g i ố n g với lúc trước hạt sống tốt vậy thì tương đương với mặt mũi a đánh đơn giản nhất so sánh một vị lão sư thu rồi một vị đệ tử thân truyền tương lai vị này đệ tử vào hàn sĩ phường đồng thời biểu hiện không tầm thường nhảy một cách trở thành đại tùy tướng quân cái kia không cần nói v ị này đệ tử sau này sẽ là vị lão sư này ra này đi tới cách nào không thể cùng đồng hành nói khoát một hồi nhìn chúng ta thủ đô người tướng quân kia ai ai ai chính là ta tự mình dạy dỗ ra tới đệ tử cái gì ngươi nói kết quả này cùng tổ tiên giới đại học như thế không không không ngươi phải biết đây là một h u y ế n hoặc thế giới bất cứ chuyện gì khó khăn tất cả đem lấy 100 t h ậ m chí 1 0 0 ngàn tuyệt đối không phải n g ư ơ i ở tại nhà ấm một loại vườn trường niệm c á c h áp viết cách 123 là có thể làm được mặc dù là làm học viện học sinh hàng năm đều có đại lượng tử vong chỉ tiêu ra ngoài du lịch cùng thực tiễn đối với sự tu hành người tới nói tử vong thực sự quá bình thường hơn nữa c á i kia hàn sĩ phường hoàn toàn nhưng là gánh chịu đại tùy quốc đô mấy tỷ nhân khẩu chọn lựa ra ưu tú nhân tài muốn của mọi người nhiều học sinh xuất sắc trong lúc đó ra mặt đã rất khó tiến vào triều đình phong hầu bái tướng càng là khó càng thêm khó đề tài xé xa căn cứ vào trong sân tình huống dương vân hiện tại cũng không chen lời vào vì lẽ đó hắn lựa chọn thần du vật ở ngoài ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc bỗng nhiên liền nghe lôi minh như xét đánh thanh âm của nói rằng tốt lắm cứ quyết định như vậy sau đó còn lại năm người rồn d ậ p ứng với được lại đạt thành nhất trí thỏa thuận lại nói vừa nãy chính mình thất thần sáu người này đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì dương vân lại nghe bạc hạ chân nhân nghiêm túc phi thường địa kêu một tiếng tên của chính mình dương vân mau mau trả lời học sinh ở chúng ta đã là thương lượng qua quyết định vì ngươi thêm một hồi sát hạch muốn thử một chút ngươi chân chính năng khiếu không biết ngươi có ý kiến không có dương vân đây là c á i gì tình huống tại sao chính mình còn muốn thi mình có thể nói mình đời này ghét nhất sự tình chính là thi sao dương vân thiên phú của ngươi cùng tư chất rất tốt thế nhưng lúc trước ba trận sát hạch chúng ta nhìn ra còn chưa đủ rõ ràng vì lẽ đó liên hợp thương nhị một tiếng sau quyết định cho ngươi đơn độc thi một hồi dương vân có ý nghĩa gì sao đương nhiên là có một đạo nhân cười ha ha nói tiểu tử ngươi không phải nghĩ nhiều trận này sát hạch đối với ngươi nhưng là có chân thật chỗ tốt nếu như ngươi gì ngộ đầy đủ được ở trong đó ngươi thậm chí có thể được người khác tha thiết ước mơ bảo vật không có gì khác yêu cầu đến thời điểm ngươi toàn lực ứng phó cho giỏi Dương Vân nhìn một chút mấy người khác nhìn bọn họ đều cười hít mắt cuối cùng vừa nhìn về phía Dạ Chiêu a cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ mấy lão già này nhất định phải cùng ta chết d ậ p đầu đến cùng đắc như vậy chỉ có thể như vậy Dương Vân rất không nói gì, vì lẽ đó đến t ộ t cùng là muốn như thế nào, cái gì kỳ ngộ không kỳ ngộ, để cho mình tham gia sát hại, rốt cuộc là mấy cái ý tứ, mấy người này đến t ộ t cùng muốn làm cái gì? lẽ nào thật sự đến chính là chắc cái kia thực lực tổng hợp, việc này không nên chậm c h ễ vậy thì trực tiếp đóng kín lăng tiêu đài đi, mà theo bạch hạ chân nhân d ặ n d ò ở bên ngoài gác cổng đồng tử trực tiếp sao hưởng liễu chun lớn đang đang đang cùng bảy lần âm thanh rất là kịch liệt những kia mới nhập học sinh đệ tử còn không rõ ràng lắm đại biểu cái gì có thể ở học viện học sinh cũ quần thể bên trong nhưng là sôi sùng sục ba quát dương vân cũng là sau đó mới biết bảy lần tiếng chun đại biểu lăng tiêu đài đ ã xảy ra đại sự chư vị trưởng lão chính đang nghiêm mật thương nhị bên trong lại không giải trừ trước bên ngoài chính là lập ra ngày hết thảy học sinh thậm chí lão sư cũng không đến đi vào lăng tiêu đài quấy rối lăng tiêu đài loại nào yếu đ i a có thể vang lên tỉnh chung vậy thì đại biểu chuyện quá khẩn cấp nói đến học viện bao nhiêu năm cũng không làm quá chuyện như vậy mà lần này đột nhiên xuất hiện chẳng những là để những học sinh cũ g i a nghị luận sôi nổi liền ngay cả phần lớn giáo sư cũng nằm ở mộng bước bên trong. chẳng lẽ nói gần nhất sắp thay người lãnh đạo rồi? lăng tiêu đài đến cùng ở thương nhị đại sử gì đ â y trong khoảng thời gian ngắn, hành động này không biết đưa tới học viện bao nhiêu người chú ý. quá nhiều người trong bóng tối đã là bắt đầu các đường xá kính tìm hiểu lăng tiêu đài muốn tìm trong đó đến tột cùng. tuyệt đối không nên đánh giá thấp tình báo sức mạnh. bởi vì lăng tiêu đài chuyện tình phát sinh ở học sinh mới sát hạch vừa sau khi kết thúc hầu như trong thời gian ngắn sát hạch sân bãi thí sinh gặp áo bào đen v ư ợ m diện chuyện tình đã bắt đầu lưu truyền đến mức sôi sùng sục mà trong này vẫn là liên lụy đến một người đó chính là dương vân cũng chính bởi vì vậy người đi vào lăng tiêu đài tiếp theo mới xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó ở v ô hình trung Dương Vân trong lúc vô tình ở học viện cao tầng học sinh bên trong cũng là sưng tên. Chuyện này liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn ngủi hắn đã thành một danh nhân. Tạm thời không nói sau đó chuyện tình. Lại là Lăng Tiêu đ à i sáu người bảo là muốn tăng cường sát h ạ t sau khi sáu người đầu tiên là để Dương Vân ở Lăng Tiêu đ à i chờ đợi. Lập tức bọn họ toàn bộ biến mất rồi hình bóng. nhìn t r ố n g giống lăng tiêu đài Dương Vân trong lòng cảm khái phi thường những người này đến cùng làm cái gì đấy chính mình còn có thể hay không thể sung sướng đ a hưởng thụ học viện sinh sống thật là quái chính mình lúc trước kiêu căng như vậy làm cái gì nếu như hơi hơi biết điều một ít hiện tại nơi nào sẽ có những này chuyện hư hỏng không biết âm thầm phiền muộn bao nhiêu thời gian Lăng tiêu đài sáu người rút cuộc trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó, sáu người vẫn là đủ k ế t liễu một truyền tống pháp trận. Dương vân, phòng thi đã bố trí xong. Cùng với nói đây là đối với ngươi thêm vào một hồi sát hạch, chẳng bằng nói là chúng ta sáu người liên thủ đưa cho ngươi gì ngộ. Không sai, coi như là chúng ta tặng ngươi lễ vật, ngươi cần phải thu cẩn thận. bao nhiêu để tử khóc lóc xin đều không có ngươi lớn như vậy phúc phận thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng trong này cũng không có tuyệt đối qua cửa tuyển hạng có thể tiếp thu bao nhiêu chỗ tốt liền tiếp thu bao nhiêu không cần miễn cưỡng chính mình mà chúng ta cũng sẽ căn cứ ngươi đang ở đây trong đó biểu hiện làm ra lựa chọn nếu như không có chuyện gì sát hạch liền bắt đầu đi nghe được sát hạch bắt đầu Dương Vân tuy rằng làm sao, nhưng vẫn là ở sáu người nóng rực trong tầm mắt đi vào truyền tống pháp trận, không nghĩ ra à? Đột nhiên liền đối với mình thêm vào một hồi sát hạch, còn nói là đưa chính mình chỗ tốt. Ngày này dưới đáy có chuyện tốt như vậy sao? Trái lo phải nghĩ không nghĩ ra. Như vậy t ù y sau xem một chút đi, nhìn sáu người này đến t ậ t cùng làm một hồi cái gì bố trí.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 Dương Vân bản bắt đầu suy nghĩ lần này thêm vào sát hại nội dung đến, thiệt là cái gì nội dung các ngươi đúng là nói a đánh quái tâm bảo định lực ít nhất nói một tiếng a từng cái từng cái so với ai khác đều bảo mật cần thiết hay không đang tự nghĩ bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đảo không gian chi môn. bất thình lình xuất hiện để Dương Vân bắt đầu hơi hơi nhấc lên một tia hứng thú. đ ể thi này nên ở trên không cánh cửa mặt sau đi. Thực sự đoán không ra đi xuyên qua sau khi sẽ có cái gì kinh hỉ chờ đợi mình. Trong lòng có một tia nghi hoặc, một tia thấp t h ò m mang theo một chút phức tạp tâm tình. Dương Vân thở sâu khẩu khí sau, đi thẳng vào. Nhưng mà đợi được xuyên qua không gian cánh cửa sau. Dương Vân triệt để ngây dại, chẳng lẽ nói là của mình mở ra phương thức không đúng? Trước mặt này vàng rực rỡ sáu cái hòm b á o là cái gì vậy? Nói cẩn thận thêm vào thi đây. lẽ nào chính là chỗ này mấy cái hòm báu? Mấy cái hòm b á o lẽ nào chính là lần này thi đề mục? Nghĩ đến một lúc lâu không đoán ra cách môn đạo, Dương Vân tạm thời tiến lên, trực tiếp mở ra. nhất bên cạnh một hòm báu làm rõ ràng trong đó nội dung s a u con mắt của hắn vẫn là chớp a chớp cả người lần thứ hai bối rối giờ khắc này lăng tiêu đài trên lôi minh ôm hai tay nói ta đây lôi thần tôi thể thần thông nhớ lúc đầu nhưng là vì độ thiên kiếp từ mình sáng chế lúc đó đầy đủ bỏ ra ta hai trăm năm công phu mới hoàn thiện yêu cầu của ta không cao chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ một thành ta liền đủ hài lòng một thành nghe tới không cao thế nhưng nắm cao như vậy cấp thần thông để một tam tài cảnh đệ tử lĩnh ngộ cảm giác vẫn là làm khó chút bạch hạ chân c nhân nói hoán một đệ tử tầm thường đến lấy tam tài cảnh cảnh giới lĩnh ngộ một phần trăm đã đúng là hiếm t h ấ y bạch hạ sư huynh ngươi đừng đã quên chúng ta muốn nhận nhưng là đệ tử thân truyền nếu đại gia nói cẩn thận muốn dùng võ học thần thông kiểm tra thiên phú của hắn ngộ tính ta lôi minh vì chiêu thu đến một hài lòng đệ tử lấy ra một ít hàng lậu cam tâm tình nguyện nếu ta chuẩn bị tuyệt học quá thấp coi như bị hắn học xong cũng nhìn không ra hắn chân thực tài học cái kia cần gì phải lôi minh sư để nói không sai ta trong hòm báo đồng dạng chuẩn bị một bộ tuyệt học phẩm chất cấp độ đồng dạng không thấp. Kiếm Tiên hư huyền ở rượu nói, mặc v ệ lần này chiêu thu đệ tử được hay không được, tạm thời coi như đưa hắn lễ ra mắt đi. Dù sao trăm năm qua, xưa nay không có một học sinh để ta như vậy động lòng quá. Đừng nói cho chúng ta hình như là đến thật giả lẫn lộn tới. Một đạo nhân bất mãn nói, đại gia lúc trước nói xong rồi, mỗi người chuẩn bị một bộ độc môn tuyệt học. chờ hắn từng cách tu hành lính ngộ sau đi ra liền đối với tiến hành kiểm tra cùng ai đ ộ c môn tuyệt học cùng tính cao nhất ai hãy thu hắn làm đệ tử quy củ này đều đừng quên như vậy rất tốt tránh cho các ngươi này quần lão già không tha thứ phiền phức giả chiêu hừ lạnh một tiếng ánh mắt tiếp tục chuyển hướng về phía trung ương thủy kính bên trên nói là nói như vậy nhưng là trong thời gian ngắn ngủi hắn có thể nhớ kỹ bao nhiêu thiên hình đại b ụ i tử thạc h cân nhắc nói vạn nhất chúng ta cân nhắc bất chu hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ không sao bạch hạ chấn người ngưng trọng nói tu hành tuy rằng chú ý thiên phú tư chất ngộ tính phàm là chuyện luôn có cách độ nếu là hắn rõ ràng lính ngộ không được rồi lại lòng tham không đ á y con kia nói rõ c á i này dương vân tâm tính không được hay là c h ú n g ta khả năng muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội nhưng luôn có thể chứng minh hắn cũng không phải c h ú n g ta trong lòng lý tưởng đệ tử mọi người nghe chi rồn d ậ p gật đầu tạm thời rồn d ậ p thay đổi tầm mắt sau đó nhìn kỹ thủy kính bên trong dương vân nhất cử nhất động cho tới thời khắc này mở ra cái thứ nhất hòm b á o sau dương vân bỗng nhiên lau một cái mặt t â y t â y trứng hoàn toàn bị sợ rồi mạnh mẽ rùi rùi con mắt c ò n tưởng rằng chính mình hoa mắt đây trong hòm b á o có một môn thần thông không sai phẩm chất cực kỳ ưu tú này so với ở trong trường thi học những kia đệ tử cấp thấp tuyệt học cái gì loại hình mạnh mẽ gấp trăm lần ngàn bội không trách lúc trước sáu người nói là phúc lợi không lấn được ta Dương Vân lộ ra rõ ràng, sang hài lòng như đứa bé. Quả nhiên sát hạch thần mã thích nhất. Ai lại nói thi khiến người ta khó chịu? Chính mình hãy cùng hắn gấp. Kích động sau một lúc, Dương Vân từng c á c h đem nó năm cái vali toàn bộ đánh mở. Khá lắm. Thật đến toàn bộ đều là tuyệt học. Có võ k ỹ í có thần thông, phẩm chất đều là loại ưu hạng. Tuyệt không lẫn lộn thứ phẩm. Hạnh phúc. trong lòng quả thực là muốn nứt ra rồi hoa quá hạnh phúc kích động một hồi lâu dương vân bỗng nhiên ý thức được chính mình hay là đang sát h ạ t bên trong nhắc nhở chính mình một tiếng phải bình tĩnh sau sau đó quyết định từng cái tra xếp phát hiện các hạng thần thông tính thực dụng trước hết từ cái thứ nhất vali lôi thần tôi thể bắt đầu căn cứ thuật thăm dò biết được n à y thần thông một khi luyện thành vận dụng thời gian liền có thể lâm thời thay đổi tự thân thuộc tính nếu là tu luyện xong toàn bộ phổ thông lôi g i ế p đều không thể thương tổn thân thể mảy may khoa trương hơn chính là c á i này thần thông tu luyện tới cực hạn s a u đồng dạng có thể rèn luyện vũ khí của chính mình ngẫm lại sau đó cùng người đánh nhau thời điểm trường thương vung một cái sấm vang chớp giật đây mới thực sự là châu bò mang chớp rất không nói lời gì Dương Vân nhanh chóng ghi chép trong hòm b á o sách bên trong tâm pháp khẩu quyết cùng với thực chiến vận dụng ký xảo, xem lướt qua một lần sau trực tiếp khoanh chân nhập định, bắt đầu nhanh chóng tại thân thể bên trong ghi mạch mô phỏng vận chuyển tâm pháp. Vẹn vẹn chính là thời gian một ném nhăng. Môn thần thông này hắn đã hoàn toàn tu luyện đến đỉnh cao. đương nhiên lấy cảnh giới bây giờ triển khai này thần thông uy lực cực kỳ cũng không sai. có thể so ra cảnh giới quá thấp tiêu hao quá lớn hoàn toàn không đạt tới thần thông nên có hiệu quả thực sự nếu như có thể đột phá thiên vị sau triển khai hiệu quả tuyệt đối càng cao hơn trước mặt có thể cho rằng chính mình đòn sát thủ một trong lưu giữ Ôm tay áo vung lên dương vân cảm nhận được chính mình cả người đều nằm ở bùm bùm trước bên trong cùng lúc đó này cố chấp còn không đoạn hướng về trường thương trong tay bên trên lan tràn nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần trong không khí đều là mang theo sắc bén liệt liệt hồ quang thỏa mãn môn thần thông này ta thực sự quá thỏa mãn mà giờ khắc này ở lăng tiêu đài sáu người triệt để đều là c h o á n g v á n g nhìn thủy k í n h bên trong hình ảnh sáu người hãy cùng hóa đá g i ố n g như vậy thậm chí ngay cả hô hấp đều là quên sau một hồi lâu, lôi minh cả người trực tiếp lâm vào điên trạng thái. thiên tài a, không, là r u y ệ mới gặp phải thiên tài a, cả người hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi trực tiếp vọt lên, kích động nói năng lộn xộn. hai trăm năm, hai trăm năm lính ngộ, tiểu tử này, một chén trà thời gian, vẹn vẹn một chén trà thời gian, nói như vậy. hắn vẫn là chạy đến bạch hạ chân nhân bên người một phát bắt được bạch hạ chân c nhân tay mắt lệ giàn rủa nói sư huynh hai trăm năm à tiểu tử này một chén trà thời gian không chỉ lĩnh ngộ được tinh túy trong đó thậm chí ngay cả vận dụng đều đạt đến đỉnh cao thế gian này có như thế kỳ tài trời ạ sinh thời ta phát hiện kỳ tài a bỏ qua bạch hạ c chân nhân tay Lôi Minh thậm chí trực tiếp đều là quỳ xuống trên đất, cũng không biết là được đả kích cũng không biết là kích động. Nói chung mặt hắn hướng về trên trời ngửa mặt lên, một hồi khóc một hồi cười. Những người khác nói cái gì hắn thật sống đều nghe không được. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không bốn chương 73 lôi minh sư đệ không sao chứ một đạo nhân l a u một cách trên mặt mồ hôi lạnh nói chớ bị kích thích đi ra cái thất tâm phong nhưng là bất hảo bạch hạ chân nhân nên sẽ không có chuyện gì chính là quá kích động không sai chính là quá kích động bạch hạt chân nhân nói hay là dùng rộng lớn ốm tay áo miến miến mồ hôi trên chán đừng nói lôi minh giết đ ộ n g rất sao mình cũng giết đồng a tiểu tử này vẫn là người sao coi là thật vẫn là người sao trên thế giới này ai một môn thần thông có thể tại triển trà trong thời gian học được hơn nữa dung hợp thông suốt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy này rất sao có thể tin quá kinh khủng ta thật không là ở nằm mơ sao? bùi sư h u y ê n ta xác định ngươi không có ở nằm mơ. t ư huyền tre n g ự c nói, xem tiểu tử này như vậy r ù quái. ta ngược lại thật ra nghĩ được một vấn đề. vấn đề gì? bao quát giả chiêu giờ khắc này đều không thể bình tĩnh. nàng chỉ biết là dương vân rất lợi hại. có thể một người đào thải ngàn người. lúc trước còn đang nghi hoặc hắn đến tột cùng dùng là thủ đoạn gì. hiện tại vừa thấy như vậy thiên tài ngộ tính nơi nào còn có một chút điểm hoài nghi năng lực của hắn này dương vân không phải linh tôn vương minh dương đổ tôn sao các ngươi nói linh tôn là thế nào phát hiện bực này thiên tài ai biết hắn làm sao phát hiện nhưng một chuyện để ta xác định bạch hạ chân nhân tiếng nói lúc trước viện trưởng nói hắn lính ngộ tật phong á n ảnh ta còn khịt mũi con thường hiện tại ta mới biết là ta cô lậu quả văn a mấy người rồn d ậ p cảm thán ngay sau đó lần thứ hai đem tầm mắt tìm đến phía ở lăng tiêu đài trung ương thủy kính bên trên giờ khắc này dương vân bắt đầu học tập thứ hai trong hòm b á o tuyệt học thứ hai trong hòm b á o là ta bỏ vào thần thông nghe một đạo nhân mở miệng chu vi mấy người toàn bộ đem tầm mắt tụ tập đến trên người hắn. Môn thần thông này t ê n là thanh đế thần mục sinh trưởng thuật. Có người nói tu luyện tới cực hạn, có thể bỗng dưng chiêu sinh cây cỏ cho mình sử dụng. Ngoài ra còn có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Đây là ta từ nhỏ du lịch lúc ở một tòa bên trong cách tiên động thu được truyền thừa. Nghe một đạo nhân nói xong, Bùi Tử Thạch tiếp lời nói, kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể thì thôi. Có điều nếu là truyền thừa. nói như vậy không có cơ duyên cũng không học được. này Dương Vân lại là t u ợ t mới, chẳng lẽ còn có thể tại trong thời gian ngắn lính ngộ tinh túy, có thể thực chiến hiệu dụng không bằng cái kia lôi thần t ô i thể. nhưng nếu là truyền thừa, người bình thường vẫn đúng là học không đến. Tư Huyền nói, có điều tiểu tử này như vậy thiên tài, ngược lại cũng chờ mong hắn có thể lính ngộ được cái gì đ i ệ tư huyền cuối cùng mức độ hai chữ còn chưa nói hết đây. dạ chiêu đột nhiên chỉ vào thủy kính hình ảnh nói, không cần truyền thừa, hắn đã triệt để lính ngộ. đùa gì thế? ta đây giàu gì cũng là truyền thừa thuật. làm sao có khả năng thời gian nói mấy câu là có thể lính ngộ? mà nhìn thủy kính trong hình ảnh cái kia hư vô chi địa bên trong bỗng dưng sinh thành rừng rậm bụi cỏ. một đạo nhân miệng há thật to. sau đó à, à, à, à, không biết muốn nói gì chỉ tiếc chứ còn không có nói rõ ràng cả người lúc này hôn mê bất tỉnh đáng thương một sư đệ nhất định là được đả kích đi bạch hạ chân nhân thở dài nói lúc trước ta nhớ tới một sư đệ du lịch trở về sau đột nhiên mừng rỡ nói cái gì chính mình đạt được truyền thừa sau đó vừa bế quan đều là trăm năm xuất quan sau càng là liều mạng khổ tu sau đó mới đưa truyền thừa tu luyện tới cực hạn. phỏng chừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến có người đồng dạng tu hành này truyền thừa thuật. vẹn vẹn chính là dùng thời gian nói mấy câu. người thứ ba va li đây là ai bỏ vào tuyệt học? bùi tử thạch hỏi cách này nói lúc âm thanh đều là khàn giọng phi thường. là ta kiếm tiên hư huyền nói ta bỏ vào một bộ tuyệt sát chu tiên kiếm thuật. mặt sao không cần nói, bởi vì trong hình ảnh Dương Vân vẻn v ẹ n chính là nhìn chăm chú trong Dương sách một chút. Sau đó chấp thương diễn luyện lên, nhìn cái kia quen thuộc hệ thống bài võ. Tư Huyền khói miệng cũng bắt đầu co giật cách liên tục, chính là nhìn như vậy một chút. Tiểu tử này lập tức liền học được. Nếu như nói học được không coi vào đâu, cái kia trực tiếp đem tân học tập kiếm thuật tan vào thương thức bên trong đây. điều này cần cỡ nào cao thiên phú cùng ngộ tính mới có thể làm đến đó trồng trọt bước thật là lợi hại a thật lợi hại bột một tiếng t ư huyền rượu trong tay cây bầu đều là rơi xuống đất nhưng hắn cả người tựa hồ đối với này ngoảnh mặt làm ngơ chính là nghiêng đầu bắt đầu ở cái kia liên tục cười khúc khích lại điên choáng v á n g một thứ tư vali là của ta bùi tử thạch dầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước nói. ta thả một bộ chiến thần bá thể quyết ở bên trong. nhiên sau đó thì sao? hay là việc gì bầu không khí dẫn đến? Dạ chiêu ở hỏi dò thời điểm, không tên chính mình cũng kích động. sau đó còn phải hỏi sao? bùi tử thạch dùng tay run rẩy chỉ vào thủy kính nói: tu luyện tới đỉnh cao, toàn thân sẽ sinh ra cương khí kim màu vàng ấm, không có gì có thể tồi. bùi sư đệ. ngươi muốn thả giải sầu thái này Dương Vân nhưng là học viện trúc ta đệ tử Bạch Hạ chân nhân giờ khắc này nói chuyện cũng bắt đầu thở lên không biết tại sao ngực chính là buồn đến sợ nói chuyện trở nên lão phí mạnh mẽ Bạch Hạ sư huynh ta ta đương nhiên cao hứng a ai không muốn nhìn đến bên người có một tài năng xuất chúng đệ tử nhưng là nhưng là Bùi Tử Thạc đột nhiên gào khóc lên. Các ngươi có biết? Có biết? Năm đó ta vì tu luyện môn thần thông này, rót mấy, mấy trăm năm thùng thuốc sao? Ngay mặt đối với một không cách nào sánh bằng thiên tài lúc, cái gì lòng tự tin loại hình? Trong nháy mắt đã bị biết đánh đánh nát bấy. Phía trên thế giới này, thật đến thì có loại kia yêu nghiệt thiên tư người. người như thế tuyệt đối không nên cùng bọn họ so với bằng không bị thương chỉ có thể là chính mình. Bạch Hạc c h â n Nhân cùng giả Chiêu giờ khắc này trầm mặc. Cuối cùng hai cách v a l i chính là hai người thả tuyệt học. Trầm Mặc một lát sau, Bạch Hạc c h â n Nhân mất công sức hỏi Giả Chiêu a, ngươi cảm thấy loại này yêu nhiệt đệ tử chúng ta dạy được không? Nhìn Dương Vân hô hấp lính n g ộ cuối cùng hai môn tuyệt học. dạ chiêu thất thần nói là ta quá ngây thơ rồi ta lại vẫn muốn đem hắn chiếm làm của riêng đây không phải lỗi của ngươi mới bắt đầu nhìn thấy viện trưởng gửi thư cùng với ở trận thứ ba sát hạt trông được đến biểu hiện của hắn liền ngay cả ta đều tâm động rõ ràng sư huyên ta vẫn tu luyện tâm tính tuy nhiên không chống lại một viên hạt giống tốt đặt tại trước mặt mê h o ạ t sau đó còn chửi mới ngươi ngươi sẽ không trách ta chứ? giả chiêu giống như thất thần nói, sư huynh, ngươi cảm thấy nói những n à y còn có ý nghĩa sao? đúng đấy, đ ã không ý nghĩa. trên thế giới này, lại có ai thật đến cảm đảm nổi làm sư phụ của hắn đây? lăng tiêu đại toàn bộ đát là lâm vào vắng lặng, sáu vị trưởng lão toàn bộ bắt đầu nằm ở giải ra trạng thái, mà ở không gian hư vô bên trong. Dương Vân lại là học được sáu môn võ kỹ thần thông ở ngoài, tâm tình cũng không một loại khoan khoái. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Có điều thoải mái về thoải mái. Tại sao Lăng Tiêu đài bên kia không có động tĩnh đ y Bọn họ sáu người nếu như không liên thủ mở ra chuyện trả lại, chính mình muốn làm sao trở lại đây? Chính là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hãy còn muốn phá giải cách nàyư h không?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 mình tới địa phương nào phóng tầm mắt nhìn lại chính mình chính vị trí một mảnh trong q u ả n g trường Chu Vi huỳnh lâu ngọc vũ mái con đấu võ tiên khí lượn lờ hào quang vạn đạo cũng không ít tiên h ạ c linh cầm bay lượn trong đó không nói ra được tiên gia khí thế mà Chu Vi càng là sắp xếp không ít đệ tử từng cách từng cách biểu hiện nghiêm túc đoan chính phi thường. bởi vì dương vân làm đến thực sự lặng yên không một tiếng động, hầu như chính là thân hình lói lên trực tiếp từ hư vô chi đ ị a đến quảng trường. Hơn nữa còn là ở cuối cùng, vì lẽ đó hiện ra có người chú ý. đương nhiên, ngoại trừ cái cuối cùng chính đang run lẩy bẩy đệ tử. ô, ta sao rất sống chưa từng thấy ngươi. đệ tử kia vốn đang run rẩy đây, chợt thấy dương vân. giống như là thấy được người thân giống như vậy ánh mắt sáng c h o a n g dương vân lão huynh nơi này đến cùng làm cái gì đấy hôm nay là bên trong tiểu kết kiểm tra không đạt tiêu chuẩn liền thảm không chỉ muốn thanh lý quét ư ớ c nằm long sơn vệ sinh 3 tháng hơn nữa b ổ n g l ộ c cùng với tài nguyên trong vòng 3 tháng đều phải giảm phân nửa nằm long sơn chưa từng nghe nói lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy? tuy nói nằm long sân học sinh có thêm một điểm nhưng ta đối với ngươi hoàn toàn không có ấm tưởng để tử kia tự mình nói bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ ngươi nói ngươi là không phải thường thường trốn học làm sao tu vi so với ta còn thấp dương vân ngẩn ra một thuật thăm dò mở ra đối phương cơ bản thông tin thông điệp thình lình ở trước mắt mới cùng ngũ khôi cảnh so với phía trước một hai trăm lô giới học sinh phổ biến lục hợp cảnh thậm chí tài năng suất chúng bày nói cảnh giới hàng này hoàn toàn chính là một ở cuối xe không có ngươi nói đến khuyết đại như vậy đi ta mới đến không bao lâu ngươi là đi cửa sau tiến vào dương vân ta l a u hàng này nói sao nhiều như vậy đi vừa nãy cũng bởi vì ở hư vô chi địa suốt ruột chờ chậm chạp không gặp lăng tiêu đài truyền trả lại chính mình vì lẽ đó hồi tưởng lại lúc trước mấy người truyền tống thủ pháp t ự mình truyền tống một hồi không nghĩ tới lại đi tới nằm long s â n căn cứ những người trước mắt này mặt phân tích đến xem chính mình hay là đang học viện bên trong bởi vì thủ đô bốn phía có pháp giới coi như là muốn chuyện tới ở ngoài đó cũng là chuyện không thể nào. vốn là ta cho rằng chỉ có một mình ta bị phạt, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc nhìn thấy đồng đạo, mới cùng kích động lệ rơi đầy mặt. hãy cùng tìm được rồi tổ chức sống như vậy. xem Dương Vân ánh mắt đặc biệt thân thiết, trên mặt hơi phì nộn vẫn là mang theo hàm hậu khuôn mặt tươi cười. điều này làm cho Dương Vân nghiêm trọng không thích ứng. tại sao ngươi nhất định phải nhận định ta là cùng ngươi một lần đệ tử dương vân buồn bực nói ta mới nhập học không được sao không thể mới cùng đắc ý nói n à y nằm long quảng trường ngoại vi đều có cấm chế trong này sát h ạ t đồng thời hết thầy cấm chế toàn bộ khởi động không phải nằm long trong viện học sinh căn bản là không vào được lão huynh t r ố n học bỏ chạy khóa ngươi yên tâm ta không vạch trần ngươi. dù sao chúng ta so với kia mới vừa vào học học sinh mới nhiều một lần. dù sao vẫn là rất tự do. cái kia ta đối với các ngươi sát hại không có hứng thú. cái kia quét tước vệ sinh còn có b ổ n g lục giảm phân nửa chuyện tình lão huynh ngươi vẫn là một người gánh chịu đi. ta không giúp được ngươi. chỗ này hóa ra là cao chính mình một lần các sư huynh sư tỷ bên trong kiểm tra địa phương. chính mình chạy đến này làm mau đi nhanh lên đi nhanh lên chờ chút ngươi là không phải muốn đi Dương Vân thẹn thùng ngươi đây đều có thể nhìn ra đừng cho là ta cảnh giới thấp ta liền không nhìn ra động tác của ngươi ngươi khẳng định nắm giữ cái gì kỳ môn thuật muốn trốn đúng là như thế chuyện này ta dính líu không được Dương Vân trả lời đến nhưng là đàng hoàng trịnh trọng này rất sao không phải phí lời sao? mình là học sinh mới, những người trước mắt này cao hơn chính mình một lần, vậy thì tương đương với so với mình ở đây nhiều hơn 5 năm học, mơ hồ có thể định nghĩa đến lớn hay? bọn họ kiểm tra quan chính mình ma quan hệ, thanh sơn bất cài, lục thủy trường lưu, huyên đệ, chúng ta hữu duyên lại, báo cáo lão sư, có đệ tử muốn chạy trốn. Dương Vân cách này thấy chữ còn chưa nói hết, mới đồng nhất thanh giống to trực tiếp hấp dẫn ở đây toàn bộ người chú ý. Mờ mờ p huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta nhưng là tuổi sinh viên kém, hiếm thấy gặp phải đồng đạo, ngươi tuyệt đối không thể khí ta mà đi. Quét tước về sinh hai ta đồng thời quét tước, bổng l ộ c hai ta đồng thời giảm phân nửa, mà bị mới cùng kêu to hấp dẫn. trong khoảng thời gian ngắn c á c đệ tử đều là hướng bên này nhìn lại ta đi chúng ta khóa này lại còn có tam tài cảnh đệ tử hắn là cách nào ban tại sao tướng mạo như thế sinh bốn cách ban đ â y ai biết là cách nào ban vừa nhìn chính là bất lương học sinh thường ngày không cố gắng tu luyện hiện tại biết mất mặt xấu hổ đã nghĩ chạy trốn thật mất mặt đúng đấy thật vì hắn chỗ ở lớp cảm thấy xấu hổ, e sợ lần này tiểu khảo muốn kéo thấp hắn lớp không ít bình quân phân đi. Có là mặt khiên bị, may mắn tai nhạt t h ỏ a còn có âm thầm vui mừng. bất nhất mà là cái gọi là sát hạch đồ chơi này, bình thường đều chú ý cách đồng hành tôn lên, không có ai lót đáy sao có thể có vẻ ra bản thân tài năng suốt chúng không phải. náo cái gì náo. đây là đang sát hạch không phải trò đùa quan hệ đến các ngươi sau đó phân phối tài nguyên cùng với các hạng phúc lợi toàn bộ cho ta nghiêm túc một chút cầm đầu lão sư đột nhiên chỉ vào mấy cùng cùng dương vân nói hai người các ngươi cho ta đứng phía trước đến nói cho các ngươi từ các ngươi nói nhỏ bắt đầu ta liền chú ý các ngươi đã lâu rồi thường ngày không cố gắng cố gắng hiện tại sợ có ít lợi gì hai c á i toàn bộ đứng ra cho ta mới đồng nhất nghe lời này như một làn khói chính là chạy tới phía trước đúng là dương vân n g ẩ n ra sau nhấc tay nói lão sư kỳ thực ta không phải nói đúng là ngươi sao nhập học 5 năm lại còn dừng lại ở tam tài cảnh lúc trước ngươi là làm sao nhập học trong 5 năm này học viện bạch bồi dưỡng ngươi đứng ra cho ta ngắm nghĩa cẩn thận những học sinh khác thực lực, quả thực chính là chất thải. Dương Vân, vô nghĩa á đây là. liền chính mình không gian đồn ẩn một hồi, lại đi tới lớp lớn bên trong kiểm tra địa phương. chính mình cái quái gì vậy cùng sát h ạ t loại hình có duyên như vậy sao? còn lo lắng cái gì? có tin ta hay không trực tiếp tước đoạt ngươi kiểm tra cơ hội? nghe lão sư gào thét, trước tiên đứng xa đi thôi. nhiều người như vậy đều thấy rõ chính mình tướng mạo còn c h ạ y thế nào. Vạn nhất bốn phía lưu truyền đến mức lời đồn đãi chuyện nhảm cái gì, chờ cô cô đến nhâm giáo lúc, chính mình muốn làm sao cùng cô cô giao cho, mình cũng là muốn mặt được không? Nói nữa, cái gì bên trong sát hạch, xem giữa trường cái kia cái gì cây cột, mỗi người đi tới s ờ một chút cũng gọi là kiểm tra. tuy rằng không hiểu rõ đến tột cùng ở kiểm tra thế nào nhưng đây cũng quá đơn giản đi chân răng có chút n g ứ a địa trong đám người đi ra nhìn thấy mới cùng dương vân s u ý t chút nữa nhìn không được đưa hắn tức khắc đánh lật huynh đệ đừng nóng giận ngươi nếu như không dự định chạy trốn ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này yên tâm quét tước vệ sinh không phải có ta cùng ngươi sao bổng lục giảm phân nửa hai ta có thể đồng thời ăn đất còn ăn đất ta ăn em gái ngươi dương vân cười lạnh nói ngươi làm lão tử đều với ngươi rắc rưới như vậy chờ xem chờ thi kiểm tra xong lão tử lại tính sổ với ngươi quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h 04, chương 75, tạm thời bị cho rằng lớp 10 g i ớ i học sinh dương vân rất bất đắc dĩ địa cùng mới đồng nhất lên đứng ở chúng học sinh trước mặt tiến hành đ ặ c sắc làm nổi bật hình ảnh đương nhiên cũng là dài như vậy một quãng thời gian quan sát liên quan với lần này cái gì bên trong kiểm tra. Dương Vân cuối cùng cũng coi như biết trong đó môn đạo giữa sân cây cột gọi là bàn Long trụ nó có thể kiểm tra một người nguyên lực cường độ. Tuy nói nguyên lực cường cũng không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh, có thể sức chiến đấu mạnh nguyên lực bình thường cũng sẽ không h i ế u Cách này khảo nghiệm là sát hạch bình thường để tử tu vi cảnh giới cơ sở tiêu chuẩn. Nói như thế nào đây? Liên quan với tu hành. một số người người mang đặc thù huyết mạch cũng hoặc là tu luyện cái gì truyền thừa. vào lúc này rất có thể kinh mạch bị mở rộng hoặc bị cải tạo. vào lúc này ngươi xem hắn cảnh giới yếu, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng có thể ung dung vượt cấp chiến đấu. mà bản long trụ kiểm tra, chính là muốn từ thực tế xuất phát kiểm tra một người nguyên lực cơ sở. đồng thời mỗi vị kiểm tra học sinh cũng còn phải trải qua ly chú h y c h é p một năm tiến hành một lần, không tính là cái gì trọng đại sát hạch, nhưng cũng rất trọng yếu. đếm ngược đ ệ tử sở dĩ phải bị trừng phạt. dù sao học viện hao tốn lớn như vậy, tài nguyên cũng không thể cho ngươi ở đây bạch không lý tưởng đi. liên tục 3 năm, cơ sở không hề tăng tiến người thậm chí càng bị trực tiếp khai trừ. đồ chơi này không biết đối với ta hữu dụng không có. xem trong đó đã có thật nhiều tên đệ tử đi tới sở qua bàn long trụ, phạm là những đệ tử này vận chuyển nguyên lực, bàn long trụ đều sẽ sáng lên cấp độ rõ ràng ánh sáng, tổng cộng liền 9 tầng, đại đa số ánh sáng trình độ cùng bọn họ cảnh giới tương đồng, nói t h í d ụ như lục hợp cảnh giới, đó chính là 6 tầng ánh sáng, đương nhiên cũng có lục hợp cảnh xuất hiện 7 tầng tia sáng. hoặc là lục hợp cảnh biểu hiện năm tầng tia sáng này thuộc về loại kia cao mở thấp đi hoặc là thấp mở cao đi loại kia có một trên dưới gần sóng chỉ số mà dám thì lão sư liền phụ trách nằm long sân khóa này bốn c á i ban để t ử nguyên l ự c chỉ số kiểm tra tiến hành đến mức rất nhanh một người đi tới liền sờ một chút ngươi nói có thể không nhanh sao rất nhanh sẽ còn lại mới cùng cùng dương vân hai người mới cùng lão sư ta ở nghe được giám thị lão sư điểm tên của chính mình mới cùng tiểu tâm r ự c r ự c bỏ chạy lên đi vào nhìn hắn kinh hồn bạc viết đưa tay ấm tới bàn long trụ trên vận lực dương vân không nhịn được cắt một tiếng bốn tầng nghiêm trọng thất bại nghe giám thị lão sư lớn tiếng quát lớn mới cùng cả người đều là hiểu sỉu rất minh chuyện hằng này sau đó ba tháng không chỉ muốn đánh quét toàn bộ nằm long sân vệ sinh hơn nữa còn cũng bị khấu trừ một nửa bổng l ộ c cùng tài nguyên nguyên bản vẫn là cúi đầu vùa rú đây có điều chờ trở, trở lại chỗ mới vừa đứng nhìn thấy dương vân sau hằng này trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng lão huynh sau đó chúng ta liền muốn đồng cam cộng khổ nhất định phải giúp đỡ thêm a phát h a dương vân k h i n h t h ư ờ n g nói đừng nắm lão tử cùng ngươi so với đợi lát nữa lão tử á n sáng sáng lên còn không chiếu mù ngươi ti tan hợp kim mắt chó mới cùng lão huynh ta nói thế nào còn n g ũ khôi cảnh đây ngươi ba tầng cũng đừng thổi cách này ngu bức dương vân ta nói ngươi người này sao còn không chịu phục lên không có chuyện gì ta chở ngươi mới cùng hay là bởi vì tìm được rồi chiến hữu giờ khắc này đã không có lúc trước chán trường, trái lại vẫn là vỗ dương vân vai vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói rằng, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, ngươi và ta nếu đều là lớp kém cỏi nhất sinh, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất. Dương vân liếc mắt cười, m ớ i đồng đồng dạng liếc mắt cười, ngay ở hai người mặt mày đưa tình thời khắc, đột nhiên nghe dám thì lão sư nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? tại sao tiêu chuẩn đệ tử đã kiểm tra xong, làm sao còn nhiều đi ra một? vừa nghe thêm ra đến có người phía dưới đệ tử lúc này liền ồn ào lên. lão sư không cần hỏi, mấy lần trước kiểm tra cái tên này khẳng định lén trốn đi, không phải vậy làm sao có khả năng không có h i c h ấ h học viện tài nguyên như vậy phong phú, dầu gì ngươi cũng thăng cấp cái t ứ tưởng cảnh a. này tam tài cảnh cùng đùa d ẫ n có cái gì khác nhau lợi hại a thật thiệt thòi cái tên này còn có thể tránh được mấy lần trước kiểm tra quả thực thần bị một đám đệ tử làm cho phiền lòng cái kia dám thì lão sư hỏi cuối cùng tam tài cảnh vị này báo tên của ngươi dương vân dương vân có đúng không ngươi mạnh khỏe gan to lúc trước mấy lần kiểm tra tại sao không tới học viện này chẳng lẽ là nhà ngươi sao? muốn chắc liền chắc muốn chạy trốn bỏ chạy. ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta chỉnh ra cách hài lòng kết quả, ta nhất định sẽ i ú p lòng cầu học s â n báo cáo ngươi. nghe dám thì lão sư vừa nói như thế, phía dưới đệ tử lại vui vẻ. đúng đúng đúng, lão sư ngươi nhất định phải báo cáo hắn, lại dám chạy trốn kiểm tra. lá gan này thực sự quá lớn. đây quả thực là coi rẻ học viện kỷ luật a. nhất định phải trừng phạt. dám thì lão sư chính nghĩa địa điểm gật đầu. ngôn từ bỗng nhiên đều là len g a n h phi thường. dương vân, ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ ngươi tôn g phái. ngươi nói tôn phái bồi dưỡng ngươi dễ dàng sao? thật vất vả cho ngươi sáng lập ở học viện lưu giữ tiêu chuẩn cùng cơ hội. không hiểu được quý trọng thì thôi. hiện tại thậm chí ngay cả m ự c này vô pháp vô thiên chuyện tình cũng làm thu được đến lẽ nào chính ngươi sẽ không cảm thấy mặt đỏ sẽ không cảm thấy xấu hổ học viện nắm tài nguyên cùng phúc lợi không phải cho ngươi ở đây sống phóng túng làm đại gia học viện tôn chỉ là bồi dưỡng tinh anh bồi dưỡng nhân tài ngươi nếu như không muốn tu hành có thể hay không kịp lúc rời đi cách này học viện biết không tiêu hao vô số tài nguyên ít nhất so với các ngươi tôn g phái hao tổn vốn liếng gấp trăm lần năm năm à dòng r ã năm năm ngươi lại còn dừng lại ở tam tài cảnh một điểm tiến bộ đều không có ngươi là không phải nhất định phải đợi được bị khai trừ mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ này liên tiếp nói nói ra dám thì lão sư trên mặt chưa hết thòm thèm thỏa mãn đ á lâu không tốt như vậy thật quát lớn hơn người giáo dục hơn người ngày hôm nay đối mặt cách này sinh viên kém nói tới làm sao cứ như vậy thoải mái đây vốn còn muốn lấy hơi nói tiếp dạy có thể tiếp đó dương vân không khỏi làm hắn ngây ngẩn cả người lão sư không phải để ta thi sao ngươi lại nói như vậy xuống ta còn mở hay không mở mới v à tiểu tử này vinh váo a năm năm còn d ừ n g lại ở tam tài cảnh chẳng những không có cảm thấy nửa điểm xấu hổ nhìn một cái nhìn một cách mặt mũi này trên tự tin vẻ mặt người khác không biết còn tưởng rằng đây là lên trời vị đây được được được ngươi lời hại ngươi bây giờ đi kiểm tra ta nói với ngươi ngươi liên tục chạy trốn năm năm kiểm tra chuyện này ta nhất định sẽ rốt lòng cầu học s â n cao tầng phản ứng nếu như các đệ tử đều với ngươi như vậy, học viện này còn phát không phát triển? nếu như đều với ngươi như thế, cả ngày ở học viện làm lưu manh, học viện này danh tiếng có còn nên? Dương Vân, ta cảm thấy hay là trước để ta kiểm tra đi. nghe t h ấ y lão sư liên tiếp vô cùng đau đớn giáo dục. Dương Vân sợ chính mình tiếp tục nghe xuống, lỗ tai không phải nổ tung không thể, không nói h a i lời. tiến lên vài bước, sau đó một cách đắt là đưa tay ấm tới bàn long trụ bên trên. nếu như mình nhớ không lầm, là trực tiếp đem bàn long trụ chuyển vận chính mình nguyên lực đúng không? rất tốt, cứ làm như thế. chính là ở dương vân đưa tay ấm tới bàn long trụ bên trên lúc giữa trường mà hơn trăm tên đệ tử toàn bộ tầm mắt đắt là tập trung đến trên người hắn. những đệ tử này trên mặt từng cái từng cái mang theo cân nhắc nụ cười. chờ chính là cái này tam tài cảnh đệ tử làm sao xấu mặt một hô hấp hai cái hô hấp mười cái hô hấp sau khi ở đây các đệ tử rồn dập trầm m ặ t mà dương vân s u t chút nữa không đem chính mình một cách lão máu trực tiếp phun ở b à n long c h ụ bên trên quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp tiên h phú bắt đầu vô đ ị c h 04. chương 76 cá c h é p xoay người chuyện gì thế này ai có thể tự nói với mình chuyện gì thế này chính mình rõ ràng đem nguyên lực chuyển vận tiến vào bàn long c h ỗ bên trong á vì là mao đều thời gian dài như vậy này bàn long trụ vẫn là đen thui, nói cẩn thận ánh sáng đây, ta không nói chín tầng có thể chiếu mù ở đây lão sư cùng đệ tử đại la sơ, này tốt xấu cũng sáng cái năm tầng sáu tầng vượt qua cửa này sát hại được không? có thể rất sao? vì là mao này bàn long trụ liền một tia phản ứng đều không có, lợi hại a? phía dưới thí sinh lại bắt đầu tao động. này nguyên lực đến kém đến mức nào mới có thể làm cho bàn long chủ không hiểu mảy may, không trách năm năm hắn đều muốn trộm đi. đây không phải thuần túy đi ra mất mặt xấu hổ sao? cũng không có thể đã nói như vậy. hằng này phỏng t r ừ n g bắt đầu từ bây giờ, xử phạt cái gì không quan trọng, phỏng t r ừ n g cũng bị trực tiếp khai trừ. cho tới cái kia dám thì lão sư ở bên nhìn ra đồng dạng trợn mắt ngoát mồm. phỏng chừng bởi vì chuyện này quá mức đột ngột, hắn còn giống như không phản ứng lại, t o khan một cái, là như vậy, vừa nãy ta còn chưa chuẩn bị xong, đại gia không nên gấp gáp, ta thử lại một hồi. Dương Vân thật là buồn m ự c chuyện này làm sao muốn cũng không trả lời nên a, chính mình tốt xấu vẫn là tam tài cảnh, lại g h é m lại g h é m sáng cái hai tầng ba tầng ánh sáng không quá p h ậ n đi. cần phải bảo hoàn toàn không thể thắp sáng đồ chơi này lại là não cái gì v ợ t Lại là một hô hấp, hai cách hô hấp, mười cách hô hấp s a u Hết thảy ở đây để tử liên quan lão sư hội này đã không có người xem thường dương vân. Không sai, bọn họ đã không xem thường, bởi vì bọn họ trong mắt giờ khắc này toàn bộ tràn đầy đáng thương cùng đồng tình. giờ khắc này liền ngay cả mới cùng đều là dịch hắn tiểu chân ngắn loáng một cách loáng một cách địa chạy đến dương vân trước mặt thâm tình nói rằng huynh đệ buông tha đi không muốn lại thương tổn tới mình dương vân dương vân t h ấ t bại linh phân dám thì lão sư ở sách của chính mình trên đăng ký hoàn hậu thở dài nói ta cảm thấy lại nói ngươi đ ã không cách này cần thiết ngươi vẫn là trở lại đóng gói một hồi về tôn phái của mình được rồi. chờ chút, này rất sao đều là chuyện gì? dựa vào cái gì này bàn long chủ không để mặt chính mình, đùa giỡn mà đây là h u y n n đệ. lẽ nào ngươi còn muốn thử nghiệm? mới đồng nhất đem đè lại dương vân nói. van cầu ngươi tuyệt đối không nên lại r ă n vặt chính mình, đối mặt hiện thực đi. ta nói. ngươi lộ cách tuyệt vọng vẻ mặt làm cái gì? không có gì. nguyên bản ta coi chính mình tìm được rồi cùng chung chí hướng thật là tốt hữu. nhưng bây giờ mới phát giác. chỉ là ta mong muốn đơn phương. bệnh thần kinh a đây là. dương vân đem mới cùng đặt phải một bên. tiếp theo lớn tiếng nói. kỳ thực vừa nãy cũng chỉ do sai lầm. đợi thêm ta một hồi. lần này bảo đảm đem bàn long trụ triệt để thắp sáng chúng đệ tử mọi người đã không đành lòng coi lại ở trong mắt bọn họ dương vân hành vi chỉ do sắp chết rãy đua coi như thử một lần nữa thì thế nào vẫn như cũ thay đổi không được bất cứ kết quả gì vẫn như cũ thay đổi không được bị thôi học vận mệnh lần thứ ba dương vân đem chính mình tay đè đến bàn long trụ bên trên một hô hấp hai cách hô hấp, mười cách hô hấp, cùng mọi người theo dự đoán như thế. bàn long chủ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. có điều lần này, dương vân cũng không có buông ra chính mình đặt tại bàn long chủ bên trên tay phải. quả nhiên, kinh mạch của ta đặc thù, tạo cho đặc thù nguyên lực. vì lẽ đó căn bản không có thể nắm phàm vật kiểm tra. đã như vậy, không bằng hơi hơi buông lỏng một hồi long châu. chính là không biết như vậy có hiệu quả không. Một bên như thế suy nghĩ, một bên trong bóng tối thoáng buông l ỏ n g đan điền nơi sâu xa đối với long châu áp chế, nhẹ nhàng địa tiết lộ một tia long châu nguyên lực hội tụ với mình tay phải. Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, quả thực dường như kỳ tích giống như vậy, bàn long chủ sáng lên một tầng ánh sáng. Hí. bất luận là đệ tử vẫn là lão sư rồn d ậ p trợn to hai mắt. sau đó nhìn bàn long trụ tầng kia hơi yếu dường như con đ o n đóm một loại ánh sáng. nhưng rất nhanh bọn họ đ ã t là một lần nữa thu được một cái kết luận. đây chính là dương vân sắp chết i ấ y r u sau hơi hơi như vậy một điểm kỳ tích đi. có thể như này vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. mau nhìn tầng thứ hai cũng theo sáng lên. nghe một người trong đó đệ tử gọi hàng, mọi người sồn sập ngẩn ra. Sau đó sẽ lần đem chính mình tầm mắt tụ tập đến bàn long chủ bên trên. đúng như dự đoán, lại là tầng thứ nhất hào quang nhỏ yếu sáng lên không lâu. tầng thứ hai đồng dạng xa xôi sáng lên. ũ à, có chút môn đạo. chẳng lẽ này dương vân còn có thể để tầng thứ ba cũng sáng lên? phải biết vừa nãy bàn long chủ nhưng là liền m ô n g một điểm phản ứng đều không có hiện tại đột nhiên sáng lên hai tầng đều là cảm thấy khó mà tin nổi là tầng thứ ba đâu chỉ là tầng thứ ba tầng thứ tư đồng thời sáng lên trong đám người tâm tình của mọi người lần thứ hai bị nhen lửa một nguyên bản bị định vị chất thải người trong nháy mắt đã làm cho bàn long chủ sáng lên bốn tầng ánh sáng lẽ nào hắn đây là lấy được cái gì thần i ú t giờ khắc này muốn hỏi ai nhất gấp khẳng định không phải mới cùng không còn gì khác huyên đệ ngươi nhanh thu tay lại đi ngươi thu tay lại chúng ta vẫn là gì phù gì m ấ u thật là tốt huyên đệ lăn còn muốn để lão tử cùng ngươi đồng thời quét tước vệ sinh bổng lục tài nguyên giảm phân nửa làm ngươi xuân thu đại mộng đi nói cho ngươi biết lão tử không chỉ muốn bàn long t r ủ sáng, hơn nữa còn muốn sáng đến chín tầng. Ta chiếu không mù mắt chó của các ngươi. Dương vân chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng, trước nay chưa có hăng hái. gió to lên hệ vân phi dương, hắn vẫn là không nhịn được dùng tay trái lau một cái chính mình sơ qua có chút ngổn ngang tóc, làm như một bị muôn người chú ý nam nhân. Dương vân biết rõ. ngoại tại hình tượng rất trọng yếu, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu đồng thời sáng lên, chỉ là một tam tài cảnh, lại có thể làm cho bàn long t r ụ sáng đến tầng thứ sáu, quả thực làm người nghe kinh hãi ngươi. Nhanh, mau nhìn. Tầng thứ bảy cũng đi lên, không khí trong sân trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Lúc trước vẫn là một bị người đáng thương đồng tình gia hỏa. bây giờ cá chép xoay người không những để bàn long trụ sáng lên hơn nữa nhảy một cách vẫn là đạt đến đầu bảng quan trọng hơn là hắn vẹn vẹn chỉ là tam tài cảnh a vẹn vẹn chỉ là một tam tài cảnh tầng thứ 8 tầng thứ 8 cũng sáng nguyên bản vẫn là nhất không coi trọng dương vân dám thì lão sư giờ k h ắ c này đều là kinh ngạc há to miệng không tầng thứ 9 đang lấp lánh, tầng thứ 9 cũng có sáng lên dấu hiệu rầm trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu đệ tử bởi vì không thể tin được trước mắt tình cảnh này mà nuốt xuống ngụm nước cũng không biết có bao nhiêu nữ đệ tử nhìn về phía dương vân ánh mắt trước trước xem thường đã biến thành hiện tại như bông hoa đường một loại mềm mại là tầng thứ 9. tầng thứ 9 h hoàn toàn bị đốt sáng lên này dương vân là yêu nghiệt sao? hắn dĩ nhiên đốt sáng lên tầng thứ 9 không ánh sáng vẫn còn tiếp tục các ngươi xem bàn long trụ ánh sáng còn đang tăng thêm đúng đấy lại vẫn đang kéo dài tăng cường độ sáng không phải nói bàn long trụ chỉ có 9 tầng sao tại sao còn có thể bị tiếp tục thắp sáng a mà giờ khắc này dương vân không cảm thấy bắt đầu lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng rõ ràng sang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 ngươi dĩ nhiên một mình trộm đi, mới cùng không cam lòng, lại một lần chạy lên đi vào, đứng Dương Vân trước mặt nước mắt s à n r ù a mờ mờ phờ. Hằng này đến cùng đối với mình có cỡ nào chấp nhất? Đồng thời quét tước vệ sinh, đồng thời bổng l ộ c tài nguyên giảm phân nửa, cứ như vậy để hắn canh cánh trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cái quái gì vậy cũng không phải học sinh nơi này a. ở trước mặt mình khóc nhè có tác dụng quái gì? lăn n g ư ơ i lại là hưởng thụ vạn ngàn chú ý phong quang đồng thời dương vân lại một lần đem hàng này nhét vào một bên bàn long chủ còn đang tỏa sáng ngươi nói hiện tại thu tay lại không đó là không thể nào chính mình nhất định phải đem phần này ánh sáng phát triển xuống một đám năm tầng 6 tầng 7 tầng ánh sáng tiểu đứa trẻ lại dám coi k h i n h chính mình phải đưa bọn họ mắt chó toàn bộ chiếu mù căn bổn không có gặp được tình huống như thế này bàn long chủ lẽ nào bị hắn mở ra mới thiên địa không biết a nghe nói coi như là thiên vị để bàn long chủ sáng đến chín tầng sau cũng đã đến cực hạn cho nên nói trước mắt c h u y gì này đích tình huống là chuyện gì xảy ra chúng để tử hai mặt nhìn nhau một so với một mộng bức một so với một khiếp sợ nhìn về phía dương vân ánh mắt càng lúc càng là phức tạp một khắc đó bọn họ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là trinh lịch nhân gia tam tài cảnh thì có thể làm cho bàn long trụ tỏa ra ánh sáng chói lọi mà chính mình đây chỉ có thể nói là đúng quy đúng cổ không so được hoàn toàn không so được bỗng nhiên vừa lúc đó toàn bộ bản long trụ trên bởi vì dương vân pháp lực kéo dài ra trị. chín tầng ánh sáng lại là đạt đến cực hạn s a u trực tiếp diễn hóa thành thánh quang không sai là thánh quang ở đây trong mắt tất cả mọi người đã là hoàn toàn đã không có thế giới màu sắc bất luận là trong ánh mắt của bọn họ vẫn là sâu trong linh hồn hoàn toàn bị một đạo tử trên trời r á n g xuống thánh khiết cột sáng mạnh mẽ chấn động minh m ô n g hơi thở thần thánh như cổ phong bình thường quét ngang tại chỗ. ở đây mỗi người thời khắc này p h ả n phất bị lễ rửa tội giống như vậy. tu vi đều là bao nhiêu tăng trưởng một ít. mà một ít tu vi nằm ở bình cảnh đệ tử càng là trực tiếp đột phá. trời ạ, xảy ra chuyện gì? ta dĩ nhiên đột phá bình cảnh. tu vi của ta dĩ nhiên tăng trưởng một ít. mặc dù không có các ngươi rõ ràng. nhưng lúc trước ta gặp phải tu hành vấn đề khó dĩ nhiên trong nháy mắt tỉnh ngộ quá thần kỳ răng rắc mọi người ở đây dồn dập cảm thán thời gian nghe được một tiếng vang d ò n trong sân bàn long trụ dĩ nhiên nước ra rồi mà ở trong đó một đạo n g â m đen mang theo màu sắc ánh sáng bia đá xa xôi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt đây là c á i gì vậy liên quan dám thì lão sư s u ý t chút nữa không đem mình mũi mặt trực tiếp kề sát tới trên bia đá đi. xưa nay sẽ không nghe nói qua bàn long trụ bên trong lại còn ẩn giấu có bia đá. đây tột cùng là thế nào một tình hình. đừng nói những người còn lại khiếp sợ. liền dương vân mình bây giờ trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái. ngộ đạo b i bàn long trụ ngoại vi chỉ là biểu tượng. kỳ thực thân phận chân chính lại là ngộ đạo b i căn cứ thuật thăm dò lấy được cơ bản thông tin, thông điệp này ngộ đạo bi lại còn là mấy vạn năm trước một người tên là mờ mịt thật tổ đại năng lưu lại, trong đó càng là ghi lại hắn tu luyện không xuất thế tuyệt học mờ mịt t ả o hóa huyền công khá lắm, lại còn là loại ghi không xuất thế tuyệt học, không sai, chính là loại ghi thuộc về hàng đầu nhất lưu tuyệt học, không có đại khí vận đại kỳ ngộ đại t ả o hóa. người bình thường liền chiêm ngưỡng một hồi phần này vĩ đại cũng không thể tuyệt học. này mở m ị t tạo hóa huyền công chúa phòng ngự. một khi tu luyện đến đỉnh cao, vạn vật bất xâm, vạn pháp không phá. thậm chí có thể từ trong ra ngoài tiếp tục rèn luyện chính mình căn cốt kinh mạch huyết dịch cùng với thân thể. tuyệt đối là thế gian ít có tôi thể huyền tung. so với lúc trước cái kia c h i ế n thần bá thể quyết cũng cao hơn ra nơi cách đẳng cấp. muốn nói gây ra hiện nay đồng tính này chỉ do bất ngờ dương vân bản ý chính là muốn nho nhỏ lóng lánh chính mình như vậy một hồi dưới có thể kết quả trực tiếp châu bò quá độ tâm pháp k h ẩ u quyết nguyên lực vận chuyển phương thức trực tiếp bị dương vân từ ngộ đạo bi trên rút lấy trong khi rãy chết này ngộ đạo bi lúc trước không biết hấp thu bao nhiêu để tử i à y t h ỉ n h nguyên lực giờ khắc này toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng toàn bộ bị dương vân hấp t h u cảnh giới t r à sát đột phá tam tài cảnh từ tầng thứ hai đột phá đến tầng thứ ba tiếp theo lại từ tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ 4 để dương vân t i ế c nối u chính là hiện tại lại gặp lúc trước loại kia tình hình bởi vì bản thân tu vi quá thấp vì lẽ đó năng lượng khổng lồ không cách nào bị hấp t h u bất đắc dĩ chỉ có thể đem ngộ đạo vi vô số năm tháng tích lũy năng lượng vò thành một cuộc cùng long châu như thế mạnh mẽ ép đến chính mình đan điện nơi sâu xa không phải vậy tiếp tục tiếp tục kéo dài thân thể không phải nổ tung không thể đem so sánh mà nói này ngộ đạo vi năng lượng đoàn tuy rằng không sánh được long châu nhưng ít nhất bù đắp được cái một phần ba đi đan điện nơi sâu xa ngoại trừ long châu ngộ đạo vi năng lượng đoàn ở ngoài, còn có một đạo bé nhỏ ánh sáng. Đó là lúc trước ở l ạ c nhật chi xâm cướp được cổ t h ủ tinh hoa sinh mệnh. Nếu như có thể đem những này toàn bộ luyện hóa xong, có khả năng đạt tới thành tựu tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Cũng may mà là ca ta nắm giữ trên thế giới hoàn mỹ nhất thân thể, hoán làm người khác coi như một tỷ cách mạng cũng không đủ phí. Giữa sân bên trên. ngộ đạo bi trên thần thánh ánh sáng bắt đầu trở thành nhạt ngược lại là dương vân tự thân ánh sáng bắt đầu nước lên thì thuyền lên liên tục tăng lên bia nó càng ngày càng sáng thật chói mắt cái tên này đến cùng đang làm cái gì t u y ể mới biết hắn đang làm cái gì à hãy cùng là một vòng mặt trời phát ra vạn trưởng quang minh khoảng cách gần như vậy căn bản là không ai có thể mở mắt ra một ít muốn tìm tòi hư thực để tử vốn còn muốn thử nghiệm mở mắt ra có thể trong nháy mắt đã bị cái kia phân hừng hực ép trở lại bưng hai mắt tiếng kêu dên liên hồi không có cách nào a ca chính là chỗ này sao một như vậy lóng lánh nam nhân căn bản không biết bao lâu trôi qua làm cái kia lóng lánh ánh sáng rốt cuộc biến mất thời gian chúng đệ tử cùng dám thì lão sư lại một lần nữa thấy được trên sân dương vân trên sân bầu không khí rất r u ộ dị, h u ộ c dị yên tĩnh dị thường, an tĩnh, mơ hồ còn khiến người ta có chút sợ hãi, mà ngay tại lúc này lại là một trận răng rắc răng rắc tiếng truyền đến, bị thanh âm này hấp dẫn, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời nhìn về phía dương vân bên cạnh bàn long chủ ngộ đạo b i bên trên, chỉ thấy mặt trên một vết nước t i ế p một vết nước không ngừng diễn sinh. bắt đầu vẫn chỉ là mấy cái, ngay sau đó mười mấy con, hai mươi mấy con, thời gian mấy hơi thở qua đi, toàn bộ đắt là lít nha lít nhít. đột nhiên, đầu tiên là một đạo kinh khủng sóng lớn bao phủ tại chỗ, ngay sau đó ầm một tiếng, bàn long chủ ngộ đạo bi tại chỗ nổ tung. ở đây tất cả mọi người căn bản là không d ị p phòng bị, đừng nói là những đệ tử kia, bao quát i á m thì lão sư cũng là. toàn bộ cùng nhau bị nổ lên trời. Ai mà tình huống như thế thực sự quá đột nhiên. Dương Vân chính mình cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Theo những đệ tử này cùng lão sư đồng thời bay lên trời. Dương Vân hỗn loạn tình cảnh bên trong. Dám thì lão sư mặc dù bị nổ lên trời, nhưng hắn vẫn phát ra kinh thiên động địa gào thét. Ngươi dĩ nhiên hủy hoại bản long trụ. ta nhất định sẽ hướng về cao tầng trách cứ ngươi. Dương Vân, nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phần thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn. chương 78 m ộ t vị mỹ nữ nói phải nuôi ta tê. Lăng Tiêu đài trên, bạch hạ chân nhân cùng dạ chiêu thật vất vả khó. a chặt Dương Vân khí tức. kết quả là như thế vừa nhìn hai người suýt chút nữa không phun ra máu đến tiểu tử này đang làm gì làm sao liền vô duyên vô cớ chạy đến nằm long sân bên kia tham gia lớp lớn kiểm tra đi tới hơn nữa đột nhiên vẫn là từ thủy kính bên trong truyền ra chói mắt một loại lóe sáng đồng dạng không mù ánh mắt của hai người nhanh mau ra tay đưa hắn mau mau cho ta truyền tống trở về Bạch Hạ t h â n Nhân đều là hoảng rồi. Này yêu nghiệt, đi kiểm tra cách l e n sợi. Này không phải là đánh người nhà bãi à? Học viện trận pháp dày đặc, Lăng Tiêu đài khoảng cách nằm Long Sân bên kia cách xa nhau trận pháp ngàn vạn. Hai người chúng ta có thể làm được đến sao? Bạch Hạ c c h â n Nhân thiếu chút nữa đã quên rồi cách này cha. Chính là chỗ này sao vừa nhìn? Cả người s u ý t chút nữa không tan vỡ. giờ khắc này lôi minh một đạo nhân bùi tử thạc h còn có hư huyền bốn người vẫn nằm ở kích động cùng được đả kích bên trong phỏng chừng trong thời gian ngắn muốn bình tĩnh tâm tình là không thể nào chuyện tình hy vọng bọn họ không hiện thực bản lại là nhìn thủy kính bên trong như thế vừa nhìn thấy rõ trong hình nổ tung tung bay cảnh tượng Bạch Hạc c h â n Nhân t r ò m sâu lập tức bị chính mình từ mũi thở ra khí lưu thổi đến mức phần phật gây vạ, không được cũng phải thử một lần. Tiểu tử này lại đem cách kia mảnh địa đều nổ, giả chiêu không cách nào, chỉ được cùng Bạch Hạc c h â n Nhân cùng b ố c lên quyết ấ m mạnh mẽ triển khai định vị truyền trả lại phép thuật, muốn đem Dương Vân một lần từ nằm long sân kéo trở về. Có điều pháp thuật kia là thi triển. nhưng là lăng tiêu đài bên trong ngoại trừ sáu người vẫn không thấy dương vân hình bóng bạch hạ chân nhân nhìn về phía dạ chiêu dạ chiêu nhìn về phía bạch hạ chân nhân hai người còn kém không không nói gì đi hỏi trời xanh cũng thật là học viện này trận pháp quá dày đặc không cần thần s u ý t chút nữa không có bị phản phệ dạ chiêu che n g ự c nói thiệt là sau l ự c không đủ căn bản triển khai không được. hơn nữa trận pháp nhiều như vậy, muốn một lần tách ra dựa vào chúng ta hai cách thực sự vất vả. bạch hạ chân c nhân hoảng rồi. cho nên nói đây, tiểu tử này bị chúng ta truyền truyền làm cách nào? Dạ chiêu, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? lăng tiêu đài trên. lần thứ hai lâm vào thật sâu trầm mặc, cho tới nói dương vân bị làm cách nào? dương vân biểu thị. chính mình rất sao cũng không biết a. lúc trước lúc nổ, bỗng nhiên cảm giác có một nguồn sức mạnh hướng mình lôi kéo. nếu như nhớ không lầm, n à y thật giống phải là định vị truyền trả lại phép thuật. suy đoán hẳn là lăng tiêu đài muốn triệu chính mình trở lại. dù sao lúc trước ở long ngâm sâm lâm bên kia đã trải nghiệm quá một lần đã không xa là gì. vì lẽ đó hiện tại bản thân cũng không phản kháng. mặt khác một điểm này không hiểu ra sao địa ngộ đạo vi bị chính mình làm nổ tung nhìn đầy trời bị nổ bay đệ tử dương vân trong lòng có chút hư hắn cảm giác mình không nhanh chóng rời đi điểm ấy sau đó bình tĩnh lại nhất định sẽ ra đại sự vốn đang cảm thán lăng tiêu đài bên kia làm việc thật đúng lúc thật đáng tin nhưng sau đó hắn liền đi tới một không tên không gian không nói được nơi này là nơi nào liền nhìn thấy đầy trời tung bay tán tỉnh, còn có trái tim của chính mình cũng thực kỳ quái, dầm dầm nhảy đến bay lên. áp lực này khiến người ta thực sự quá khó tiếp thu rồi. liền cảm thấy nơi này thực sự ngột ngạt phi thường. dương vân bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lối thoát. có thể làm sao không gian thực sự quá lớn. hơn nữa bốn phía còn có vô số trận pháp loại hình. mặc dù mở ra thuật thăm dò hắn đều không dám trắng trợn làm bậy. thiệt là đây là đến con ruộng nào địa phương? tại sao như vậy kỳ quái? nơi đây quá phức tạp. trong thời gian ngắn muốn tìm kiếm lối thoát thật giống có chút khó khăn. đi vòng vo sau một lúc, dương vân cũng là thấy được. làm như trong h ư không những g i a tán tỉnh bên trong mỗi một cách đều cất giấu một quyển cổ sách điển tịch loại hình. ban đầu bởi vì t ò mò, hao phí thật lớn mạnh mẽ mở ra mấy cái tán tỉnh, có thể lại là biết chính là chút chuyện cũ bí sử loại hình mà không phải huyền công bí tịch sau. lúc này mất hứng thú, đây không phải phí lời sao? huyền công dày đặt thần thông phép thuật loại hình chính mình khẳng định yêu thích, cho tới một ít năm xưa cũ sử, ai thích xem ai nhìn lại, chính mình cũng không có thời gian không thời gian giải cách này. thật muốn làm dối rắn h còn không bằng đi đùa bấn đùa bấn việc vui làm đến thoải mái đần đ ộ n vu v ị sau đem những kia thư tịch hướng về trên trời ném một cái khá lắm chúng nó lại tự động đã biến thành từng cái từng cái bị bao bọc tán tỉnh cảm giác thật giống chơi rất vui tuy nhiên liền cái kia d á n g v ẻ đi chỗ này áp lực quá lớn để cho mình rất khó chịu nhất định phải mau chóng tìm tới lối thoát không phải vậy cũng bị sống sờ sờ nhìn chết ở đây xoay chuyển không biết dài đến đâu thời gian làm dương vân lần thứ hai trải qua một trận pháp không gian chỗ rẽ lúc cùng xông tới mặt một vị nữ tử suýt chút nữa không va vướng vàng nguyên lai không gian này còn có người còn là một nữ nhân tuyệt sắc không xưng được nhưng là được cho mặt mày đẹp như tranh thân thể mềm mại kiều diễm hai người tầm mắt đối diện một lúc lâu dương vân là bởi vì thấy được người sống tâm tình kích động mà nhìn nhiều cô gái này vài lần mà nữ tử đầu tiên là kinh ngạc sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì một tấm mặt cười đầu tiên là trở nên h ồ n g hào tiện đà còn có vẻ hưng phấn phi thường xin hỏi dương vân vốn đang là dự định hỏi một chút lối thoát cụ thể ở đâu từ đâu đi đây cô gái này ngược lại là trực tiếp nhất lên trường kiếm kích động nói ngươi ngươi chính là tầng này h u y ế n thần sao ta ta là không phải đánh bại ngươi ngươi sẽ có thể giúp ta tiến vào tầng tiếp theo cái gì ngoạn ý cô gái này nói tới cái gì ngoạn ý mình là tầng này h u y ế n thần này h u y ế n thần vậy là cái gì d u y t là nhất định phải cùng ngươi chiến đấu sao vẫn là nói cần thỏa mãn ý nguyện của ngươi mới có thể làm cho ta tiến vào tầng tiếp theo. làm dương vân còn mờ mịt phi thường lúc nữ tử toàn bộ khuôn mặt có vẻ càng thêm vui vẻ. cách kia ta mới tam tài cảnh, mà ngươi cũng đã bát hoang cảnh, muốn cùng ta đánh nhau có chút không tốt sao? tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lời của cô gái có lựa chọn không chiến đấu tuyển hạng. bất kể như thế nào, trước tiên đem nàng cái ý niệm này bỏ đi lại nói, nói như thế, chính là nhất định phải thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng đúng không? Cái này dễ thôi, ngươi có cái gì nguyện vọng hoặc là nói điều kiện cứ việc nói đi ra. Nếu như ta Lý Tinh có thể g i ú p được lời của ngươi, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tại sao nghe lời này càng ngày càng kỳ quái đ â y Dương Vân s ư ở n sốt một lúc lâu, rốt cuộc tiến g nói: vì tiểu Tây Tây hơn U V Q Q xinh đẹp này tỷ, ngươi là không phải nhìn nhầm cái gì? Ồ ta, ta rất đẹp sao? Lý Tinh vừa nghe, một tấm mặt cười nhất thời hơi đỏ mấy phần, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: ngươi này h u y ế n thần thật biết điều, chẳng lẽ nói ngươi là học sinh mới h u y ế n thần? Dương Vân cái quái gì vậy đều sắp khóc, cho nên nói h u y ế n thần rốt cuộc là cái cái gì len sợi, đây rốt cuộc là cái gì t ư ợ c t h ầ n định, vốn là muốn hỏi nơi này đến tột cùng là cái gì chim địa phương, làm sao từ nơi này đi ra ngoài đây, cách nào nghĩ đến lý tinh sau một câu nói, thật phải đem Dương Vân kinh đến, ta nghe nói mỗi một tầng h u y ế n thần đều là bất tử tồn tại, cho dù là bị người đánh giết. sau đó cũng sẽ lần thứ hai tụ tập phục sinh. lý tinh bỗng nhiên chừng chừng nhìn t r ằ m c h ằ m dương vân nói, ta đoán ngươi nhất định là mới phục sinh h u y ế n thần. nếu như nếu như ngươi không ngại, sau đó có thể hay không theo ta đồng thời, ta nuôi ngươi. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 0-4. chương 79 bao nuôi không thành tự u muốn đ ồ n g thủ dương vân thật đến bị sợ ngây người nay cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nghe một cô gái tự nhủ phải nuôi chính mình này sợ không phải đang nằm mơ một lúc lâu dương vân ngẩng đầu lên n g ố c manh địa nhìn một chút lý tinh nói ngươi phải nuôi ta ngươi chẳng lẽ không đúng h u y ế n thần sao? nghe nói nơi này h u y ế n thần rất nhiều đều là nhà thông thái tính, vì lẽ đó nếu như ngươi không ngại, ta, ta có thể nuôi ngươi, không hẳn là làm ơn tất để ta nuôi ngươi. Dương Vân thẹn thùng, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là h u y ế n thần? tại sao ngươi không cho là ta và ngươi như thế đều là học viện đệ tử? nghe Dương Vân vừa nói như thế. lý tinh vẻ mặt trực tiếp tưởng thật rồi lên điểm ấy m ặ c dù không cần nhìn cũng có thể biết được đi nơi này chính là thiên thư các tầng thứ 11. t h ô n g thường mà nói không có bảy nói cảnh tu vi căn bản không chịu được nơi này uy thế mà thông qua hơi thở của ngươi cùng quanh thân vận chuyển nguyên lực phán đoán tu vi của ngươi chính là ở tam tài cảnh mà tam tài cảnh đệ tử làm sao có khả năng xuất hiện tại tầng 11. vì lẽ đó thân phận của ngươi nhất định không hề tầm thường dương vân lý tinh kích động nói cho nên nói ngươi căn bản không có thể là đệ tử bình thường như vậy chỉ có một kết quả có thể đi tin tưởng ngươi nhất định chính là h u y ế n thần đối với lý tinh suy đoán dương vân thực sự không dám khen tặng có điều từ trong lời nói của nàng cũng coi như biết rồi nguyên lai like mình đi tới thiên thư c á c Thiên thư các không phải là một đạo nhân trưởng quản địa phương ạ Nghe nói Thiên thư các là một đặc thù cơ chế. Tuy rằng bên trong không có gì tuyệt thế bí tịch loại hình, nhưng tầng 36 Thiên thư các lâu nhưng ghi lại rất nhiều đại năng cùng với rất sớm rất sớm thời gian lưu lại các loại tâm đắc cùng kinh nghiệm loại hình. Càng đi lên liền càng khó. Nhưng mỗi có thể trên một tầng. Đọc xong trong đó tâm đắc kinh nghiệm s a u đối với mình tu hành sẽ có giúp đỡ rất lớn. Hóa ra đã biết là tới đến tầng thứ 1 1 a. Như thế nào? Ta là không phải nói đúng rồi. Nhìn lý tinh ánh mắt mong đợi cùng đắc ý vẻ mặt. Dương vân thực sự không tốt đ à kích nàng. Suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực, ta hiện tại thật sự rất muốn đi ra nơi này. Ngươi đoán? Không sai. Chính là ta tầng này h u y ế n thần. quá tốt rồi. căn bản không chờ Dương Vân tiếp tục nói, Lý Tinh bỗng nhiên bốc lên pháp quyết. người đang ở đây làm cái gì? Dương Vân vốn còn muốn giao đ ộ n g Lý Tinh mang chính mình xuống lầu đây, chợt thấy nàng nắm quyết, trong lòng không khỏi tò mò. ta ở bắt chuyện đồng bạn của ta. Lý Tinh hưng phấn nói, ngươi đã chính là chỗ này h u y ế n thần. như vậy chẳng phải là nói rõ? ta tiến vào để thập nhị tầng có hy vọng rồi ta nhất định phải mau chóng triệu hoán bọn họ chạy tới dương vân rất bất đắc dĩ nhân ra đây là vội vã lên trên tầng đây mà mình cũng gấp a vội vã xuống lầu có thể hay không trước tiên đem ta mang đi ra ngoài ngươi đồng ý ta nuôi ngươi rồi quá tốt rồi bất quá lần này đến đây chính là ta muốn đi tới để thập nhị tầng đã chờ mong đắt lâu rồi, h u y ế n Thần, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Mang ta đi để thập nhị tầng. Ta nghĩ xuống lầu. h u y ế n Thần, ngươi không muốn làm nũng có được hay không? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi 12 tầng. Ta sau đó nhất định sẽ cố gắng nuôi ngươi. Chờ chút. Dương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lý Tinh Cô Nương, ta muốn hỏi một hồi. ngươi nói nuôi rốt cuộc là cách nào nuôi? là nuôi hán tử nuôi vẫn là nuôi sủng vật nuôi. lý tinh trợn to hay mắt, đương nhiên là nuôi sủng vật rồi. bởi vì ngươi là h u y ế n thần a, vì lẽ đó ta biết ngươi chân thân khẳng định không phải là loài người. cho tới nói nuôi hán tử, vậy cũng quá khoa trương. nhân gia vẫn không có cùng khác phái giao du quá, cũng không có song tu dự định. hơi mơ bê a bắt đầu nói nuôi mình còn tưởng rằng là bao nuôi đây bà kích động một hồi à, mặc dù mình chắc chắn sẽ không đồng ý là được rồi nhưng c á i này nuôi sủng vật thật đến không thể để cho người tiếp thu xin lỗi ta không muốn bị ngươi nuôi ta còn vội vã xuống lầu hối hận có kỳ. mắt thấy dương vân phải đi lý tinh nhất thời đều là cuống lên kéo lại dương vân ôm tay áo nói ngươi đừng vội đi a ta cũng không nói gì ngươi là sủng vật ý tứ của lý tinh cô nương đây không phải sủng vật không sủng vật vấn đề nói thật cho ngươi biết ta nhưng thật ra là mới nhập học viện học sinh mới cũng không phải cái gì h u y ế n thần lý tinh nhìn một chút dương vân nghe như vậy t r ị n h trọng trả lời sắc mặt bỗng nhiên một đỏ nói ngươi không lừa được ta. chẳng lẽ nói, ngươi thân là h u y ế n thần, là muốn cùng, cùng ta song tu sao? c á c kia, vậy cũng không được. ngươi là h u y ế n thần, bản thể còn không biết là cái gì, mà ta là nhân loại, không thể song tu. đùa gì thế đây? mình là loại người như vậy sao? nói nữa. chính mình với trước mắt nữ tử căn bản cũng không cảm giác nửa điểm hứng thú, song tu cách đại đầu r ừ i a cáo từ dương vân quả đoán bỏ chạy, thực sự chẳng muốn cùng nữ nhân này nói cái gì, tìm được trước xuống lầu đường quan trọng, có điều vừa mới đi hai bước, nhất thời liền nhìn thấy một nam một nữ vội vội vàng vàng từ đối diện hướng bên này chạy tới, chạy tới nam vẫn tính anh tuấn. nữ tử sinh sắn lanh lợi lại là nhìn thấy dương vân sau cùng là kinh hãi nói nơi này lại còn sẽ có tam tài cảnh đệ tử không các ngươi hiểu lầm hắn là h u y ế n thần nghe lý tinh như thế một giải thích cái kia chạy tới nam nữ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ muốn thiên thư này lâu mỗi một tầng đều có pháp giới có người nói hai mươi tầng bên trên thậm chí vận dụng trồng chất không gian đệ tử tầm thường muốn lên lầu, một người hoặc là tổ đội cũng có thể. Hãy cùng vượt ả như thế, bằng thực lực lên lầu, bằng thực lực xem tâm đắc kinh nghiệm, cho tới nói một tam tài cảnh có thể chạy đến tầng 11. đó là hoang đường cực điểm chuyện tình. Mấy ngàn năm cũng không nghe nói qua có như thế thiên tài. Phiền phức để một hồi, ta còn vội vàng xuống lầu đây. Nếu hỏi không tới đường. vậy chỉ có thể chính mình tiếp tục lục l o ạ i bởi vì nơi này pháp giới nhiều lắm, hơn nữa đối lập không gian hơi nhỏ hơn, độn thuật loại hình chỉ có thể ở ván cờ này hạn không gian đảo quanh, vạn nhất lại là chạm được cây gì không được trận pháp, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng là căn cứ vào điểm ấy, dương vân mới lựa chọn bước đi, không thể để cho hắn đi, hắn nếu là huyễn thần. nhất định biết đi tới 12 tầng đường chỉ nghe l e n g a n h một tiếng lý tinh đ ấ t là rút ra trường kiếm trong tay này có ý gì bao nuôi không thành tựu muốn động thủ nói không sai nếu là huyễn thần nhất định biết đường đi điểm nhi sư muội ngươi cùng ta đồng thời ngăn cản hắn các ngươi đây là muốn động thủ dương vân vẻ mặt có chút giận dỗi nói cùng lúc đó hắn vẫn là mở ra thuật thăm dò ngũ đạt biết bát hoang cảnh giới tô điểm nhi bát hoang cảnh giới mặt sau lý tinh cũng giống vậy đồng dạng là bát hoang cảnh giới ba người này ở trong học viện đã được cho h i ệ t suất đệ tử căn cứ suy đoán so với mình chí ít cao một lần dùng tổ tiên giới thông tục nói ba người này không phải năm ba chính là lớn bốn tiểu huyễn thần chỉ cần ngươi dẫn ta đi 12 tầng, ta xin thể sau đó cố gắng đợi ngươi nuôi ngươi. có thể ngươi nói đi thì đi, ta tuyệt không đồng ý. lý tinh ở phía sau một bên xa xôi đắc mở miệng. 12 tầng rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải ở người khác đến trước chạy tới, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể đắc tội rồi. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm. một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 80 gặp được cô cô 12 tầng rất trọng yếu nghe lý tinh vừa nói như thế dương vân không khỏi n g ỡ ngẩn thiên thư lâu bất quá là cất chứa một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm loại hình vì sao nghe nàng nhìn dáng dấp của nàng như vậy cấp thiết hơn nữa còn nói cái gì nhất định phải ở người khác đến trước chạy tới lẽ nào trong này có cái gì vấn đề đúng rất t r ọ n g yếu tiểu h u y ế n thần xin tha thứ ta đối với ngươi dùng sức mạnh nhưng là thật đến rất nặng muốn ta cũng là vạn bất đắc dĩ lý tinh nói tới rất chăm chú cũng không như là đơn thuần vì đi 12 tầng xem cái gì kinh nghiệm tâm đắc rõ ràng cho thấy vì những thứ khác gì đó giờ khắc này lại nhìn con đường phía trước ngũ đạt biết cùng tô điểm nhi đồng dạng đối với mình mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nếu như không đồng ý phỏng chừng ba người đây là muốn trực tiếp động thủ tiết tấu dương vân suy nghĩ mình là tam tài cảnh mà đối phương ba người đều là bát hoang cảnh trong lúc này nhưng là cách xa nhau dòng dã năm cách đại giai đoạn hơn nữa còn là một trò ba nếu là nói đối phương là mấy cái tứ tượng cảnh dựa vào bản thân thực lực trong nháy mắt là có thể phá đ ị c h nhưng vượt qua nhiều như vậy không thể không nói là một khiêu chiến thật lớn đương nhiên chính mình nếu như muốn đi bọn họ cũng không ngăn được chính mình thế nhưng trước mắt dương vân cảm giác mình cũng có chút tò mò một chỉ là thu gom kinh nghiệm cùng tâm đắc thiên thư lâu đến tột cùng có cái gì đồ vật để trước mắt ba người như vậy mơ ước? Nếu như nói là bảo bối, không nên à? Dù sao học viện này bên trong còn có cái tàng bảo c ắ c không phải? Có bảo bối cũng là giấu đến tàng bảo c á c mới đúng. Quan Thiên sách lâu chim chuyện, xem các ngươi bộ dáng này là thật đến muốn đi 12 tầng. c á i kia không ngại nói một chút coi đi. nơi đó có cái gì đồ vật để cho các ngươi như vậy mê luyến? cần phải đến không thể. ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là có chút khó khăn. các ngươi đã không nói, cái kia rất xin lỗi, ta từ chối mang bọn ngươi đi 12 tầng. dương vân không đáng kể, chính mình d ố i sánh đến điên rồi sẽ cùng ba người này tại đây náo đến náo đi. nhưng nếu là 12 tầng thật đến có cái gì khiến người ta cảm thấy hứng thú gì đó chính mình không ngại cũng theo đi xem xem kỳ thực là vật gì chúng ta cũng không rõ ràng lý tinh hơi đỏ mặt nói chúng ta chỉ là nhận ra được có tình huống dương vân liếc mắt cười vậy thì muốn đánh phát ra từ mình để cho mình cùng đi 12 tầng ta cô các ngươi đến l ạ i đi tuy rằng không biết là cái gì nhưng ta dự đoán thuật nói cho ta biết cái thứ kia sẽ ở hôm nay sáng lâm lầu mười hay rất trọng yếu câu nói này không phải lý tinh nói tới mà là xuất từ tô điểm nhi chi khẩu cô gái này dài đến x i n h sắn lanh lợi quan trọng hơn là thanh âm nói chuyện thật ngọt ngọt mà không chán loại kia nghe tới khiến người ta cảm thấy trong tâm khảm đều là tràn đầy ngọt ngào cảm giác rất thoải mái ngươi sẽ dự đoán thuật, ừ, là ta bản năng trời sinh, tuy nói có lúc chính xác có lúc không cho phép, nhưng nếu cảm ứng được, ba người chúng ta còn muốn đi xem xem. Dương Vân gật gật đầu, nhìn một chút Lý Tinh, nhìn một chút t ô đ i ể m Nhi, cuối cùng lại nhìn một chút Ngũ Đạt biết. Được rồi, ta đồng ý cùng các ngươi cùng đi 12 tầng nhìn, mà trong bóng tối. Dương Vân lại một lần nữa lộ ra hắn rõ ràng r ă n g đi xem xem không sai, nhưng là thật muốn có khiến lòng người động n g o a n ý, thật không tiện đến thời điểm chính mình cũng không chút nào khách khí nhận. Cùng ba người này không quen không biết, mình là h o á n vắng mới có thể đem thứ tốt c h ắ p tay nhường cho, quá tốt rồi. Tiểu h u y ế n Thần, ngươi đáp ứng rồi. Lý Tinh Đại h ỷ nói đi lên trước hai bước, chăm chú đ ắ t là ôm lấy Dương Vân cánh tay. Dương Vân rất không nói gì. Ngươi cho rằng bị nữ hài tử ôm lấy cánh tay rất hưởng thụ? Sai rồi. Nhân gia lúc trước nói tất cả. Cái quái gì vậy là đem mình làm sủng vật? Có cái gì cao hứng? Nói nữa, trên thế giới này có thể làm cho mình để mắt người? Hừ hừ. Chỉ có cái kia một người. không sai, liền cách kia một người mà thôi, cho tới nói sau đó muốn như thế nào đến 12 tầng, còn có thể thế nào, chậm rãi tìm chứ, thông qua thuật thăm dò chậm rãi bài ra, chính là tìm một ẩn dấu truyền t ố n g trận mà thôi, đơn giản, thậm chí ở trong đó dương vân vẫn là thấy được dưới hướng về 10 tầng lối vào, tạm thời trước tiên h i nhớ đại khái vị trí. chờ đi xong 12 tầng trở về nói không chắc hay dùng lên đoạn đường này đến bởi vì đem mình làm huyễn thần lý tinh cùng tô điểm nhi nhưng là vẫn đối với chính mình dây dưa không ngớt tây tây chứng không phải buộc hỏi mình nguyên hình là c á i gì không phải nói muốn xem chính mình hóa thành nguyên hình dáng vẻ mới vừa là t ử lý tinh bên kia rút ra tay tô điểm nhi tiếp theo lại là ôm lấy chính mình mặt khác cánh tay điều này làm cho Dương Vân quả thực buồn bực không thể tả. Chính mình nguyên hình là cái gì? Là người, nam nhân, mỹ nam tử. này rất sao vẫn đúng là coi chính mình là sủng vật. tật xấu đây là đúng là này đi theo cuối cùng ngũ đ ạ c biết. xem bên này ánh mắt càng ngày càng không đúng. có mấy lần hai nữ ôm tới thời điểm. Dương Vân đều là thấy được ngũ đạt biết cái kia phẫn nộ mà lại vặn vẹo vẻ mặt, hờ mờ pờ này bị động còn nhiều một tình đ ị n h Nhìn thấy một dấu ẩn hình sát khí có thể giấu được hai nữ, nhưng cũng không che giấu nổi Dương Vân. Rốt cục ở chịu không nổi buồn bực bên trong, Dương Vân phát hiện để thập nhị tầng ẩn hình lối vào, bởi vì có thuật thăm dò ở. vì lẽ đó tất cả ẩn hình gì đó đối với mình căn bản không h ữ u hiểu nhưng đối với những người khác tới nói muốn phát hiện ẩn hình gì đó nhất định phải có cao cường nhận biết cùng nhận biết năng lực không h ổ là h u y ế n thần dĩ nhiên thật đến mang chúng ta tìm được rồi 12 tầng lối vào tình tỷ tỷ vậy còn lo lắng làm cái gì nhanh xem một chút đi nhìn một cách đến t ố cùng là bảo vật gì quả thực không nói lời gì. hai nữ một bên một, trực tiếp mang theo Dương Vân tiến vào đi về 12 tầng truyền tống trận, mà rơi vào cuối cùng ngũ đạt biết khó miệng đều đánh g i ậ t trước mắt hai người phụ nữ, hắn đều coi trọng hồi lâu. có thể cách nào nghĩ đến nửa đường đột nhiên giết ra một h u y ế n thần, hơn nữa lại vẫn lấy được hai vị nữ thần ưu ái, n à y rất sao có thể chịu? đặc biệt nhìn thấy hai nữ ôm cái kia huyễn thần cánh tay vừa nói vừa cười r á n g vẻ ngũ đạt biết hiện tại trong lòng còn đau dữ dội vị trí kia vốn nên thuộc về mình nhưng bây giờ miễn cứng bị cướp đi tới hơn nữa hai nữ còn nói chờ sau đó liền muốn mang cái kia huyễn thần đi ra ngoài làm sủng vật không thể nhẫn nhịn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chỉ là một tam tài cảnh huyễn thần quản ngươi bản thể là cái gì ngoạn ý? nếu đắc tội rồi ta, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình mệnh bất hảo, âm thầm làm r a quyết định này sau? ngũ đạt biết đồng dạng bước qua truyền tống trận tiến vào để thập nhị tầng, mà đang ở bốn người tiến vào để thập nhị tầng sau. lúc này đã bị trước mắt rùm gì cảnh tượng kinh trụ vốn là cảnh tượng bố trí thì thực cùng tầng 11 không khác nhau gì cả, thậm chí có thể nói. 20 tầng trở xuống bố trí ngoại trừ pháp giới áp lực càng ngày càng nặng ở ngoài cơ bản cũng không cái gì khác nhau có thể trước mắt đây đ ầ y trời ngoại trừ bao bọc những g i a tâm đắc kinh nghiệm thư tịch cổ sách ở ngoài cả đỉnh cũng còn mông lung một tầng t ự a n h ư thật lại h u y ế n lưu ly quang cảnh mới phải đi mấy bước sau dương vân đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cảnh sắc trực tiếp thay đổi Ừ, nơi này là phúc linh sơn thanh phong đỉnh không đúng vậy chính mình rõ ràng không phải ở trên trời sách lâu 12 tầng sao làm sao lập tức về tới phúc linh sơn chẳng lẽ chính mình rơi vào đến trong ảng cảnh vân nhi ngươi lại đang tự nhiên đỡ ra làm gì đây vừa nãy ta dạy cho ngươi thanh tâm thuật ngươi đều lĩnh ngộ sao thanh âm này dương vân trong lòng vui vẻ bỗng nhiên quay đầu lại khi thấy c á i kia quen thuộc hơn nữa chiêu tư mộ tưởng khuôn mặt cụ cụ nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 81 t a cái kia lạnh nhạt cô cô a gia nhân phiên phiên đón gió mà đứng chỉ là cái kia nhấc lông mày cười nhạt một tiếng nhưng phảng phất phong tình vạn trùng lượn quanh đuôi lông mày trong thiên địa càng là một s á t na đều là mất đi màu sắc cô cụ ta rốt cuộc lại gặp được ngươi cảm giác một trái tim đều là ở khoang ngực nhảy lên kịch liệt chạy lên đi vào dương vân một cách đắt là bắt được sở á n h tuyết cái kia tinh tế trắng nón mà có chút lạnh lẽo tay vân nhi ngươi mạnh khỏe kỳ quái dùng c á i gì muốn nói lại gặp được ta Ngươi và ta suốt ngày ở Phúc Linh Sơn tuy nói không lên một t ấ c cũng không rời, nhưng là sớm sớm chiều chiều. Vì sao hôm nay như vậy khác thường? Dương Vân ngẩn ra, chính mình rõ ràng nhớ tới mình là đi học sân s á t hạch, sau đó tiến vào Thiên Thư lâu để thập nhị tầng. Nhưng hôm nay sao lập tức về tới Phúc Linh Sơn? Vốn tưởng rằng là rơi vào trong ảo cảnh, chính là xuất hiện cô cô cũng là ảo giác. nhưng bây giờ tiếp xúc mới biết trước mắt cô cô dĩ nhiên là thật hơn nữa trong bóng tối vẫn là mở ra thuật thăm dò vẫn không có cảm thấy bất cứ gì thường nào có điều bị sở áng tuyết như vậy nhìn c h ầ m t h ầ m thấy nàng giữa lông mày lộ ra vẻ khó hiểu dương vân vội vàng nói cách này a nhưng thật ra là như vậy có câu nói nói thế nào tới một ngày không gặp như cách ba năm m à ta vừa nãy làm một cang lớn lên mộng trong mộng rất lâu không có nhìn thấy cô cô hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy cô cô trong lòng thật là vui mừng cho nên mới có này cảm khái vân nhi ngươi lại bắt đầu miệng lưới trơn t r u sở ánh tuyết đôi mắt đẹp đảo mắt trong giọng nói tựa như vẫn là có thêm một tia hờn dỗi cái gì một ngày không gặp như cách ba năm Cô cô coi là thật có người nói đến tốt như vậy sao? Đây là tất yếu. Dương Vân trả lời đến đúng là lưu loát. Thiên hạ này nữ tử, gì có thể cùng được với cô cô nửa phần? Cảm giác có thể gặp phải cô cô, quả thực chính là nửa cuộc đời đã tu luyện phúc phận. Vậy sau này đây, đột nhiên nghe Sở á n h Tuyết không đầu không đuôi địa nói rồi một câu như vậy, Dương Vân nghi ngờ nói. cái gì sau đó cô cô ta với bên ngoài trần thế luôn luôn không thích chỉ có tại đây phúc linh sơn mới có thể tìm được một tia thanh t í n h nếu là lấy sao không muốn xuống núi vân nhi ngươi cũng phải theo ta đồng thời vẫn ở lại đây sao dương vân chừng mắt nhìn vân nhi bằng ngươi làm sao đừng nói bảo vẫn là nói đ á y lòng bỗng nhiên niệm lên những khắc nữ tử muốn đồ chọc cho cô cô khổ sở Dương Vân khói miệng bỗng nhiên lộ ra một đẹp đẽ đổ con g nói: cô cô lời nói này những n à y qua chúng ta không phải một mực đồng thời sao? Đã như vậy, ta thì lại làm sao xét h i nhớ nàng nữ tử? Đúng là cô cô, ta bỗng nhiên nghĩ được một chuyện, muốn thỉnh giáo cô cô, ra sao sự tình? Chỉ mong người lâu dài ngăn rậm cùng thiện quyên. Sở á n h Tuyết ngẩn người nói. là câu thật t ử không biết vân nhi ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, đúng là thật từ, chỉ là vân nhi ngu dốt, mặc cho cố gắng như thế nào đều muốn không nổi trên một câu là cái gì, kính xin cô cô thay ta giải đáp chuyện này. Sở á n h Tuyết trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mang trên mặt một tia vui vẻ nói: ta nhớ ra rồi, này không phải là ngày đó vân nhi ngươi vì ta điền câu kia không từ sao? nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui buồn ly hợp c h ă n g có mờ tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn bộ cô cô ta hẳn là không nhớ lầm đi không có cô cô nhớ tới rất chuẩn xác nếu là vân nhi vì ta bổ tử ta đương nhiên sẽ không quên dương vân bỗng nhiên lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng rõ ràng răng nói cụ cụ vì sao hôm nay ta ngược lại là không cảm ứng được sư tổ hơi thở lão nhân r a người có việc ra ngoài đáp ờ i đi phúc linh sơn một thời gian vân nhi ngữ khí của ngươi càng ngày càng kỳ quái đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đúng đấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây dương vân tự mình nói một câu bỗng nhiên ý vị thâm trường nói cụ cụ ta sau đó nếu là vẫn ở lại phúc linh sơn có phải là cô cô thật đến liền cả đời không dự định ra cách này phúc linh sơn tự nhiên thế giới bên ngoài luôn luôn bị ta không thích có điều nếu là vân nhi một ngày kia đột nhiên muốn đi bên ngoài nhìn cô cô ngược lại cũng không ngại theo vân nhi ngươi đi ra ngoài đi một chút nha dương vân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lại một lần nữa hắn trực tiếp bắt được sở án h tuyết tay phải vân nhi n g ư ơ i cô cô không nên kinh hoàng ta đột nhiên cảm giác thấy cô cô quá m ứ c mờ mịt nếu không phải tóm chặt lấy cô cô thật giống sau một khắc cô cô liền muốn cách ta mà đi ta đây trong lòng chẳng biết vì sao thật là kinh hoàng nói chuyện đồng thời dương vân trực tiếp đem chính mình nguyên lực đ ộ vào sở án h tuyết trong cơ thể Vân Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Xem ngươi biểu hiện, hẳn là bởi vì nằm mộng thấy gì, đ ã t lẫn lộn không rõ giả lập cùng hiện thực, hiện tại đang hoài nghi ta. Không dám. Dương Vân thu tay về, ánh mắt nhìn về phía nơi xa phong cảnh nói, c ụ cụ, lẽ nào ngươi không cảm thấy hôm nay Phong Nhi thật náo động sao? Vân Nhi, ngươi vì sao luôn nói một ít khiến người ta không thể phỏng đoán? Dương Vân vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Cô cụ, cụ, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay cảm tình quá phong phú sao? Cô cô của ta a, tuy nói là trong nóng ngoài lạnh, nhưng dù cho như thế, vẫn không muốn đi biểu đạt tình cảm mình. Ta là không biết nàng đối với ta đến cùng thế nào một loại cách nhìn, nhưng ta biết, bất luận ta là ở lại chỗ này." vẫn là đi ra ngoài lang bạc nàng đều sẽ không ngăn cản nàng đều sẽ tôn trọng ý kiến của ta sở á n h tuyết vẻ mặt lạnh lẽo còn gì nữa không nhớ tới vừa nãy ta nhắc tới từ sao ngươi có biết ở phúc linh sơn lúc ta căn bản cũng không dám ở trước mặt nàng nhắc lên nếu như ngươi thật muốn hỏi tại sao ta chỉ có thể nói ta sợ nàng khổ sở ta không muốn đi nhìn nàng ánh mắt đau thương trước mắt sở ánh tuyết c h ầ m mặt giờ khắc này biểu hiện càng thêm lạnh lẽo sớm chiều ở chung người cảm tình đều sẽ lên chút biến hóa cho dù có chút đột ngột nhưng không đến nỗi thái quá đến kỳ quái mức độ đi người nói đến mức rất đúng người cảm tình là sẽ phát sinh biến hóa vừa chất nhưng là không thể dương vân trà trà tiếng nói ta thật đến mức rất khâm phục ngươi, thậm chí ngay cả linh lung thể thể chất đặc thù đều có thể mô phỏng theo đi ra. nếu như không phải vận dụng nguyên lực trực tiếp tra xếp, ta s u ý t chút nữa đã bị ngươi c h a mắt. nha, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng. cô cô linh lung thể lúc đó nên tính là bị ta triệt để kích hoạt. ngươi khả năng đ ã nhận ra chuyện này, nhưng tuyệt đối không biết ta vì sao có loại năng l ự c này. cho nên đối với ta mà nói, muốn dò ra thật giả thử một lần liền biết. Ta coi k h i n h ngươi, không, ngươi không phải coi k h i n h ta, mà là coi thường cô cô của ta. nàng a, từ phương diện nào đó mà nói, thật phải là một rất lạnh nhạt người. làm sao sẽ nói ra để ta cả đời cùng nàng ở tại phúc linh sơn lời nói như vậy. hơn nữa ta còn biết. nàng thật đến chỉ là đem ta cho rằng đệ tử của nàng căn bản không tồn tại bất kỳ hỗn độn cảm tình. ngươi nghĩ lấy này mê hoặc ta, nhưng lại không biết. từ vừa bắt đầu ngươi liền lộ ra lớn như vậy kẽ hở. dương vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, quanh thân s á t khí trực tiếp bao phủ phúc linh sơn toàn bộ chu vi, cuồng bạo phá vụn hủy diệt sức mạnh làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển lên. đặc biệt hắn đan điện nơi sâu xa, bị áp chế sức mạnh ầm ầm bạo phát. giờ khắc này cũng liền lời nói của hắn đều phảng phất tựa như từ cửa u gầy ra tới gió lạnh, lạnh tận xương t ủ y ngươi hóa thành ai cũng có thể, nhưng chỉ có không thể hóa thành cô cô ta dáng dấp. con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện, có thể chỉ có chuyện này. bất luận là bây giờ còn là tương lai.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 mạnh mẽ uy thế từ dương vân trên người cuồn cuồn bên ngoài, dường như sóng biển giống như vậy, trước lãng chưa tức sau lãng lại tới, như vậy hàng trăm hàng ngàn trồng chất, đơn giản là như cùng thiên thần giáng lâm, có năng lực d ủ thần cũng không lường được, chính là như vậy một phen cuồn quanh loạn tạc, trước mắt này nếu nói phúc linh sơn làm sao chịu đựng được, rất nhiều kiến trúc trực tiếp nổ tung. nồng nặc núi rừng tại chỗ phá vụn, toàn bộ thiên địa gần như trong nháy mắt đều là đến tan vỡ mép sách, l ê sách. Mà trước mắt sở ánh tuyết tựa hồ căn bản không ngờ tới dương vân lại có như vậy mạnh mẽ năng lượng, bắt đầu còn muốn thử chống lại một phen, có thể đón lấy liền gần phân nửa hô hấp thời gian cũng chưa tới, một thân toàn bộ đ ắ c là bị oanh đến giữa không trung, trong cơ thể ngươi lại còn có ẩn dấu năng lượng. bởi vì chịu ảnh hưởng từ lâu duy trì không được thân hình sở á n h tuyết trực tiếp cũng là ở giữa không trung khôi phục bản thể nó có người hình dáng nhưng toàn bộ lộ ra ruột mì tà khí hơn nữa căn bản phân không ra nam nữ dương vân không có trả lời sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên đ ắ c là xuất hiện ở giữa không trung mà trường thương trong tay của hắn tại chỗ đắt là từ trời cao hướng về cái kia tà vật đâm tới, mà theo một k í c h kia t h ẳ n g dẫn tới hư không nổ tung, khắp nơi sấm sét, vô số uy di điện quang trong thiên địa dâng trào đi khắp, bùm bùm, quả thực là như bẻ cành khô thế không thể đỡ. Ta vật vừa thấy nhưng là vãi cả linh hồn, thời khắc nguy cơ kết liễu một phương màu xám vân kính bỏ vào giữa không trung. làm sao trước sau có điều hay tức vân k í n h bên trên chính là từng t ấ p từng t ấ t vỡ tan v ế t sách to lớn như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít đi tứ tán nhìn thấy mà giật mình ngươi điên rồi sao rõ ràng tam tài cảnh tu vi nhưng xúc động này năng lượng khổng lồ ngươi không muốn sống nữa đối mặt tà vật chất vấn dương vân vẫn không có bất kỳ ngôn ngữ hắn cử động dường như vẻ mặt bình thường lạnh lẽo t ê n mũi thương bốc ra điểm điểm chân hỏa kéo một đường trước tiếp tục x é t đánh hướng về tà vật đâm tới oanh phảng phất như long trời lở đất núi cao sụp đổ dòng khí hỗn loạn dường như ngựa hoang mất cương đi tứ tán thời gian nhát thương kia triệt để nát vân k í n h khoảnh khắc đến tà vật đỉnh đầu tà vật tuy rằng bị lan đến được chút thương tổn khả đồng dạng không phải ngồi không chúa thấy trong con ngươi mà u máu sáng c h o a n g bốn phía âm s á t ma vân càng là tăng vọt co rút lại. Đầu tiên là t ổ lại một thế đem vạn ngàn sấm sét đánh chúng nát tan. Càng có một thanh ba cốt xoa thừa cơ c ô n g trên. Thẳng tước dương vân thiên môn nguyên thần chết. Dương vân trong con ngươi tràn đầy xem thường. Trường thương vung lên, b ố c lên uy thế hải triều mãnh liệt sông đại giang chảy về đông. trong thiên địa ở trước mắt đều là hơi ngưng lại, minh m ô n g áp lực vô cùng, thần ruộng ngơ ngác, cái gì ba cốt x o a tại chỗ đã bị trường thương trực tiếp phá vụn, cho tới cái kia tà vật giờ khắc này cùng rơi vào xền x ệ t vũng bùn hoàn toàn không khác nhau gì cả, thoải mái phập phù, giống như trong gió tơ liễu giống như vậy, không thể tà gánh nặng, mà chờ tà vật lần thứ hai phản ứng lại thời gian. Nhát thương kia đắt từ đầu của nó đỉnh đi vào, miễn cứng xuyên qua. Dương Vân mặt không hề cảm xúc, thậm chí không có một chút nào do dự. Trường thương thuận thế một quấy, tà vật thân thể tại chỗ phá vụn, chỉ có điều theo một trận c ổ phong thổi qua, cái kia phá vụn tà vật thân thể hóa thành một trận khói đen. Phập phù sau một lúc lần thứ hai thành hình. Ngươi là người điên, ngươi chính là người điên. ngươi thật cho là xúc động sức mạnh to lớn như vậy thân thể có thể chịu đựng được n g ủ ở không bao lâu nữa ngươi sẽ thân thể phá vụn hồn bay phách tán vậy thì như thế nào đây dương vân căn bản cũng không có quan tâm dù cho bởi vì mạnh mẽ vận dụng long châu sức mạnh treo đến khẩu tai mắt mũi đều d ì n ra tơ máu nhưng hắn vẫn không có quan tâm trường thương dương lên một điểm hàn mang từ mũi thương tràn ra trước mắt đã là bao phủ lập tức toàn bộ thiên địa hùng vĩ sức mạnh thậm chí để tà vật lần thứ hai tụ tập thân thể đều không chịu nổi đầu tiên là đem cao cao vứt lên tiếp theo lại là đem đặt l í t nha l í t nhít thương trong sừng theo từng tiếng kêu thảm thiết tà vật lần thứ hai phá vụn tại chỗ nói cho ngươi biết nơi này chính là ta biến ảo không gian chính là ta chúa tể của nơi này ta là bất tử ta vật lần thứ ba tụ tập thành hình lúc bốn phía mở mịt mây đen bên trong vô số thái cổ dị thú đều là ở trong đó zip gào chìm nổi bỗng dưng một tiếng kinh thiên thê gọi sau đó hướng về dương vân phát động công kích mà dương vân ánh mắt vẫn là như vậy lạnh lẽo đối với ta vật phản kích hắn vẫn không nhìn thấy trong mắt bởi vì hắn còn đang tăng lên sức mạnh của chính mình, bởi vì mạnh mẽ vận dụng sức mạnh. Hiện tại hắn gương mặt hầu như đều là bị chảy ra màu máu bao trùm. Hơn nữa cái kia không ngừng trồng chất kinh thiên lực lượng. Hắn bây giờ so với ác d ụ n g của địa ngục còn muốn g i ữ tợn, so với v ự c sâu c ử thú còn kinh khủng hơn. Trường thương bên trên múa tung như điện, quét ngang phong làm nền trời bao phủ lưu vân. Như vậy cuồng mãnh. khiến người ta không nghi ngờ chút nào có hủy thiên diệt địa chấn động sụt núi sông khả năng lần này ta vật bị hung mãnh sức mạnh tại chỗ đánh tan đầu lâu mà thân thể của nó bị dòng khí hỗn loạn dầm vụn vặt cho tới nó lần thứ bốn mới vừa phục sinh trước mắt nhưng lại không chiếm được bước đêm tắt thở cơ hội nó muốn chạy trốn nhưng là vừa tổ lại thân hình dương vân trường thương một đến ta v ậ t tiếp tục nát tan. lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy vẫn như vậy. ta không tin thế giới này có điều gọi là sống mãi. cho dù là thần cũng không được. sinh trưởng tiêu diệt chính là vạn vật chi đạo. vạn vật không thể thoát ly q u y tích. ngươi phục sinh một lần ta là có thể giết ngươi một lần. ngươi phục sinh trăm lần ta là có thể giết ngươi trăm lần. Ngươi phục sinh một vạn lần ta liền giết ngươi một vạn lần. Ta muốn giết đến ngươi triệt để hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi cách người điên này a, ta vừa vừa phục sinh, phủ đầu đã bị từ mũi thương giải rác thần lôi nổ đến c à n không dư thừa. Ngươi nói đến không sai, ta là điên rồi. Nhưng ta tự tin ở cơ thể ta không chịu nổi xúc động sức mạnh trước cho ngươi triệt để tiêu vong. ta vật lần lượt phủ du, lần lượt bị hủy diệt, đến cùng giết bao nhiêu lần không nhân số thanh. nói chung này tựa hồ thành một hãng máy móc công tác, mà tà vật thanh âm của bên trong từ rất sớm đã bắt đầu mang theo hoảng sợ nghẹn ngào. van c ấ u ngươi không muốn lại giết, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta không. đáp lại nó là trong thiên địa đột nhiên sáng ngời trường thương, thu bảo thịnh nhiên. hùng vĩ vô biên, ta không dám, không muốn lại giết, van ngươi, đã 997 lần, ta chỉ còn lại hai lần tính mạng, máu tươi d â n g t r à o rơi ra đầy trời, ta vật bị trường thương cao cao bốc lên, thứ 998 lần kết thúc trước mặt tính mạng, không ta chỉ còn lại một điều cuối cùng mệnh, ta có thể thần phục lấy công chuộc tội. ta đồng ý đem ta cuối cùng này tính mạng toàn bộ dâng hiến cho ngươi a mắt thấy thanh trường thương kia hướng mình mi tâm đâm tới ta vật triệt để đã tuyệt vọng trước mắt người đàn ông kia chính là một con ma duyện hắn xúc động hắn căn bản gánh nặng không được sức mạnh thậm chí ngay cả thân thể sắp tan vỡ hắn đều sẽ không tiếc nam nhân như vậy thật là đáng sợ đáng sợ phải nhường người từ sâu trong linh hồn cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Ta vật đã không giãy rua nữa. Tại như vậy người trước mặt giãy rua thật đến có ý nghĩa sao? Cuối cùng cuối cùng nó bắt đầu đợi chờ mình tử vong. Chỉ là để nó bất ngờ không nghĩ tới là mũi thương ở mi tâm k h o ả n g tất lúc ngừng lại kinh hoàng chúng ta vật ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy gì? thấy được người đàn ông kia bị màu máu bao trùm gò má bên trên đôi tròng mắt kia bên trong bá đạo b ế nghệ cùng với uy thế lấm liệt giết n g ư ơ i 998 lần như vậy n g ư ơ i còn dư lại cuối cùng cách mạng này đến tột cùng có thể vì ta làm được gì đây quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không 4 chương 83 trò hay muốn lên diễn kỳ thực ta là thiên thư lâu thứ 30 tầng h u y ế n thần ta bản thể chính là vẽ bên trong tiên mà thế giới này chính là từ vẽ chung thế giới dựng nên ta vật hiện tại run lẩy bẩy bây giờ nó chỉ có một điều cuối cùng tính mạng chết rồi vậy liền cái gì cũng không có nói như thế, ngươi chính là vẽ bên trong khí linh đúng không? tiểu nhân chính là dương vân vẻ mặt lãnh đạm, nghe nói muốn đăng lâm thiên thư lâu 12 tầng, đại thể cần bảy nói cảnh thực lực. như vậy suy đoán, muốn đăng lâm tầng 36 tầng cao nhất, cần cảnh dưới cũng không thấp thật không. bẩm đại nhân, thiên thư lâu chính là đặc thù vị trí. sự tồn tại của nó thời gian từ lâu thành lịch sử muốn đuổi theo sóc ít nhất phải đã ở mười mấy vạn năm trước cho tới cái kia đại tùy học viện thậm chí đại tùy quốc đô là sau đó thành lập không thể nói làm một như vậy đặc thù sao dương vân không chút biến sắc hỏi ngươi cũng biết thiên thư này lâu tầng cao nhất có chút vật gì mà những năm gần đây có từng có người đăng đỉnh tiểu nhân thực lực nông cạn nếu như không đáng kể bản thể thiên phú mới có thể ở ngoài thực lực chân chính kỳ thực chỉ ở tiểu thiên vị tầng 30 trở xuống tiểu nhân có thể tùy ý quay vòng nhưng tầng 30 trở lên mặc dù là tiểu nhân đều không có đặt chân năng lực nhưng muốn hỏi đến những năm này cao nhất đăng lâm chính là mấy tầng tiểu nhân nhớ không lầm là ở 27 tầng chí ít đại tuổi này vạn năm đến không có một người siêu thoát tầng thứ 27 Dương Vân hiện tại đã biết rõ bắt đầu còn tưởng rằng Thiên Thư lâu chính là một phổ thông t à n g thư tính chất kiến trúc bây giờ nhìn lại nước này không phải một loại sâu lại là liên tưởng lúc trước đăng lâm đệ thập nhị tầng cũng làm cho người có chút vất vả xem ra ở tu vi không đi tới trước muốn đi Thiên Thư lâu dò hỏi chân chính bí mật thời cơ còn chưa thành thục ta còn có một vấn đề muốn biết, ngươi vừa là vẽ bên trong khí linh, tranh này lại là gì vẽ? làm sao có thể cường đại đến sản sinh khí linh mức độ? bức họa này tên là Ảng Mộng Chi c u ố n là vì đạo cấp trung phẩm. Dương Vân hài lòng, muốn nói tới Ảng Mộng Chi c u ố n lấy thực không thấp, linh pháp bảo đạo tiên, lần với tiên khí, như bị người ngoài biết có như vậy thần vật. tất nhiên sẽ tranh cách một mất một còn tiểu nhân từ nay về sau nguyện làm đại nhân đi theo làm tùy tùng không n g ư ơ i không có cơ hội này đại nhân đây là ý gì lẽ nào nghĩ ra ngươi phản không chờ này nếu nói vẽ bên trong tiên nói xong dương vân trường thương trong tay một mặt đát là mạnh mẽ đâm vào tà vật lồng ngực ta nói rồi ai nếu dám đối với cô cô bất k í n h đó chính là chết mà ngươi lại dám hóa thành cô cô dáng sắp tiến hành mê hoặc, quả thực tội không thể tha thứ. Có điều xem ở tử ngươi bên này đạt được một ít tin tức trên mặt, cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm là được rồi. Ngươi, ngươi, ta nhưng là khí linh a, ta vật máu đỏ trong con ngươi lộ ra không cam lòng, nhưng rất nhanh, thân thể của nó nhưng là bắt đầu chậm rãi tiêu tan. cuối cùng chỉ để lại một viên xoay tròn xoay tròn nửa viên bóng bàn kích thước hạt châu màu đỏ nổi giữa không trung nguyên bản này biến ảo trong thiên địa bởi vì khí linh tử vong sắp sụp đổ nhưng theo dương vân đem hạt châu thu ở trong tay sau tan vỡ thế giới mới từ từ ổn định lại khí linh tuy rằng đã chết nhưng thần hồn lực liên kết vẫn còn thông qua thuật thăm dò hiểu rõ tình huống sau Dương Vân s u ý t chút nữa không đè ném xuống chính mình nội tâm tâm tình hưng phấn chỉ cần thông qua viên này thần hồn châu thành lập cùng ảo mộng chi cuốn liên hệ như vậy sau đó chính mình liền đem là ảo mộng chi cuốn chủ nhân đây chính là món bí bảo n g ẫ m lại sau đó với ai đánh nhau thời điểm xem ai không hợp mắt trực tiếp đưa hắn bỏ vào chính mình ảo mộng chi cuốn bên trong mộng ảo một làn sóng bảo đảm chơi bất tử hắn. đáng tiếc chính là chỗ này khí linh bị chính mình hủy diệt. Bây giờ này ảo mộng chi c u ố n đã là sản sinh viết sách, thậm chí phẩm chất đều là do đạo vô cùng giảm xuống vì là pháp cấp liên tiếp giảm xuống hai cái cấp bậc. Này sau đó tu bổ phải hao phí năng lượng khổng lồ cùng thiên tài địa bảo không nói, liền ngay cả đem người g é o vào được cũng là rất xa xôi một chuyện. Đầu tiên chính mình đến đem này b í bảo chữa chỉ hoàn toàn. thứ yếu chính mình nhất định phải đạt đến thiên vị cấp bậc như vậy mới có thể đem người mạnh mẽ kéo vào ảng mộng chi cuốn cho tới hiện nay phẩm chất hạ thấp có thể có cái gì dùng Dương Vân suy nghĩ một lúc lâu nếu ảng mộng chi cuốn tự thành không gian này không phải là một thiên nhiên không gian chứ a đồ ạ vừa đọc đến đây nếu như không phải hiện tại thương thế nghiêm trọng thiếu một chút không nhảy bật lên thế giới này chứa đồ bí bảo cực nhỏ, bởi vì muốn cấu trúc không gian chỉ có thực lực đạt đến đại thiên vị mới có thể tiếp xúc những này tuyệt học. Không gian thuật là nhất khó học, coi như nắm giữ đại thiên vị không có phương diện này thiên phú cũng là bách đáp. Có thể nói như vậy, 100 đại thiên vị bên trên nhân tài, 99 c n á i h nửa đối với cấu trúc không gian bí bảo loại này sống cũng không tinh thông. vì lẽ đó phàm là xuất hiện c h ứ a đồ bí bảo loại hình gì đó cái kia bất luận ở nơi nào đều là giá trên trời ngẫm lại sau này mình xuất hành hoàn toàn không cần lại mang cái gì gói hàng cùng binh khí loại hình quả thực một thân cung dung đúng rồi chính mình đến thăm h ư n g phấn cả người thương thế đau nhức suốt cuộc cả người thanh tỉnh một điểm chuyện thứ nhất quả đoán cần chữa chỉ thân thể mạnh mẽ vận dụng bên trong đan điền áp chế sức mạnh tạo nên kết quả chính là suýt chút nữa không để thân thể nứt toát. bất quá dưới mắt vừa vặn có thể điều động dự lưu cổ thụ tinh hoa sinh mệnh. đồ chơi này đối với tu bổ thân thể có kỳ hiểu. đúng như dự đoán hấp thu nữa phần nhỏ tinh hoa sinh mệnh s a u không những thân thể tu bổ hoàn toàn liền ngay cả tu vi sượt địa một hồi lại chạy trốn một cấp bậc. từ tam tài cảnh để tứ trọng đột phá đến tầng thứ 5. Đồ chơi này diệu dụng vô cùng. Đến giữ lại. Nói không chắc sau đó hay dùng lên. Tiếp theo một t r á n h bùi thuật cùng tỉnh quần áo thuật xuống. Cả người thanh thanh sung sướng. Dính đầy vết máu đều là bị thanh tẩy không còn một mống. Bây giờ nhìn lại nơi nào như là đã xảy ra tàn khốc chiến đấu d á n g vẻ. Rất là thoải mái chậm rãi xoay người. Dương Vân bỗng nhiên nghĩ được một chuyện. Lúc trước mình bị vẽ bên trong tiên kéo đến Ảng Mộng Chi Cuốn. Cái kia không cần thiết nói. Phỏng Trừng Lý Tinh, Tô đ i ể m Nhi còn có Ngũ Đạt biết Phỏng Trừng đã ở. Muốn nói mình bây giờ năng lực là không thể đem người bên ngoài kéo vào được. Nhưng ba người này tương đương với ở Ảng Mộng Chi Cuốn đội chủ c h ứ c ngay ở. Đây là có khác biệt. Tâm tư cứ như vậy hơi động. ở thần thức nơi sâu xa nhất thời liền cảm ứng được ba người vị trí cụ thể hiện tại mình mới là này ảo mộng chi cuốn chủ nhân ba người bọn họ hiện tại thì tương đương với ở địa bàn của chính mình mặc dù là bây giờ ảo mộng chi cuốn phẩm chất hạ thấp mình muốn lợi dụng ảo thuật hình ảnh tâm thần của bọn họ cũng rất là dễ dàng thân hình l o á n một cái dương vân đi thẳng tới ba người trước mặt tiểu huyễn thần vừa nãy ngươi đã đi đâu? tại sao chúng ta tìm ngươi không tới? nơi này lượn lờ k h ó i thuốc. ba người chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm mất. chính trung quanh tìm ngươi đây. vừa nhìn thấy dương vân xuất hiện, lý tinh cùng tô điểm nhi lại một trái một phải hướng về cánh tay của hắn ôm tới. vẫn là câu nói kia. hai nữ nhân này vẫn làm huế y thần là sủng vật. cho nên bọn họ đối với mình hành vi cũng không có cảm thấy không thích hợp đúng là bên cạnh ngũ đ ạ c biết nhìn dương vân bị động ôm um ấp để h ộ i gương mặt s u ý t chút nữa không tại chỗ vặn vẹo hơn nữa hắn sát ý càng ngày càng nặng ôi thiệt là dương vân rất là đáng thương liếc mắt một cái ngũ đ ạ c biết sau đó trong bóng tối đánh một b ú t tay cha cha sách đón lấy nên là thưởng thức trò hay thời gian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 Dương Vân cũng không tính nói cho mấy người liên quan với nơi đây đích thực thật tình huống. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài đạo lý này hắn nên cũng biết. Đột nhiên, theo sát ở cuối cùng ngũ đ ạ c biết đột nhiên sẽ không đi rồi. Không phải là không đi. Hơn nữa trên mặt của hắn vẫn là lộ ra si mê mà cười cho. Nếu như nói si mê mà cười cho thì thôi. Thậm chí ngay cả khóe miệng của hắn đều là chảy ra khuyết đại ngụm nước. Chuyện này. này ngũ sư huyên làm sao vậy? bị cái kia s i mê mà cười thanh cười đến sợ hãi. lý tinh cả người run lên một cái. không phải là chúng ta đi. tô điểm nhi ổ một thân, sốt sáng mà lui về phía sau hai bước. xem ra nàng cũng là đối với ngũ đặc biết đích tình huống dọ cho phát sợ. tình tỷ tỷ, tiểu h u y ế n thần. này ngũ sư huyên hắn, hắn chẳng lẽ là ruột m ị bám thân? không gian này chẳng lẽ có vật bẩn thiểu sao? Dương Vân nghiêm túc nói. h ẳ n là không đi. Đúng rồi tiểu Huyễn thần. Ngươi nhưng là Huyễn thần a? Ngũ sư huyên đột nhiên biến thành bộ dáng này. lẽ nào liền ngươi cũng nhìn không ra đến xảy ra chuyện gì sao? Việc này thật giống bị Lý Tinh một cách nói đến điểm tử t h ư ợ n g Dưới cách nhìn của nàng Dương Vân nhưng là Thiên Thư lâu Huyễn thần. tất nhiên là tiến vào để thập nhị tầng s a u lập tức liền lâm vào r u ộ dì tình huống bên trong người khác nói thế nào đều tốt nhưng thân là h u y ế n thần luôn có thể nhìn ra đến t ộ t cùng mới đúng tiểu h u y ế n thần ngươi mau nhìn xem ngũ sư huyên đến t ộ t cùng làm sao vậy bị ngũ đạp biết si h á n mặt chảy nước miếng ráng vẻ sợ đến quá chừng tô điểm nhi ôm chặt lấy dương vân khác nửa bên thúc d ụ c hành Dương Vân vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Vậy ta liền vận dụng h u y ế n Thần Độc Môn Thuật nhìn một cách hắn đến t ậ t cùng làm sao vậy. Nói như vậy xong, căn cứ ảo mộng chi cuốn đ ặ c tính, Dương Vân Quang Minh tránh đại đối với ngũ đặt biết tiếp tục triển khai h u y ế n Tượng Chi Thuật. Nếu là này ảo mộng chi cuốn còn có khí linh ở vào đỉnh cấp thiết bị điều khiển, mạch điều khiển linh hoàn toàn có thể mô phỏng ra hư h u y ế n đ í c h thực thực chi h í n h mà bây giờ khí linh đã chết. Hơn nữa, ả o mộng chi cuốn rút lui hai cái cấp bậc, tối đa chỉ có thể mê h o ạ t một hồi đối phương tâm thần. Nhưng dù vậy, Dương Vân cảm thấy này đầy đủ dùng. Ngũ sư huyên đây là gặp khí vận a. Nghe Dương Vân một tiếng hô to, Lý Tinh cùng t ô Điểm Nhi đồng thời cả kinh. Tiểu h u y ế n thần, Ngũ sư huyên gặp phải tức giận cái gì c h ờ Chính là a. ngươi đừng đả ác mê a hắn đến tột cùng gặp phải tức giận c á y gì chở bị lý tinh cùng tô điểm nhi không ngừng lung lay thân thể dương vân vẻ mặt càng là chăm chú phi thường các ngươi lẽ nào quên các ngươi đến đây m 2 ờ i hai tầng ước nguyện ban đầu sao vừa nghe lời này hai nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói như thế khí này vận dĩ nhiên rơi xuống ngũ sư huy ê h n trên đầu rõ ràng là ba người chúng ta người cùng đi. Tại sao chỉ có hắn lấy được khí vận a? đúng rồi. Rốt cuộc là tức giận cái gì vẫn tới? nhìn dáng vẻ của hắn, thấy thế nào cũng không như là được khí vận dáng vẻ chứ? Dương Vân toàn bộ biểu hiện trở nên nghiêm nghị phi thường. Các ngươi chớ suy đoán lung tung. Ngũ sư huyên hiện tại chính nhận lấy thử thách. Một khi hắn thành công siêu thoát. tất nhiên sẽ bị khí vận ra thân thể hồ quán đính đến thời điểm đột phá c ử u long cảnh không phải là m ộ n g không được vẫn là không hiểu nghe ngươi nói mơ hồ nhưng ta cùng tình tỷ tỷ nhưng cái gì đều không cảm giác được dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói các ngươi quên rồi sao ta nhưng là huyễn thần ta tự nhiên có biện pháp để cho các ngươi rõ ràng hắn đang làm những gì cho tới thời khắc này ngũ đ ạ c biết toàn bộ biểu hiện so với lúc trước càng thêm gây go hắn hô hấp trở nên trở nên càng gấp gáp chỉnh một bộ trư ca cùng nguyên bản vẫn tính là anh tuấn trên mặt giờ khắc này trở nên hạ lưu cực kỳ vừa nhìn hắn bộ dáng này lý tinh cùng tô điểm nhi cả người không tự chủ được đánh lạnh run trước mắt cái này ngũ sư huyên quá đáng sợ đây t ổ t cùng là thế nào khí vận mới có thể làm cho một người biến thành bộ dáng này? muốn hai người vừa nghe nói là khí vận còn có chút ước ao tới, nhưng bây giờ bị ngũ đạt biết hình tượng đâm một cái k í c h cái kia ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. khỏe mạnh một cô gái ra ra. nếu như cùng trước mặt người đàn ông này bình thường cực điểm các loại trò hề, này sau đó còn biết xấu hổ hay không? có còn nên sống? tình muội muội không nghĩ tới ngươi là to gan như vậy một người kha kha kha kha kha kha h ắ c ngũ đạt biết cả người đát là lâm vào điên hắn giờ phút này thậm chí một lần vạch tìm tòi áo của chính mình sau đó bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy một bên chạy còn một bên đưa tay hô tình muội muội đây chính là ngươi nói đuổi tới liền để ta x è o x è o x è o ta đến rồi ngươi chờ ta một chút, chờ ta, à. Lý Tinh. nàng thật chặt cầm lấy Dương Vân cánh tay nói, Tiểu h u y ế n Thần ngươi nói cho ta biết, tại sao ta liền cảm thấy người này thật là đáng sợ đây. Ngũ Đạt biết chạy một trận, bỗng nhiên vẻ mặt lại là vui vẻ. Điểm Nhi muội muội, cái gì? ngươi muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm? Kha kha kha, chơi trốn tìm nhân gia thích nhất. đây chính là ngươi nói bắt được liền để ta hôn nhẹ ôm một cách nâng cao cao không cho đổi ý tô điểm nhi nghe thế sao một câu nói cả người s u ý t chút nữa không dò sợ co quắp ngồi ở địa chuyện này chuyện này đây tột cùng là cái gì khí vận a tại sao ta cảm giác thật là ghê tởm a các ngươi đây hai cái sẽ không đ ắ t hiểu đi ngũ sư huyên chính đang trải qua chân thực chi tâm thử thách Dương Vân cực kỳ nghiêm túc nói: Hiện tại hắn trải qua tất cả thấy hết thầy đều là hắn nội tâm đích thực thực phản ứng. Chỉ có khi hắn vị trí thế giới siêu thoát chân ngã, hắn là có thể được vô thượng khí vận gia thân. Ngũ Đạt biết hiện tại toàn bộ đều là ở ảo cảnh bên trong bản thân bị lạc lối, chỉ thấy trên người của hắn quần áo đều là bị xé nát bét, mà vẻ mặt của hắn càng là khuyết đại. thẳng thắn đều là đầy mặt hưởng thụ địa nằm ở trên đất trong miệng càng là hưng phấn gầm rú tình mũi mũi thật điểm nhi quật ta đi xin mời dùng hai người các ngươi coi trong tay dùng sức quật ta đi ta thật hưng phấn a mắt thấy ngũ đạt biết trên đất không ngừng r ã y rua thân thể các loại này các loại kêu to hai nữ tên dáng vẻ lý tinh cùng tô điểm nhi mặt cười sần sần càng lạnh lẽo tiểu h u y ế n thần ngươi mới vừa nói hắn hiện tại trải qua hết thảy đều là nội tâm đích thực thực khắc họa, không sai. đây đều là tiềm tàng khi hắn nội tâm khát vọng, siêu thoát rồi chân ngã hắn là có thể thu được đại khí vận. Dương Vân đầy mặt chính kinh, làm như huyễn thần. hắn đến tông bằng c ô n g chính, không thể bởi vì trên đất chư ca cực điểm xấu xí phong thái liền đối với hắn báo lấy cười nhạo, muốn học khoan dung. ta xưa nay không nghĩ tới một người tâm tư có thể vặn vẹo đến mức độ này. nhìn bộ dáng của hắn ta đều là nhanh muốn ấy ra. tô đ i ể m nhi tức giận nói: thiệt thòi ta cùng tình tỷ tỷ lúc trước còn như vậy tín nhiệm hắn. nguyên lai hắn dĩ nhiên là người như vậy. ngũ đạt biết còn đang trên đất không ngừng bàn đằng. hắn đã triệt để lạc lối ở ảo giác bên trong. căn bản không biết bao lâu trôi qua. ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, bỗng nhiên từ ảo giác bên trong tỉnh táo lại. Sau đó toàn bộ thế giới đều rơi vào trầm mặc. Ngũ Đạt biết nhìn thấy bộ dáng của mình sau cơ hồ là muốn qua đời. Toàn thân quần áo bị chính mình hầu như xé đến nát bét, mà ở cách khắc lý tinh cùng tô điểm nhi hai người trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng căm ghét, mà chỉ có cái kia huyễn thần dương vân nhưng trong bóng tối các loại đối với mình nháy mắt. không hắn ngửa mặt lên trời gào to âm thanh thê lương bi trắng tâm tình tuyệt vọng chậm rãi thầm thấu hắn toàn bộ linh hồn nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 85 ta thật phải hơn nghiêm khắc phê bình ngươi tình tỷ tỷ tiểu h u y ế n thần chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. luôn cảm giác nơi này làm cho người chán ghét. nhìn ngũ đạt chi một người ở nơi đó nổi điên, lại là muốn khởi điểm trước cái kia hủy trên mặt đất xiết gào nam nhân. ở ảo cảnh bên trong liên tục kêu tên của chính mình làm ra các loại hạ lưu động tác. tô điểm nhi thật sự là không chịu được, khắp toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. ta cũng cảm thấy vẫn là mau chóng rời đi thật là tốt. Lý Tinh cùng t ô Điểm Nhi như thế, đối với Ngũ đ ạ c Chi cử động thực sự không dám khen tặng. Lúc này tán thành thối lui, đúng là Dương Vân. Một bên hưởng thụ lấy bị động ung ấp đề huệ, một bên khác càng là trong bóng tối lộ ra miệng đầy rõ ràng răng, không ngừng mà hướng Ngũ đ ạ c Chi đưa đi các loại xem thường xem thường cùng t r à o phúng ánh mắt. Đây là đang khiêu khích, không sai. Dương Vân chính là đang gây hấn với Ngũ đ ạ c Chi. Lúc trước như thế nào tới? Ai bảo hắn đối với mình lộ ra sát khí? Có sát khí liền đại biểu có sát ý. Làm người khác đối với ngươi có sát ý thời gian. Ngươi nếu là còn có thể cùng đối phương chuyện trò vui vẻ chịu nhục. Vậy nói rõ ngươi sợ không phải cách ngu xuẩn bức u. Cho nên đối với Dương Vân mà nói, lão tử có cách điều kiện này. tại sao không làm ngươi một làm chờ chút mắt thấy ba người phải đi ngũ đ ạ p chi đột nhiên đình chỉ điên đầy mặt âm trầm từ trên mặt đất đứng lên làm sao vậy ngươi còn có chuyện gì lý tinh cùng tô điểm nhi hai người hiện tại nhưng là đối với ngũ đ ạ p chi giữ kín như bưng theo như vậy nội tâm dơ bẩn xấu xa nam nhân tại đồng thời trong lòng làm sao có cảm giác an toàn bây giờ đột nhiên bị gọi lại hai nữ trong bóng tối tự nhiên cũng là làm ra phòng bị tư t h á i các ngươi lẽ nào như vậy liền muốn đi ngũ đ ạ c chi gắt gao tập trung ba người nói rằng vị sư huyên này có ý gì chúng ta không đi chẳng lẽ còn muốn xem sư huyên một người ở đây lại là cởi quần áo lại là đối ngày đối địa đối không khí chính là đặc sắc biểu diễn dương vân ý tứ sâu xa nói ba người chúng ta đang định tìm thanh tính địa phương cố gắng tắm con mắt sư huyên chẳng lẽ là sẽ không lại ý kiến gì chứ thật một câu đối ngày đối địa đối không khí ngũ đạt chi vừa nghe lời này cả khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm hàm răng cắn đến vỡ vỡ vang không nói tay hắn thậm chí một lần nắm chặt tay bên trong trường kiếm đều là ngươi nhất định là ngươi giở trò ngươi hãm hại lão tử dương vân đầy mặt vô tội nói chúng ta không thù không oán lần thứ nhất gặp lại căn bản không khả năng có bất kỳ mâu thuẫn vì lẽ đó ta tại sao phải hãm hại ngươi tiểu h u y ế n thần cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì đi nhanh lên chính là rõ ràng chính mình nội tâm xấu xa không thể tả hiện tại lại còn đem trách nhiệm mạnh mẽ đẩy lên trên người người khác thật không biết xấu hổ hai nữ thật sự là không ở nổi nữa. hai bên trái phải lôi g é o dương vân dự định đi nhanh lên. hai người các ngươi có thể đi, nhưng này h u y ế n thần nhất định phải đứng lại cho ta. ngũ đ ạ p chi cảm giác mình đã h o n g mất. giờ khắc này hắn thậm chí nổi lên sát tâm, chỉ là vẫn còn tồn tại lý trí nói cho hắn biết, cái kia dương vân làm sao đều tốt nói, chỉ là một tam tài cảnh căn bản không xứng đáng nhất lên. nhưng là lý tinh cùng tô điểm nhi hai người thực lực và chính mình không kém bao nhiêu muốn đồng thủ đánh giết hai người là không thể nào vừa nghe lời ấy dương vân trên mặt làm sợ hãi chẳng ngươi ngươi lẽ nào chẳng lẽ muốn giết ta nói xong hắn vẫn là chăm chú hướng về hai nữ kề k ề mà trong bóng tối cùng ngũ đ ạ c chi đối diện tầm mắt lại lộ hắn rào r ạ c đắc ý trời g i ế p này huyễn thần chính là hắn nhất định là hắn cố ý để cho mình xấu mặt bị dương vân các loại trong bóng tối khiêu khích ngũ đạt chi hoàn toàn đã phấn nộ tới cực điểm không nói hai lời nhấc lên trường kiếm lúc này vọt lên ngũ đạt chi ngươi đến cùng muốn làm cái gì hắn nhưng là ta phát hiện huyễn thần lý tinh còn tính toán đem dương vân mang về làm sủng vật đ â y hiện tại được rồi. một chẳng biết xấu hổ hạ lưu biến thái nam nhân lại còn muốn đối với mình huyễn thần ra tay, làm sao có thể nhịn được? mắt thấy c h i ê u kiếm đó chém tới, nàng không chút do dự vung kiếm đón nhận, mạnh mẽ chặn lại rồi cái kia áp liệt một đòn. lý tinh, ngươi không nên ép ta, ngươi không tư cách nói chuyện cùng ta, muốn đụng đến ta huyễn thần trước tiên quá cửa ải của ta, còn có ta. đ i ể m Nhi không nói lời gì cũng là rút kiếm chắn Dương Vân trước người. Cùng Lý Tinh có thể nói là cùng chung mối thù. Ngũ Đạt Chi thật phải hơn điên rồi. Giờ khắc này hắn lại thấy được cái gì? Hắn nhìn thấy đứng cuối cùng một bên Dương Vân đầy mặt làm ra một bộ không sao cả dáng vẻ. Hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy là đúng chính mình châm chọc. Huyễn Thần, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba? có loại cùng ta một mình đấu Dương Vân đầu tiên là một làn sóng khiêu khích sau đó đối với Lý Tinh cùng tô Điểm Nhi nói hai vị tiểu thư tỷ các ngươi có nghe hay không hắn một bát hoang cảnh lại muốn cùng ta một tam tài cảnh một mình đấu nội tâm dơ bẩn đừng nói phẩm hạnh vẫn như thế vô liêm sỉ quả thực chính là kẻ cặn bã bại hoại t ì n h tỷ tỷ nói không sai chúng ta lúc trước thực sự là mắt bị mù, lại còn một cách một sư huyên gọi hắn, tiện nghi hắn, không sai, thật phải là lợi cho hắn quá rồi. Lý Tinh nói lại gò má đối với Dương Vân nói, ngươi yên tâm, có chúng ta hai cái ở, hắn tuyệt đối không thể gây thương tổn được ngươi một sợi tóc, không sai. Tiểu h u y ế n thần ngươi rồng lượng, nơi này còn có chúng ta đây. bị như vậy quan tâm cùng che chở dương vân thật phải là thổ sủng nhược kinh vậy thì đa tạ hai vị tiểu thư tỷ hai vị tiểu thư tỷ không chỉ người đẹp này tâm linh càng đẹp hơn có thể gặp phải hai vị tiểu thư tỷ ta huế y thần thật phải là có phúc ba đời nghe dương vân một cách một người mỹ một cách một tâm linh xinh đẹp tuy rằng không phải c á i gì tuyệt thế kinh diễm từ ngữ nhưng nghe ở trong lòng nói đúng là không ra được lợi, đặc biệt cùng đối diện tên biến thái kia so sánh, n à y tiểu h u y ế n thần hoàn toàn chính là cái tiểu thảo. đòi hỉ thì... à? h u y ế n thần, mắt thấy dương vân cùng hai vị nữ thần liếc mắt đưa tình, lại là liên lạc với chính mình lúc trước bị hãm hại trò hề. ngũ đạt chi nội tâm lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn, hai mắt của hắn t r ợ n tròn. máu đều là che kín viền mắt. Quát to một tiếng sau, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ hướng về phía sau Dương Vân phát động công kích. Động thủ, mà Lý Tinh cùng To Điểm Nhi liếc mắt nhìn nhau sau, liên thủ bắt đầu chặn lại. Binh lách cách bàng bùm bùm. Trong nháy mắt ba người đã ắ là chiến đấu đến cùng một chỗ. Muốn nói ngũ đ ạ c chi căn bản là không chống đỡ được hai nữ liên thủ. vốn là áp lực này liền rất lớn nhưng lại là nghe một chút dương vân cái này huyễn thần ở phía sau bước lại là l ồ n cằn nhằn cái cái c h u n gì ngũ đạt chi ngươi còn có thể yếu điểm mặt không ngươi có bệnh chữa bệnh đừng quấn quýt lấy chúng ta à chúng ta cũng không phải thú y nói nữa ngươi cũng không về nhà nắm cái gương cố gắng chiếu chiếu nhìn ngươi cái kia sơ bẩn nội tâm ngươi xứng được với hai vị này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ sao? ngươi thì không thể cuốn ở đồng thời ê m dịu tiêu sái mở sao? Dương Vân vừa nói vừa vẫn là giả vờ thở dài. ôi, ngươi xem một chút, nhìn ngươi cái kia phức tạp ngũ quan, căn bản là không che giấu được ngươi trong đầu nội tâm dơ bẩn. bi ai à? thực sự là nhân sinh bi ai. tả bi ai ngươi. Ngũ Đạt Chi cảm giác mình đã điên rồi. Đáng thương có hai nữ ngăn cản. Hắn căn bản là trùng không tới Dương Vân bên người đi. Hắn rất muốn đem Dương Vân chém thành mảnh vỡ. Nhưng hiện thực nhưng lại như là này bất đắc dĩ. Cho tới cái kia Dương Vân vốn là không tha thứ. Bước c ằ n n h ằ n trước sau không để yên. Ngũ Đạt Chi, ta đã nói với ngươi a kỳ thực ngươi làm sao khổ tới. ngươi không thể bởi vì ngươi cá nhân sơ bẩn liền kéo người khác ra tay đi. ngươi tâm lý vặn vẹo chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi như vậy liền người làm đều phải ném mất. ta nói với ngươi, ta thật phải là muốn nghiêm khắc phê bình ngươi. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 86 s i n h hoạt tốt đẹp như thế ngươi nhưng táo bảo như vậy k h ố n nạn ngươi có thể hay không câm miệng cho lão tử ngũ đạt chi cả người đát lâm vào cáo k í ỉ n h bên trong nguyên bản đã bị lý tinh cùng tô điểm nhi liên thủ áp chế bây giờ còn có một dương vân ở đây lại nhảy này cái quái gì vậy có thể chịu câm miệng ta nói ngươi người này làm sao bộ dáng này đây đại gia sinh ra được đều có một cái miệng dựa vào cái gì ngươi nói cho ta liền nói không được dương vân đầy mặt nghiêm túc nói đến đến đến ngày hôm nay ta nhất định phải với ngươi cố gắng nói dùng một tiếng liên quan với cách này lên tiếng huyền a ngươi nghĩ ngươi có thể nói chuyện hai vị tiểu thư tỷ có thể nói chuyện ta cũng có thể nói chuyện có đúng hay không có thể ngươi bây giờ để ta câm miệng vậy thì không đúng ngươi không thể bởi vì ngươi không nhanh liền đem oán khí phát tiết đến trên người người khác có phải là ngươi không thể bởi vì ngươi khó chịu liền người khác nói chuyện quyền lợi đều phải cướp đoạt không phải đem chính mình ý nguyện áp đặt đến người khác trên đầu phải không đạo đức hiểu chưa hãy cùng 12 chấm nhìn đầu thần thú ở trong lòng lao nhanh mà qua ngũ đạt chi một hơi phản tới s u ý t chút nữa không phun máu tươi tung t ó i mà dương vân vẫn còn tiếp tục còn có vị này cái kia cái gì ta cảm thấy cuộc đời của ngươi quan giá trị quan sẽ không đúng nhiều hơn thời điểm ngươi cần tỉnh lại mình một chút hành động như vậy mới có thể làm cho lòng dạ của ngươi càng rộng lớn hơn mà không phải một lai do địa hãy cùng chó điên như thế cắn loạn s ù a loạn như vậy chắc là không biết chiêu nữ hài tử thích biết không Ngũ đạt chi đều sắp khóc. h u y ế n thần, ta, n g ư ờ i tiên nhân ủy nghiêm. Dương vân tại chỗ đều là nhảy lên. Ô ô, ô. ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút hiện tại bộ dáng này. Nơi nào có một điểm quân tử khiêm tốn sáng d ấ p Ta hiểu. Ngươi căn bản cũng không hiểu đạo lý làm người. Cái gọi là quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. vì lẽ đó hạng thứ nhất ngươi bề ngoài nhất định phải sạch sẽ nhưng là ngươi bây giờ thật sự là để chúng ta không thể t ả nhìn thẳng a thứ hai nhất định phải tôi luyện tốt tính tình của ngươi cái kia cái gì ta cho ngươi biết a như ngươi vậy c á o kỉnh thì không được nhỏ biết không để tâm càng muốn làm chuyện trầm ổn tin cậy như vậy mới có thể làm cho người ta cảm giác an toàn đáng giá người khác dựa vào. Có điều thật là đáng tiếc, ngươi một hạng đều không có làm được. Ngũ đ ạ c Chi một bên cùng hai nữ tranh đấu, vốn còn muốn há mồm gào thét một câu cái gì, có thể lập tức chính là bị Dương Vân dối ra thủ thế ngăn trở. Ngươi bây giờ không cần nói chuyện, sinh hoạt tươi đẹp như vậy, ngươi nhưng táo bạo như vậy, không được, không được. Ngũ đ ạ p Chi thật phải là mũi mắt đều bị tức điên, chỉ vì hắn trùng có điều hai nữ chiến tuyến. Bằng không hắn cảm giác mình nhất định phải dạy trước mắt h u y ế n Thần một lần nữa làm người. Ôi, trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhiều lắm phiền lòng chuyện. Nhưng là vào lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể nhục trí, tuyệt đối không thể hướng về vận mệnh thỏa hiệp. Dương Vân bỗng nhiên chạm đích. một cái tay lưng ở phía sau đầy mặt chính phái. giờ khắc này nghiễm nhiên đều là thành nhân sinh giáo viên hướng dẫn sáng d ấ p cho tới cụ thể phải làm sao? ta đến nói cho ngươi biết. đầu tiên, chúng ta gặp thời thời khắc khắc kiểm điểm chính mình. lấy do con người kính có thể minh được mất. lấy xử vì là kính có thể biết hưng thay hiểu không? năng lực của chúng ta có hạn, không thể đi thay đổi thế giới này. thế nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình a để cho mình đi thích ứng thế giới này thứ yếu chúng ta còn muốn học được cảm ơn lại như ngươi gặp ta ta mang ngươi đi tới để thập nhị tầng có thể ngươi chẳng những không có cảm kích lại còn muốn giết ta chính ngươi cân nhắc một hồi mình là không phải không muốn mặt cực điểm để tâm chúng ta nhất định phải học được đổi vị trí suy nghĩ lại như ngươi chuẩn bị giết ta thời điểm ngươi có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta không ngươi không có vì lẽ đó ngươi là thất bại ngũ đ ạ c chi phù hắn bây giờ không phải là bị hai nữ đánh cho hắn chính là ngực ướp đến sợ chiếc kia máu không nhanh không chậm nhìn một cái ta còn kém một điều cuối cùng chân lý không nói cho ngươi biết ngươi làm sao liền hộp máu đây Dương Vân lần này hai tay đều lưng ở phía sau. Bốn, năm độ giác nước g nhìn hư không, từ từ mở miệng nói. Cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cuộc sống này a, muốn sống được tự tại tiêu s á y nhất định phải học được nhẹ như mây gió, không quan tâm hơn t h u c Xem đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời trên mây tổ mây tan. chờ ngươi lúc nào có như phần của ta đây tâm tình tin tưởng ngươi thì sẽ không đi tới cực đoan ngũ đạt chi phù lại là một ngụm máu tươi lần này hắn phun đồng dạng thoải mái cực kỳ vừa nhìn bộ dáng này lý tinh cùng tô điềm nhi rồn rập ngẩn ra vội vã lùi lại nơi này dù sao vẫn là thiên thư lâu thật gây ra mạng người đây chính là đại sự mà ngũ đạt chi cả người hoàn toàn đ ã h ỏ n g mất. đầu tiên là quỳ trên mặt đất, ha ha ha, kích thước vài tiếng sau. sau đó chạm đích nhất theo trường kiếm liền chạy ngược về. hắn sẽ không thật điên rồi sao? Lý Tinh trợn to hai mắt hỏi như thế nói. không, hắn không phải điên rồi. hắn là đối với hắn hành vi cảm nhận được thật sâu xấu hổ. Dương Vân chưa hết thòm thèm thở phào một hơi nói. hắn là lời nói của ta quất linh hồn của hắn. để hắn triệt để minh bạc h nhân tính thiện và ác đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt tô điểm nhi giờ khắc này một mặt cả kinh nói tiểu huyễn thần không nhìn ra ngươi đúng là có chút bản lĩnh sao cảm giác đều là có thể xuất khẩu thành chương thật không nổi tiểu tỷ tỷ quá khen quá khen rồi điểm nhi không có nói mò tiểu huyễn thần quả nhiên ngươi không hổ xuất từ thiên thư lâu ta càng ngày càng yêu quý ngươi. bị hai nữ k h í c t lệ dương vân cũng không có cảm giác cao hứng. tại sao? bởi vì chính mình đối với các nàng không cảm giác a. hiện tại trong lòng mình không nhanh cũng không có. ở lại chỗ này làm cái gì? đi nhanh lên đi nhanh lên. không nói hai lời. trực tiếp khống chế ảo mộng chi cuốn để mấy người toàn bộ thoát ra. mấy người này từ ảo mộng chi cuốn đi ra lúc. lại thấy được bên cạnh ngũ đ ạ p chi vừa là ở trong bức tranh hiện tại nhưng là đang vẽ cuốn ở ngoài thời gian có một trận trầm mặc bốn người tầm mắt cứ như vậy đan vào với nhau không ngũ đ ạ p chi bỗng nhiên b ư n g đầu của chính mình bắt đầu hướng phía sau đường bôn ba trước mắt dương vân ba người đối với hắn mà nói quả thực dường như ác mộng giống như vậy chỉ cần là nhìn một chút cũng làm cho trong lòng hắn không thể chịu đựng ôi đáng thương dê con chỉ mong ở ta cứu dối bên trong có thể lạc đường biết quay lại nhìn bóng lưng của hắn dương vân phát ra từ ái thở dài được rồi không để cập tới tên biến thái kia lý tinh thần sắc mang theo dạng dỡ hào quang nói tiểu h u y ế n thần ta cùng điểm nhi muội muội rất vừa ý ngươi ngươi đã không muốn ở tại thiên thư lâu vậy sau này chúng ta đồng thời nuôi ngươi Dương Vân liếc mắt cười, còn muốn nuôi mình, đây không phải buồn cười à? Tô Điềm Nhi húp húp đáng yêu cách mũi nhỏ nói. Mặc dù nói lần này tới đến 12 tầng không có tìm được bảo vật, nhưng ngược lại cũng thấy rõ cái kia ngũ đặc chi xấu xí làm người, cũng không toán không có thu hoạch. Nếu nơi này không có thứ gì, chúng ta liền cùng đi ra thiên thư lâu đi. Dương Vân tự nhiên là không có điều gì dị nghị. chính mình mò đường ngược lại cũng có thể đi ra ngoài nhưng là thiên thư này lâu trận pháp đa dạng có người dẫn đường tự nhiên vô cùng tốt mà chính là xuất hiện ở lâu một khắc đó liền một không chú ý làm lý tinh cùng tô điểm nhi muốn cùng dương vân lúc nói chuyện các nàng nhận định cái kia huyễn thần đã sớm chạy trốn vô ảnh vô tung hai nữ hai mặt nhìn nhau điểm nhi chúng ta huyễn thần đ â y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 Dương Vân vốn đang định tìm người hỏi một chút đường đ â y đột nhiên trong thần thức liền truyền đến giả chiêu thanh âm của tiểu tử. Lão nương tìm ngươi nhưng là dễ tìm. Giả chiêu lão sư không muốn phí lời. Ta hiện tại chính đang lăng tiêu đài lợi dụng liên tiếp trận pháp cùng ngươi đối thoại. Sau đó chúng ta sẽ triển khai triệu hồi trận pháp đưa ngươi truyền tống trở về. Ngươi không muốn vận công chống lại không thành vấn đề. Dương Vân mới vừa nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mau mau nghiêm túc nói: Lão sư ngươi kiềm chế một chút, luôn cảm giác này truyền đến c h u y ệ n đi, tim có chút không chịu được, tuyệt đối đừng sẽ đem ta làm mất rồi. í t nói n h à m hiện tại bắt đầu triệu hồi, liền cảm thấy bên người linh lực phun trào, tiện đ à quanh thân đất là bao phủ ở bạch quang bên trong. Dương Vân bản vẫn là chờ được vời về, về Lăng Tiêu Đài đ â y có thể chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm lại lại một lần nữa sợ ngây người. Cho tới Lăng Tiêu Đài, Dạ Chiêu bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy cả giận nói: Bốn người các ngươi làm cái gì? đều cho các ngươi nói là ngàn cân treo sợi tóc, cho lão nương đi cái gì thần a? Lôi m ì n h vừa nãy chính là ta bỗng nhiên nghĩ đến. Tiểu tử này trở về không biết nên làm sao đối mặt hắn a. Nhìn thấy hắn ta cảm thấy sẽ đau lòng. Một đạo nhân cùng b ụ i tử thạc theo gật đầu. Tư Huyền đồng dạng ánh mắt hoảng loạn địa nhìn sang một bên nói: Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy bởi vì mất tập trung đã đi chút thần. Đau lòng em gái ngươi. Ta đi em gái ngươi thần a. Dạ chiêu cắn răng nghiến lợi nói. biết lão nương ta sưu tra tung tích của hắn hao phí bao lớn tâm lực cùng tinh lực sao lại vận dụng một hồi sưu thần thuật thần thông ngươi làm lão nương chịu đựng được à các ngươi những này lẫn vào cầu Dạ chiêu sư muội bình tĩnh bình tĩnh hiện tại liên hệ còn không có đoạn hỏi mau hỏi cách này tiểu tử đã chạy đi đâu chúng ta một lần nữa triển khai triệu hồi phép thuật bạch hạ chân nhân có chút vui mừng nói cũng còn tốt vừa nãy pháp lực của ta kết suất không gãy không phải vậy hiện tại thật không được tìm tiểu tử này tung tích học viện quá lớn các loại trồng chất không gian vô số các loại trở ngại trận pháp vô số nếu như không phải thần hồn c ù n g cảnh giới đủ mạnh muốn ở trong đó sưu tầm một người gian nan cực kỳ đừng nói như lại là gặp phải phản phệ phỏng chừng thi thuật giả đều phải lành lạnh ta nhắc nhở các ngươi nếu như các ngươi sẽ không lại cho lão nương lên tinh thần đệ tử này các ngươi cũng đừng nghĩ thu rồi dạ chiêu vừa dứt lời một đạo nhân lúc này t h ổ i sâu mép trợn mắt nói vậy không được nói xong rồi chúng ta đồng thời đưa hắn thu làm đệ tử đều làm giáo viên của hắn muốn một mình trộm đi đó là không thể nào không sai nếu cũng không muốn để vậy thì đồng thời làm giáo viên của hắn ngược lại bằng thiên phú của hắn cùng tài năng một người vẫn đúng là dạy không được đây đúng là hiện nay c h i ế t c h u n g biện pháp tốt nhất ai sẽ nghĩ tới đây trên thế giới dĩ nhiên sẽ có yêu nghiệt như thế đệ tử thực sự là vạn hạnh bị chúng ta gặp nếu như xuất hiện tại những khác đại lục tương lai khó khó giữ được chính là một hồi gió tanh mưa máu a dạ chiêu tức giận nói biết rồi liền cẩn thận làm việc, tái xuất sai lầm, đ ệ tử này liền t ử ta cùng bạch hạ sư huyên nhận, các ngươi đừng h ò n g mơ tới, còn lại lôi minh bốn người liên tục xưng p h ả i thuận tiện để bạch hạ chân c nhân triển khai lăng tiêu đài trung gian thủy k í n h một lần nữa xác định sau dương vân phương vị, như vậy có thể càng tốt hơn đem triệu hồi, có điều kỳ quái a. Tiểu tử này hiện tại đến tột cùng ở c á i gì địa đ â y Nước này kính chịu đến đối với hướng về nghiêm trọng nhiễu, dĩ nhiên biểu hiện không ra hình ảnh. Bạch hạ chân nhân đầy mặt không rõ. Tiếp theo tiếp tục thử nghiệm hai lần. Có thể thủy kính mặt trên vẫn như cũ hỗn độn một mảnh. Cái gì đều biểu hiện không ra. Bạch hạ sư huyên. Chỉ là thủy kính phép thuật mà thôi. Đừng nói làm sao triển khai ngươi đều đã quên a. thấy bạch hạt chân nhân thật lâu thao túng không ra hình ảnh lôi minh bốn người đều cũng có chút cuốn lên không phải nói chịu đến m á n h liệt qua n h ớ ễ u sao các ngươi hành các ngươi đúng là trên a ôi xem ra bạch hạ sư huyên thực lực thực sự là càng ngày càng cũng chỗ liền điểm ấy chuyện t ư hỏng đều không làm được bùi tử thạch khoát tay áo nói để cho ta tới đi vốn là một thủy k í n h liên tiếp phép thuật lăng tiêu đại mấy người cũng không hề để ý cái gì nhưng theo bùi tử thạc triển khai sau khi thất bại mọi người bắt đầu chậm rãi ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng không phải chứ bùi sư huyên liền ngươi đều không bắt được lôi minh mang theo nghi hoặc tiến lên đồng dạng thử một chút kết quả như thế thủy kính vẫn như cũ hỗn độn cái gì hình ảnh đều biểu hiện không được tiếp theo mấy người luân phiên ra trận có thể cuối cùng đều là như vậy, nhất thời đều cũng có một ít lún g cuống. muốn nói thông qua lăng tiêu đài đối với toàn bộ học viện trận pháp khống chế, ngoại trừ mấy cái nền đất vốn không có biểu hiện không ra. vừa nãy đây là đem tiểu tử kia truyền tới đi đâu rồi? tiểu tiên giới bên kia không được, viện trưởng bên kia không được, còn có mấy chỗ cơ mật kiến trúc cũng không được. ngoại trừ điều này nói, ngoại trừ những chỗ này. các ngươi đừng dọa ta, chuyện này không phải đùa giỡn, phải, đúng đấy. kỳ thực hắn đến vừa nãy chúng ta nói tới mấy nơi cũng không sao cả, nhưng là nếu là hắn đến chỗ đó, mọi người một so với một kinh hồn bạc viết, nhìn bọn họ dáng vẻ, giờ khắc này tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. chờ chút, chúng ta không thể tự kiềm chế dọa chính mình. chí ít bây giờ không phải là còn vẫn duy trì cùng hắn liên hệ sao? bạch hạt chân nhân an ủi mọi người nói. trước tiên liên lạc một chút tiểu tử này lại nói. đúng đúng đúng. s u t chút nữa đều quên. hỏi trước một chút chính hắn hiện tại ở đâu. giả chiêu không cách nào. chỉ được một lần nữa triển khai phép thuật. mượn còn lại năm người sức mạnh tách ra các loại trận pháp. lại một lần nữa thành công cùng dương vân sóng thần thức tín hiệu kết nối dương vân ngươi bây giờ ở nơi nào đây a r ố t cuộc có tin tức dương vân thanh âm của rất nhanh truyền tới giả chiêu lão sư nói tất cả để cho các ngươi ổn một điểm kết quả các ngươi vẫn là đem ta c h ị u làm mất đi muốn nói hiện tại ở nơi nào chính ta cũng không biết a chu vi một mảnh đen như mực hơn nữa có thể rõ ràng cảm ứng được vẫn tồn tại các loại sát trận loại hình đen t h ù i sát trận lăng tiêu đài sáu người hai mặt nhìn nhau mắt to chừng mắt nhỏ một lát sau đột nhiên toàn bộ sắc mặt người đều là trắng bạch lên nha phía trước có một nơi ánh sáng hẳn là cửa ra các ngươi chờ ta rất nhanh ta là có thể xác định vị trí của chính mình chờ chút Tiểu tử ngươi cho ta chờ một chút, đừng đi chỗ đó. Chờ mọi người phản ứng lại. Dạ chiêu thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, cùng Dương Vân bên k i a thần thức liên tiếp trực tiếp tách ra. Lăng Tiêu đài thời gian lập tức trở nên trở nên nặng nề. Sáu người ở bên trong trên mặt vẻ mặt trực tiếp từ lo lắng đã biến thành sợ hãi. Xong, lần này xong. Bạch Hạ chân nhân lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện lớn. đều là các ngươi những lão già này. Lúc trước lão nương nói thu hắn làm đệ tử, các ngươi theo ta cướp cái gì cướp. Hiện tại được rồi. chuyện này người nào chịu trách? Giả chiêu cả người triệt để thịnh nộ lên. Các ngươi nói chuyện này làm sao cùng viện trưởng bàn giao? Bây giờ nói những này còn có tác dụng sao? Một đạo nhân thậm chí đều là không còn hình tượng địa tử địa vị cao co quắp ngồi ở địa. các ngươi đừng quên này dương vân vẫn là linh tôn đồ tôn bùi tử thạch sắc mặt trắng bệ nói nghe nói phúc linh sơn bên kia còn có một linh tôn đệ tử sẽ đến đây học viện nhâm giáo coi như tạm thời đem chuyện này đè xuống chỉ sợ cũng giấu không được thời gian bao lâu lôi minh nuốt một ngụm nước bọt nói nếu như phúc linh sơn bên kia truy cứu trách nhiệm linh tôn nếu là giận dữ mặc dù là viện trưởng đều ngăn lại không được đi, trừ phi chúng ta đại tùy hoàng đế tự mình đứng ra. đúng đấy. đến t ộ t cùng nên làm cái gì bây giờ? Tư Huyền đầy mặt tuyệt vọng nói. cũng bởi vì chúng ta nhất thời phạm sai lầm. lần này thật thu được đại sự. quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 88 t h i ế u niên không biết lương quý giá đến tột cùng là bị truyền tống đến nơi nào dương vân cũng không rõ ràng chu vi tương tự hư không thế giới các loại tuyệt sát đại trận trải rộng san sát khiến người ta tuyệt đối không dám ở trong đó có bất kỳ bất cẩn mà ở trong bóng tối Dương Vân thấy được phía trước tương tự vi vọng ánh sáng, nên đến ánh sáng chỗ là có thể đi ra cách này đem thổi địa phương trở lại học viện chứ. Dương Vân vốn là muốn như vậy, nhưng ngay khi hắn tiếp xúc cái kia bôi ánh sáng sau khi hắn mới biết ý nghĩ của chính mình có cỡ nào ngây thơ, thân thể ở rơi, ý thức bởi vì được bốn phía không gì sánh kịp uy thế chấn áp mà hỗn loạn không thể tả. liền ngay cả thân thể giờ khắc này cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn, còn sót lại trong ý thức liền ngay cả muốn là vận chuyển một hồi nguyên lực đều khó khăn cực kỳ. làm cái gì? tại sao giả chiêu lão sư bên kia chặt đứt thần thức liên hệ, đã biết là muốn rơi xuống cái nào? ở đây gần như đóng kín trụi xuống bên trong thế giới, vốn là thử hô hoán giả chiêu, nhưng lại không có nửa điểm đáp lại, cũng rốt cục. ý thức không chịu đựng được c á i kia mạnh mẽ uy thế sau khi Dương Vân cả người triệt để hôn mê đi. Không có nếu nói thời gian khái niệm, thậm chí ngay cả ý thức đều không có hoàn toàn tỉnh táo. Không biết qua bao lâu sau, liền thoáng có như vậy một tia đối với bốn phía cảm giác rất lạnh, thậm chí còn có cái gì t r ụ p vào hai chân của chính mình bên trên, tựa hồ còn bị người nào điều khiển. tiếp theo bị nhét vào một càng thêm âm u ẩm ướt nơi muốn nói chuyện nhưng là ở thử nghiệm mấy lần sau dương vân liền buông tha cho bởi vì căn bản không nói ra được hơn nữa như vậy thử nghiệm tựa hồ còn rất tiêu hao tinh lực lại là mơ mơ màng màng không biết bao lâu cảm giác so với lúc trước hơi hơi được rồi một tí t ẹ o như thế thời điểm tựa hồ nghe đến có người nói chuyện âm thanh Nguyên lai phủ cận còn có người sao? Dương Vân nỗ lực đi lắng nghe. Tuy rằng còn không mở mắt nổi người không nhúc nhích được tử, nhưng ít r a phủ cận người nói chuyện hắn cuối cùng là nghe được. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuổi còn trẻ, đã bị ném đến nơi này đến rồi. Nhìn dáng dấp không giống cái gì cao thủ a, chỉ là chỉ là tam tài cảnh năm tầng. Thực sự khó mà tin nổi. các ngươi nói tiểu tử này đến tột cùng là tạo bao lớn nhiệt mới bị ném quá tới vẫn là nói làm khiến người ta người người oán trách chuyện tình vì lẽ đó mặc dù tu vi không đáng nhắc tới cũng bị mạnh mẽ đưa đi vào có khả năng này bằng không liền hắn này tu vi những đại nhân vật kia dù cho ngay cả xem hắn một chút cũng sẽ không nhìn đi phải nói cứ như vậy tu thần nghe xong như thế một ít đã hao tốn dương vân thật vất vả tích lũy toàn bộ khí lực. Sau khi nghe có người tựa hồ đang gọi này này, tiểu tử tỉnh lại đi. Nhưng thân thể suy yếu lần thứ hai để hắn hôn mê đi. Tình hình như thế thực sự làm cho không người nào nại, không hiểu ra sao thân thể bị lấy sạch, càng là không biết đi tới nơi quái ruộng gì. Thực tại khiến người ta tuyệt vọng. Đang đang đang. làm Dương Vân triệt để có thể mở mắt ra thời gian hoàn toàn chính là bị đinh tai nhức ấp cái c h u y n gì ngoạn ý đánh thức bỗng nhiên ngồi dậy làm xem qua bốn phía cảnh tượng sau Dương Vân dinh ngạc một lần thành một vị điêu khắc đá này r ờ i ạ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra vì là ma mình bị ném vào lao ngục bên trong toàn bộ t h í cuộc âm trầm u ám trước tiên nói này lao ngục hàng rào dùng thuật thăm dò biết được hoàn toàn là dùng thiên niên hàn thiết chế tạo trên chân dây khóa cũng là như thế kiên c ấ u cực kỳ cho tới chỗ ở phòng giam thật đơn giản liền một cái giường đá cùng một ít cỏ dại phóng tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại này lao n g ụ c bên trong còn có mặt khác bốn người bởi vì trung gian đồng dạng dùng hàng rào sắt ngăn quan hệ vì lẽ đó lẫn nhau cũng không thể hổ c h ố i phòng giam cho tới thời khắc này mấy cái khắc dối bù r a hỏa chính đang ăn như hổm như sói địa ăn cái gì quỷ đầu cứ như vậy vừa nhìn vẫn là nhìn thấy chính mình phòng giam cửa thả một t h i ế u một góc đại b á t sứ bên trong k h u cằn địa bày đặt khô rắn thậm chí còn có thể nghe thấy được phát sưu cơm đ ắ như thế cả người hắn tâm tình thì càng bất hảo tiểu tử n g ư ơ i có ăn hay không, không ăn nhường cho ta. Nghe có người nói chuyện, Dương Vân gò má vừa nhìn, hóa ra là sát vách gia hỏa, dùng thuật thăm dò biết được người này tên là Cố Hồng Lượng, y phục trên người rách tả tơi, tóc cùng ồ gà giống như vậy, toàn bộ liền một đại t h ú c sáng sấp. Dương Vân n g ẩ n ra, ngươi muốn ăn đồ chơi này? Phí lời. không ăn chẳng lẽ muốn ném mất sao? cố hồng lượng phân ra phân khoát lên trên mặt tóc nói nhanh lên một chút nhanh lên một chút. ngươi không ăn liền đem bát đưa tới. coi chừng r ộ n g lượng nhìn c h ằ m c h ầ m cái kia nát bát cơm r ạ n g r ỡ phát sáng ánh mắt. dương vân không nói h a i lời đem bát cách hàng rào sắt đưa qua. mới tới nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với nơi này cơm rất dép bỏ a. cố hồng lượng giống như là con sói đói cầm lấy mét đoàn hướng về trong miệng đưa hãy cùng hưởng thụ lấy cái gì mỹ vị ăn được khoan khoái cực điểm này rất sao không phải phí lời sao này rách nát bát này phát x ư u cơm coi như là ném cho xin cơm nhân gia phỏng chừng cũng sẽ không nhìn một chút ăn làm sao ăn làm sao có khả năng lối vào nhưng thấy cố hồng lượng bộ dáng này Dương Vân cảm giác mình không thể nói như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói: Ta không nói bụng, ăn không trôi. A, thiếu niên không nhìn được lương quý giá. Cố Hồng Lượng hắt một tiếng, tiếp tục cúi đầu tiêu diệt cơm trong chén. Dương Vân ngược lại cũng không vội, hắn chính là hiện tại trong lòng giấu trong lòng quá nhiều bí ẩn, chờ cách này Cố Hồng Lượng sau khi ăn xong, biện pháp gần như. trước tiên làm rõ trước mặt là cái gì tình hình lại nói r ố t cuộc chờ cố hồng lượng ăn xong có điều không chờ dương vân mở miệng cách này cố hồng lượng ngược lại là trước tiên nói nói tiểu tử nhìn ngươi tuổi còn trẻ tại sao lại bị ném tới địa phương r ù quái này nói một chút coi đi để tiền bối ta cũng nghe một chút ngươi vĩ đại sự tích cố hồng lượng hỏi lên như vậy lao n g ụ c bên trong mặt khác ba người toàn bộ có đ ồ n g tĩnh từng cái từng cái l a y hàng rào bắt đầu nghe dương vân phân trần dương vân thèm thùng các ngươi không cần bộ dáng này chứ ủy c h a o bỏ qua cho ngươi biết ở đây bị giam đến lâu với bên ngoài nơi phồn hoa ai không ngó n g trông đây ngược lại rất v ẻ nhạt tiểu tử nói một chút coi đi để chúng ta đều nghe một chút đây coi là chuyện gì chính mình có cái gì vĩ đại sự tích có thể nói không cần mỗi một người đều đối với mình chờ mong thành như vậy đi tuy rằng bọn họ bị giam áp hồi lâu muốn biết một ít bát quái thông tin thông điệp tâm tình mình có thể lý giải nhưng hoàn toàn không cần thiết nhất định phải là cái gì vĩ đại sự tích không phải sao kỳ thực chính là ta l ạ c đường đi tới nguyên bản lao ngục bên trong bốn người vẫn chờ nghe cái trước nhiệt huyết sôi trào phấn khích nhân sinh đi kết quả ngược lại tốt nín nửa ngày liền nghe đến một câu ta là lạc đường m ê y tiến vào lại là ngắn n g ồ i trầm mặt sau bốn người rồn dập mắng chung tiện đánh sấm nói vậy chứ điều này làm cho dương vân cảm giác mình tổ chức ngôn ngữ có hay không không đủ nghiêm cẩn hẳn là chưa đầy đủ bọn họ liệt kỳ tâm lý vì lẽ đó để cho bọn họ sinh ra thất vọng tiểu bối ngươi không thật thành a đều rơi xuống mức độ này còn có cái gì cái gọi là không nếu nói ngươi còn kiêng kỵ cái cái gì bị c ố h ồ n g lượng như vậy nhìn chằm chằm dương vân làm sao nói ta nói đến độ là thật ta thật phải là lạc đường đi tới nơi này tại sao phải lừa các ngươi a ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si đ â y sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi. Cố Hồng Lượng biết một cách Dương Vân nói, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Dương Vân mau mau lắc lắc đầu, không biết. m à nhìn Dương Vân một bộ rơi vào trong sương mù dáng vẻ, lao ngục bên trong bốn người lúc này đã bị kinh ngạc trầm mặt, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 có thể có cái gì chạy ra phương pháp Dương Vân cảm thấy nơi này không tầm thường nhưng bởi vì không có gì manh mối đã có người hỏi vẫn là mau chóng được tình báo thật là tốt không chờ cố Hồng lượng trả lời liền nghe một thanh âm ở đối diện phòng giam vang lên tiểu tử ngươi đây là nằm mơ đây đi tới thần ma ngục ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì chạy ra phương pháp a nếu có thể đào tẩu, chúng ta còn dùng ở đây bị trôn sống săn vặt đ ế m xem trăm năm. thiệt là ai không ngó ngóng trông thế giới bên ngoài, có ăn có uống có nữ nhân, chỉ tiếc đời này cũng là như vậy đi. Dương Vân vừa chính mình nghe được cái gì? mấy tên này đều bị nhốt tại nơi này mấy trăm năm sao? Xin hỏi tiền bối, ngày năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? c ò n tưởng rằng chính mình lỗ tai lưng không có nghe rõ dương vân mau mau nằm nhòi hàng r à o bên hướng về cố hồng lượng hỏi xin hỏi bao nhiêu tuổi cách chứng lão tử còn không có lão đ â y cũng là hơn 500 t u ổ i đi dương vân bị sợ nhảy một cái cách kia mấy vị khác tiền bối đây gần như ít nhất hơn 400 t u ổ i lớn nhất hơn 700 tuổi Dương Vân quả thật bị chấn động đến, mau mau đến xem mấy người cảnh giới, khá lắm. Lúc trước thuật thăm dò điều tra cố Hồng Lượng lúc chỉ là vội vãi nhìn một chút tên, hiện tại mới phát hiện, vị này chẳng những là tiền bối, hơn nữa còn là đại lão, thiên vị. Không sai, chính mình không có nhìn lầm, lại là thiên vị. Này cùng cô cô hoàn toàn là một cảnh giới đại lão. còn c ó k hoa trương hơn bá thiên vị trời ạ loại này lao ngục cứ như vậy quần anh tập trung sao tiểu tử trước tiên không nói ngươi làm sao đến nơi này nói chung từ nay về sau chúng ta chính là một đoàn thể nhỏ làm như trưởng bối đây ta trước tiên cho ngươi hướng về đại gia giới thiệu một chút nghe cố hồng lượng đón lấy từng cách vì chính mình giới thiệu Dương Vân s u ý t chút nữa không hoài nghi nhân sinh, nguyên tưởng rằng chim không thèm y lao ngục đều là một đám đồng thau, có thể rời à bây giờ mới biết, đây đều là từng cái từng cái vương giả a, chính mình đối diện hai người một người tên là Đàm Thông, 500 hơn tuổi, thực lực mạnh thiên vị, cùng hắn chặt kề bên chính là Ngô Hưng Sinh, 700 hơn tuổi, thực lực bá thiên vị. bên này cùng mình chặt kề bên cũ hồng lượng đừng nói mà hắn bên kia vị kia gọi lâm mở trận bốn hơn tuổi thực lực huyền thiên vị này làm ra làm đi chính mình một thiên vị chưa đi đến hơn nữa còn lại nho nhỏ tam tài cảnh phỏng chừng ở mấy người trong mắt đó cũng không phải là thật sự tiểu bối à cho nên nói a ngươi tiến vào đều tiến đến có cái gì đáng giá xấu xấu diêm diêm chẳng lẽ còn sợ chúng ta chuyện cười ngươi ta nói đến độ là thật thật đến chỉ là lạc đường đi tới bốn người khác thịt mũi con thường làm sao có khả năng tin tưởng dương vân này chuyện ma d u y ệ cái kia không ngại nói một chút coi ngươi là làm sao lạc đường mê tiến vào bị cố hồng lượng truy hỏi vô cùng Dương Vân chỉ được đem chính mình trải qua phiên bản sửa lại một nửa. Đại khái ý tứ chính là lớn t ù y học viện trận pháp phát sinh biến cố ở truyền tống bên trong xuất hiện một ít bất ngờ, không hiểu ra sao đ ị a liền đi tới nơi này. Cũng là sau đó trong lúc nói chuyện với nhau Dương Vân biết, n à y thần ma ngục lai lịch thật không tiểu. Đúng rồi, thần ma ngục còn có một biệt danh gọi là đất lưu đài. thế giới này có ngũ phương đại lục ngũ phương đế quốc đại tùy chỉ là một trong số đó mà đang ở ngũ phương đại lục đối lập trung tâm tập hợp ngũ đại học viện chút xuống ngũ đại đế quốc lực lượng cộng đồng xây dựng một nơi phong ấ m chính là chỗ này thần ma ngục phàm là là những g i a thập áp bất xá đồ đều bị lưu vong ở thần ma ngục bên trong gặp luyện ngục nỗi khổ cả đời triệt để chôn vùi nơi đây hơn nữa xây dựng hoàn thành mấy ngàn năm chưa từng nghe qua có người có thể chạy ra này đất lưu đài cho nên nói chạy trốn đó là không tồn tại cho tới trước mắt mấy vị này đại lão quên đi không đề cập tới cũng được nói chung cách này lao ngục bên trong liền chính mình một tiểu thần u khiết mặt khác lại nói một điểm c á i này thần ma ngục cũng không phải chỉ cần liền này một phòng giam còn có mặt khác mười đương nhiên đây chỉ là nam nhân phòng giam cho tới nữ phạm nhân nhưng là bị tách ra giam giữ này bị giam áp ở phòng giam nam nhân từ khi tiến vào này thần ma ngục sau liền bị hạn chế sinh tồn cùng tự do mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân quá bình thường bất quá có điều muốn nói bị giam áp ở đây chút cùng hung cực ác các đại lão mấy trăm năm nay r ằ n vặt từ lâu mất năm đó n h ộ khí. mặc dù bọn họ h ữ u tâm hối cải, có thể vậy cũng đã chậm, cuối cùng chỉ có thể lão này cuối đời s u ý t chút nữa quên. còn có nhất quan trọng nhất một điểm, những này các phạm nhân tất nhiên là tiến vào lao ngục s a u trên người tu vi chính là bị các loại gắn bó trận pháp mạnh mẽ trấn áp, khôi phục tinh khí thần nguyên lực loại hình miễn cứng có thể duy trì thể lực của bọn họ hoạt động. Ngươi nói muốn triển khai thần công đến đại não thần ma ngục, đó là căn bản không khả năng. Hơn nữa theo cố hồng lượng không đáng tin tin tức nói, thần ma ngục chủ nhân chính là dị tộc, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng thế giới thất đại cao thủ chống đỡ được. Vì lẽ đó bị trấn áp ở thần ma ngục phạm nhân trốn không ra đúng là chuyện đương nhiên. Đây chính là dương vân nghe được phần lớn tin tức nội dung. mặt khác chính là chỗ này bốn người nhất định phải quấn q u ý t lấy Dương Vân hỏi bên ngoài hiện tại biến hóa gì đó. này nhưng làm Dương Vân làm khó dễ. Tây Tây chứng, mình cũng là xuyên qua thật là tốt đi. hơn nữa phần lớn thời gian đều ở tại Phúc Linh Sơn. muốn hỏi thế giới này biến hóa từ mình biết cách l e n sợi. mấy người này chính là ướt đến quá lâu. ngươi không cho bọn họ nói chút cảm thấy hứng thú chuyện tình. bọn họ liền làm cho ngươi không thể giải lao, thực sự không có biện pháp. Dương Vân liền cho bọn họ nói phong thần bảng. ngược lại những người này liền đồ cách tiêu khiển. như vậy cuối cùng cũng coi như làm yên lòng mấy vị này đại lão. lao ngục bên trong không khái niệm thời gian. nói chung lại nghe được cái kia đang đang đang không biết từ đâu truyền tới p h í c h l ị c h ngày kinh sợ đến mức tiếng chun sau. bốn vị này đại lão tuy rằng còn muốn nghe phong thần bảng cố sự nhưng bọn họ đều rất khắc chế địa toàn bộ lựa chọn nằm ở trên phiến đá tiến hành an tĩnh giấc ngủ không hiểu tại sao các ngươi đột nhiên như thế kỷ luật đây là chuyện bất đắc dĩ thời gian này điểm đã không còn sớm hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một điểm nguyên lực không phải vậy ngày mai không khí lực làm việc sợ là liền cơm đều ăn không nổi một cái dương vân làm gì sống đi đào mỏ a tiểu h u y n g đệ cố hồng lượng nói đồng dạng nằm ở lạnh lẽo trên phiến đá bắt đầu giấc ngủ nhập định cùng ba người kia như thế không hề nói một câu toàn bộ yên tĩnh duy trì giấc ngủ muốn lúc trước lúc dương vân mới đến còn đối với mấy người tiền bối tiền bối cung kính gọi sau đó bốn người đoán chừng là nghe phiền nói rằng đều rất sao lẫn vào đến lao n g ộ c bên trong cái gì tiền bối không tiền bối hơn nữa sau khi phong thần diễn nghĩa mấy người quan hệ trực tiếp đã biến thành lão ca tiểu huynh đệ bất kể nói thế nào đã đánh thành một mảnh mà nhìn mấy người giữ yên lặng giấc ngủ d á n g vẻ dương vân một người bắt đầu tẻ nhạt lên n à y rất sao cũng quá xà đảm mình chính là đi học sân đi học hiện tại ngược lại tốt không cẩn thận liền lên đến thần ma trong n g ụ c mặt này nếu để cho cô cô biết rồi nàng đến hẳn là thương tâm a nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn c h ư ơ n g 90 m u ố n tiếp tục sống liền cần thận đào mỏ có điều muốn nói đến này lao ngục dương vân nhìn một chút bốn phía gai go hoàn cảnh sau đó ánh mắt lại rơi xuống thiên niên hàn thiết chế tạo lao tù cùng mình cổ chân dây khóa bên trên nơi này x á c thực kỳ quái bản thể sức mạnh sẽ bị áp chế dương vân cảm khái phi thường nhìn một đám thiên vị đại lão đều bị s ă n vặt thành dạng gì cả người rách nát liền cay ra dáng quần áo đều không có ăn được đều là phát sưu cứng ngắt cơm thừa tự do thời gian bị mạnh mẽ hạn định ở lao ngục bên trong không nói lại còn muốn đi đào mỏ quá thảm thật phải là quá thảm có điều nói ngược lại rơi xuống ngày hôm nay mức độ này chỉ có thể nói là chính bọn hắn tìm lúc trước tán g ấ u lúc biết những người này chúng lúc trước ở bên ngoài một so với một lãng động một chút là diệt người tôn phái hơi hơi không thuận liền giết người ta toàn tộc mà k ệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào chủ động hoặc là bị động nói chung chính là từng cách từng cách đại ma đầu a nhưng hôm nay đây toàn bộ đều cùng c ử u nhỏ như thế bị quản giáo ở đây hơn nữa một ốm dạy chính là cả đời theo bọn họ nói nơi này sẽ không ngừng có mới ma đầu bổ sung đi vào đồng thời cũng sẽ có lão ma đầu bị sằn vặt đến cực hạn uất ức mà chết đây chính là nếu nói thiên đạo thật luôn hồi có điều nói đến nói đi chính mình đây cái quái gì vậy thực sự là lạc đường m ê tiến đến được rồi mang theo không cam lòng cùng uất ức Dương Vân đi bài trên chân dây khóa hắn chính là chính là quả nhiên trên người bé nhỏ nguyên lực không đủ để làm mở cách này, coi như mở ra, không biết hình đồ, không biết địch nhân binh l ự c bố trí, còn có một thần ma ngục lãnh chúa tỏa chấn, vẫn là trốn không ra a, c h chính mình bản thể mặc dù không có sức mạnh, nhưng mình đang điền nơi sâu xa còn có những khác sức mạnh không phải, nhìn một chút mấy người hiện tại cũng đã lâm vào ngủ say. Dương Vân tiểu tâm rực rực dùng Long Châu hướng về trong cơ thể chuyển vận một điểm năng lượng. Sau đó răng rắc một hồi, trên chân dây khóa trực tiếp bị đẩy ra. Chính là nhẹ nhàng hướng về bên cạnh trên hàng rào một đảo. Thiên niên hàn thiết hàng rào trực tiếp thiếu mất một khối. Dương Vân suy nghĩ, chỗ này là ràng buộc không được chính mình. Nhưng hôm nay ở không biết tình huống của nơi này dưới vẫn không thể xin mời nâng làm bừa. suy nghĩ một chút vẫn là đem dây khóa giả vờ giả vịt hướng về trên chân một bộ. sau đó cùng trong phòng giam cách khác bốn vị đại lão như thế. trước tiên ngủ lại nói. ngày đó dương vân mơ tới sở ánh tuyết đang đang đang làm tuyên truyền giác ngộ tiếng t r n g đem dương vân đánh thức lúc. điều này làm cho hắn càng bất mãn. tiểu tử chớ ngủ. đào mỏ khi đến lúc. mau đứng lên. cẩn thận gặp đánh đập, cố hồng lượng liên tục vỗ hàng rào nói, tỉnh lại đi, nhanh cho ta tỉnh lại đi, dương vân vươn g mình mà lên, kinh hãi nói, ngủ nướng còn muốn gặp đánh đập, ngươi mới tới không biết tình huống của nơi này, đợi thêm thời gian uống cạn chén trà cái nhóm này địa long người liền muốn mang chúng ta đi lặn m ỏ lúc này ai dám ngủ tiếp, một roi xuống bảo đảm hắn ra chóc thịt b o n g Cố Hồng Lượng nói, cả người vẫn là run lẩy bẩy để ôm thân thể chính mình. Xem ra hắn ở đây sẽ không có thiếu gặp đánh đập. Đa Tạ Lão ca nhắc nhở, Dương Vân đã không lo được cảm thán Cố Hồng Lượng tao ngộ. Xem ra cách này lao ngục đối với người rất không hữu hảo. Tạm thời không hiểu tình huống của nơi này. Trước tiên nhập ra tùy t ụ c quan sát một trận lại nói, chờ chút. trên mặt của ngươi tại sao như thế h ồ n g hào bỗng nhiên nghe cố hồng lượng tới đây sao một câu dương vân không hiểu ra sao nói làm sao vậy có vấn đề sao nhà ta biết rồi cố hồng lượng ý vì thâm trường nói nói ngươi là không phải làm mộng xuân dương vân thẹn thùng chớ nói nhảm ai làm mộng xuân cha t r à nhìn ngươi hiện tại mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, còn nói ngươi không có làm m ộ n g xuân, cố hồng lượng trong giọng nói mang theo hâm mộ nói, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, giống chúng ta loại này một vây chính là mấy trăm năm người, đã sớm đã quên nữ nhân dung mạo ra sao, cho tới m ộ n g xuân, không dám nghĩ không dám nghĩ, không dám nghĩ em gái ngươi à? Dương Vân s u ý t chút nữa không một cách lão máu phun đến trên mặt hắn. Tây Tây chứng lần thứ nhất gặp người đem như thế xấu hổ chuyện tình mang lên bên ngoài, còn ước ao như vậy nói năng hùng hồn. Bên này đang tự nháo, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, Cố Hồng lượng mau mau cho Dương Vân báo cho biết một c á i ánh mắt sau, cả người lập tức đến cửa lao sau dừng lại, thấy ba người kia cũng là như thế. Dương Vân thấy d ạ n g học d ạ n g mau mau đứng dậy ở cửa lao trước cũng đứng ngay ngắn d á n g người, đón lấy liền nhìn thấy một đội cầm trong tay cương xoa, trên đầu mọc ra song giác, phía sau kéo mọc ra vảy đuôi loại người tộc tiểu đội đi tới trong phòng giam, bởi vì t ò mò, trong bóng tối Dương Vân trực tiếp vận dụng thuật thăm dò địa long tộc, h ỷ sinh sống ở âm u ẩm ướt lòng đất bộ tộc. n à y tiểu đội tổng tổng có 7 người cầm đầu địa long đội trưởng thực lực ở tiểu thiên vị mà còn lại 8 vị địa long mọi người là ở bát hoang cảnh cùng c ử u long cảnh kỳ thực đừng nói là bát hoang cảnh vẫn là c ử u long cảnh tùy tiện tới một người tam tài cảnh là có thể đem những này trong phòng giam các đại lão hết thảy đánh lật tại sao bởi vì nơi này bị hạn chế tu vi. hơn nữa những đại lão này trải qua thâm niên lâu ngày săn v ặ t từng cái từng cái khuôn mặt tiều t u ổ i xanh sa o vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ từ lâu đã không có năm đó hùng phong hiện tại ở đây liền một đời người bài bố mệnh liếu ra liếu xíu cũng không biết nói cái gì những này địa long người phân biệt mở ra cửa lao đem trong phòng giam mấy người nói ra sau tiếp theo lại là thép to hai tiếng sau đó bắt đầu mang theo mấy người đi ra phía ngoài trong bóng tối dương vân lặng lẽ hướng về bên cạnh cố hồng lượng hỏi chúng ta hiện tại liền muốn đi đào mỏ tiểu tử đừng nói lung tung nhìn thấy tiểu đội trưởng trong tay roi không đánh bất tử ngươi dương vân an tĩnh tùy tùng địa long người dẫn sắt dọc theo đường đi hắn bắt đầu quan sát phòng giam ở ngoài đ í c h tình huống lao n g ụ c bên trong nam phạm nhân bên này như cố hồng lượng lúc trước nói tới tổng cộng 10 phòng giam, mỗi phòng giam đều là 4 5 n ă m cái, bọn họ phân biệt từ địa long người không giống tiểu đội mang ra. Sau đó toàn bộ bắt đầu tập trung hướng về hang động nơi sâu xa tiến lên, khá lắm, toàn bộ đều là thiên vị đại lão a, đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình, chính mình đi ở trong đó. 40. 50 vị vương giả trong lúc đó pha thêm một đồng thau này tâm tình có thể tưởng tượng được mặt khác lại nói đất này quật nói là hang động kỳ thực đã có thể tự thành thiên địa từ dưới chí thượng có ít nhất mấy trăm trượng cao bắt đầu quèo trái quèo phải đi rồi một khoảng cách s a u trước mắt rộng rãi sáng sủa có thể nhìn thấy vô số phát sáng minh tinh thạch cùng dạ quang nấm vì lẽ đó toàn thể cũng không toán tối tâm ít nhất phân rõ tầm mắt ở ngoài sáng tinh thạch cùng dạ quang ngấm chiếu dọi xuống dễ như ăn cháo nhiều đội địa long người áp giải tù nhân tại tiền phương địa long người một đại doanh b ê n tập hợp sau đó những tù phạm này xếp thành hàng cái này tiếp theo cái kia lính địa long người phân phát hàn thiết hảo đừng hỏi phát đồ chơi này làm cái gì ngoại trừ đào mỏ còn có thể làm gì tiểu tử muốn ở chỗ này cố gắng sống tiếp liền nỗ lực đào mỏ đi nghe cố hồng lượng dương vân rất là đau bi này hàn thiết hảo chính là mình trang bị tây tây chứng lại nhìn bốn phía những kia tù nhân các đại lão từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm cần hãy cùng ra tiền tuyến đánh trận giống như vậy rời ạ, chính là đào cái lặn mỏ mà thôi không cần khuyết đại như vậy chứ nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn, chương 91 đào mỏ đời này cũng không thể đào mỏ, nghe trải càng to lớn hơn địa long đầu người lính lần thứ hai bô bô một trận, dương vân một lần cảm nhận được bên cạnh bốn phía áp lực vô hình, ta c â y đại c â y sánh. lúc trước từng cái từng cái âm u đầy tử khí, làm gì vừa đến quặng mỏ địa những đại lão này chúng trái lại từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng chỉ thấy cái kia địa long nhân đại thủ lĩnh hướng về hầm chỉ tay, sau đó toàn trường 40, 50 vị đại lão giống như bị điên nhất theo hàn thiết bản thảo hướng về hầm chạy đi, tiểu tử đừng lo lắng, mau nhanh đi. ta nói các ngươi làm sao đều cùng đột nhiên hít thuốc lắc như thế quá kỳ quái đi cố hồng lượng hiện tại nhưng là không nói lời gì lôi ghéo dương vân cùng trong phòng giam cách khác ba vị đại lão hướng về hầm chạy tiểu tử ngươi hay là không biết này đào mỏ bao nhiêu nhưng là cùng chúng ta thức ăn móc nối cùng trong phòng giam ngô hưng sinh nói ngươi cho rằng đại gia chạy nhanh như vậy làm cái gì còn không phải là vì sớm một chút đi vào chiếm cứ có lợi địa hình không sai đào mỏ càng nhiều thức ăn càng tốt cách nào phòng giam liên tục đào mỏ nửa tháng số một nghe nói còn có thể có một lập tức phong phú bữa tiệc lớn đàm thông vừa nói một bên còn nuốt một ngụm nước bọt nói bao nhiêu năm chưa từng ăn thịt từng uống rượu thật sự là quá nhớ niệm lâm mở trận phi một tiếng nói cũng còn tốt rượu thật thịt đây có thể ăn thật ngon trên một bữa cơm no là tốt lắm rồi muốn cái gì rượu ngon cùng thịt đây nghe mấy người rất đúng nói dương vân lần thứ hai cảm thán nhìn một cái nhìn một cách những này bị săn vặt đại lão bây giờ cũng là điểm ấy tiểu nguyện vọng hầm rất lớn địa thế rộng lớn có điều căn cứ mấy người nói muốn chiếm cứ có lợi địa hình cũng không dễ dàng. cho tới nói cái gì gọi có lợi địa hình, cái này cũng có chút môn đạo. nói thí dụ như ngày hôm qua người nào phòng giam thành viên vị trí ra quặng mỏ nhiều, cái kia liền gọi có lợi vị trí. mỗi một ngày đào mỏ nhiều nhất phòng giam mới có thể ăn một bữa cơm no. căn cứ s h i p hạng lần lượt giảm dần, cạnh tranh tương đương kịch liệt. cho tới nơi đây. chôn giấu vô số khoáng sản tài nguyên, chủ yếu sản xuất hàn thiết l ặ n g mỏ. Nói thí dụ như phổ thông trăm năm hàn thiết, tiếp theo là thiên niên hàn thiết. May mắn có thể đào m ó c ra khi hấu vạn niên hàn thiết. Càng sâu còn có thể tìm tới cơ bản không ai từng thấy hàn thiết tinh tâm. Đây chính là r è n đúc binh khí thượng hạng vật liệu. Nghe nói những ngày đào ra đi hàn thiết sau đó đều sẽ bị bán được ngũ đại đế quốc các nơi. sau đó đổi lấy tài nguyên càng tốt hơn duy trì thần ma ngục vận chuyển, cách này cũng coi như là thần ma ngục tự cấp tự túc. duy nhất đáng chính là chỗ này c h ú c bị giam cầm ở trong đó các đại lão quanh năm bị lao dịch bị áp bức, bọn họ nên vì chính mình lúc trước phạm vào đắc tội nghiệt dùng toàn bộ quãng đời còn lại đến chuộc tội, không có cách nào a tự mình làm b ậ y thì không thể sống được a. mà đi theo dòng người vọt tới trong hầm mỏ bộ mũ ta nơi s a u nhìn trước mặt một chỗ địa hình bị một phòng giam bốn tên thành viên chiếm cứ cố hồng lượng không nhịn được một ngụm nước bọt nói đến trên đất sau đó mạnh mẽ mắng một tiếng ta lại làm sao dương vân cảm giác mình là người mới không hiểu liền muốn hỏi đây chính là ngày hôm qua cái kia có lợi địa hình ngô hưng mọc ra chút không cam lòng nói chỉ tiếc bị bọn họ giành trước một bước. Dương Vân giật mình. vậy các ngươi tại sao không cướp? Đàm Thông lườm hắn một cách nói. tiểu tử ngươi đùa giỡn đây. n à y hầm cấm chỉ ẩu đả. một khi bị phát hiện nói, mỗi người cũng bị quất soi một trăm đại soi. hơn nữa ba ngày không có cơm ăn, không sai. vì lẽ đó phòng giam trong lúc đó lén lúc định quy củ. mỗi ngày muốn ở hầm cách nào địa đào mỏ tới trước trước tiên đào lâm mở trận làm sao nói như vậy cũng là tránh khỏi không cần thiết tranh đấu nói xong những ngày sau dương vân hãy cùng ở mấy người phía sau ở hầm loanh quanh không phải nói muốn đào mỏ sao tại sao loanh quanh mở ra chúng ta muốn bằng kinh nghiệm cùng trực giác tìm một có thể ra lặng mỏ địa phương không phải vậy bận việc một ngày không làm cơm chúng ta cũng không đến ăn được rồi đây chính là thần ma ngục tù nhân hàng ngày theo lệ mỗi một ngày thật thiệt thòi bọn họ đến bây giờ cũng không điên dương vân căn bản cũng không dám nghĩ vạn nhất đem mình bỏ vào này trong phòng giam trải qua mấy trăm năm mình có thể không thể tiếp thu thực tế như vậy có điều từ phương diện nào đó mà nói đại lão dù sao vẫn là đại lão có thể tu hành đến thiên vị bên trên mỗi một người đều là tâm tính cứng c õ i hạng người coi như gặp như vậy đau khổ cũng không gặp người nào kêu trời trách đất muốn chết muốn sống hầm quá lớn lớn đến thái quá bởi vì Ngô Hưng sinh tuổi tác to lớn nhất cảnh giới cao nhất vì lẽ đó hắn vẫn luôn là trong phòng giam đầu to có điều căn bản không có gì chứng dùng. nơi này không tồn tại c á i gì đặc quyền. không đi không đi. liền ở ngay đây mở đào đi. cảm giác nơi này nên có thật thu h à n g nghe Ngô Hưng Sinh nói xong, Cố Hồng Lượng, Đàm Thông cùng Lâm mở trận ba người nhất theo Hàn Thiết Hạo l e n canh l e n canh liền đi đào mỏ đi tới. tiểu tử ngươi, biết ngươi không thích ứng sinh hoạt ở nơi này, nhưng là hết cách rồi, muốn cố gắng sống sót. phải b ứ c bách chính mình đi thích ứng nơi này, đừng ngây ngô, mau chạy tới đây đào mỏ, nhìn một chút chính mình Hàn Thiết Hạo, Dương Vân liếc mắt cười, đào mỏ, đời này cũng không thể đào mỏ, chính mình đường đường một cô p e thiếu niên, lại muốn xoay vòng Hàn Thiết Hạo ở đây l e n g canh l e n g canh, chuyện này đối với nổi cô cô của chính mình, xứng đáng chính mình sư tổ ạ. hiện tại. toàn bộ các ngươi ngừng công việc trong tay nghe ta nói hai câu bắt chuyện bốn người sau dương vân vẻ mặt bắt đầu trở nên chăm chú nghiêm túc tiểu lão đệ lẽ nào ngươi có gì tốt kiến nghị cố hồng lượng trong lòng hiếu kỳ nói nói một chút coi đi để chúng ta dừng lại làm cái gì ta đầu tiên muốn hỏi một chút đến cùng tính thế nào đào đến quặng mỏ nhiều là chỉ số lượng vẫn là chỉ phẩm chất đào bao nhiêu có thể đình công? bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghe Lâm mở trận nói, cách này kỳ thực có chuyên môn quy định, bình thường đại gia đào lên đều là trăm năm hàn thiết, thiên niên hàn thiết đều là rất ít, vì lẽ đó phần lớn thời gian một ngày đào mỏ sau khi kết thúc, những kia địa long người sẽ căn cứ trăm năm hàn thiết cùng thiên niên hàn thiết tiến hành phòng giam thứ tự phân chia, thức ăn tự nhiên cung cấp không giống nhau. Lâm mở trận nói xong, Đàm Thông nói bổ sung. Thế nhưng số may một chút, có thể đào được to bằng nắm tay một khối vạn niên hàn thiết. Vậy coi như là chó ngáp phải rồi. Ba ngày không cần dưới g ặ n g mỏ không nói. Hơn nữa ba ngày đều có thể ăn cơm no. Đúng đúng. Cố Hồng l ư ợ n g mặt mày hớn hở nói. Giả như huyền này đau đầu tiểu nhân vạn niên hàn thiết có thể lớn hơn chút nữa. một tuần thức ăn đều có tin tức cho tới nói hàn thiết tinh tâm hai trăm năm trước có người đào được quá một lần khá lắm lúc đó những kia địa long người trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người mang đến đống lớn ăn thịt và rượu ngon lúc đó ngươi không biết nhưng làm tất cả mọi người trông mà thèm h ỏ n g rồi dương vân lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ sau đó bỗng nhiên vô cùng thần bí địa đối với mấy người nói ta phải với các ngươi nói chuyện. trước tiên nói chỉ muốn các ngươi nghe ta. chúng ta tuyệt đối mỗi ngày nắm số một. thật đến giả đến để chúng ta mỗi ngày nắm số một. tiểu tử ngươi sẽ không lại đùa m ẫ n chúng ta chứ? lẽ nào ngươi còn có thể cảm ứng hàn thiết vị trí? dương vân đem ngón tay trỏ đặt ở bên mép thở dài một tiếng nói. các ngươi nhỏ giọng một chút a. đừng làm cho người ngoài nghe được. kỳ thực ta nói cho các ngươi biết a nữ đế phu quân n g ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bốn chương 92 theo tán g ấ u là mấy cái ý tứ thấy dương vân vẻ mặt nghiêm túc còn lại bốn người toàn bộ vội vã cuống cuồng tiến tới sau đó liền nghe đến dương vân nói kỳ thực ta phải cơ nhục bắp thịt héo rút trứng các ngươi không biết ta một đám sống cả người liền đau này việc chân tay ta xong rồi không được bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặc tiếp theo bốn vị đại lão từng cái từng cái chạm đích đi lấy vừa nãy ném mất hàn thiết hảo các ngươi đúng là hãy nghe ta nói hết à a từng cái từng cái cầm c â y cuốc làm cái gì không có chuyện gì ngươi đây đúng là bệnh, chúng ta đến chữa cho ngươi chỉ thấy bốn vị đại lão nhất theo c á i cuốc nghe răng nhích miệng địa vọt lên. Dương Vân vội vã đưa tay ra nói bốn bộ phủ đều cho ta dừng một hồi, ta nhưng là thật lòng, ta không có nói đùa. Ngô Hưng tức giận đến k h ẩ u mắt nghiêng lệch, chúng ta cũng không nói đùa ngươi. ngươi có biết hay không này đào ra l ặ n g mỏ cùng thức ăn móc nối. ngươi còn muốn lười biếng, còn cơ nhục, bắp thịt héo r ú t ta héo r ú t đại i a ngươi a, lão ca ngươi sao cứ như vậy táo bạo đây? lúc trước ta nói rồi cái gì? ta bảo đảm c h ú g ta lặng m ỏ lượng nắm số một, vì là mau các ngươi thì không thể nghe ta nói hết lời. Dương Vân vô cùng đau đớn địa vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, các ngươi nhìn ta cỡ nào hàm hậu thành thật. ta như là loại kia giao động người sao của các ngươi vậy ngươi đúng là nói a đàm thông lo lắng nói có thể nói rõ trước chúng ta thời gian quý giá khỏi nói những kia không d i n h dương kiến nghị muốn tới liền muốn h à n g thật một vấn đề dương vân lần thứ hai để mấy người tiến tới nói lúc trước ta nói đến đúng là thật ta xác thực đạt được cơ nhục bắp thịt héo g i ú p bệnh nhưng là chính vì như thế ngược lại cảm nhận của ta đặc biệt lợi hại không chỉ có thể nhận biết người hơn nữa còn có thể nhận biết vật đặc biệt cuối cùng nhận biết vật dương vân cắn chữ không phải một loại trùng bốn người đầu tiên là xứng s ờ đột nhiên nghe được môn đạo từng cây từng cây con mắt bắt đầu phát sáng tiểu tử lẽ nào ngươi còn có thể nhận biết l ặ n g tất yếu ngươi ngươi ngươi đừng gặp c h ú n g ta, thật có thể nhận biết lẳng m i a nó, c h ú n g ta đều lẫn vào đến thần ma ngục làm tù nhân địa bộ liễu, còn ngủ ở một phòng g i a m Ta lừa các ngươi không phải muốn ăn đòn sao? cái kia chỉ nghe thấy từ ngươi nói không được, ta đến thử xem. Dương Vân lộ ra chính mình trắng nón lói sáng hàm răng nói, thử xem liền thử xem, là con là mã. lôi ra đến một lẻn liền biết nói xong dương vân trực tiếp mở ra thuật thăm dò hướng về bên cạnh nhìn lại mà bốn người hiện tại mỗi người giấu trong lòng hy vọng dương vân đi cách nào bọn họ hãy cùng cách nào rút cục dương vân ngừng lại sau đó dùng chân ở trên vách tường đạp một cái nói liền nơi này cố lão ca ngươi tới mánh liệt đối hai lần khí lực không cần quá mạnh, đại khái ba t ấ p sâu thì có thiên niên hàn thiết. cố hồng lượng n g ỡ ngẩn, bán tín bán nghi nhưng lại nóng lòng muốn thử. tiểu tử, đây chính là trong hầm mỏ bộ a. nghe ngươi nói đến cùng thật sự tưởng như, lẽ nào ngươi còn có thể nhìn thấy trong vách tường bộ? ta xem không nhìn ra đến không trọng yếu, quan trọng là chỗ này đến có lặng mỏ, còn lại ba người rồn d ậ p sưng phải. vừa thấy như thế cố hồng lượng sẽ không do dự vung lên sắt hảo thoải mái liền bào lại đi l ê n c h n g l ê n c h n g l ê n c h n g cơ hồ là ba lần ngũ đi hai công s u ngoại vi cục đá tầng bóc ra từng mảng thiên niên hàn thiết độc hữu t h ă m thắm hàn quang nhất thời chiếu sáng ở đây trừ dương vân ở ngoài bốn người titan hợp kim mắt chó lâm mở trận không dám tin nói chuyện này đây cũng quá thần tiểu tử ngươi được đó này cũng có thể làm cho ngươi nhận biết được. Dương Vân cười hắc hắc nói: các ngươi nghe nói qua một chân lý sao? Ngô Hưng Sinh hiện tại tâm tình cực kỳ thoải mái. Dương Vân đã có điều này có thể lực. Sau đó mấy người còn không theo t h ơ m ly. â Nhất niệm đến đây, tâm tình càng tốt đẹp. Cái gì chân lý nói nghe một chút, đều nói lão thiên đóng ngươi một cánh cửa. như vậy hắn nhất định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ dương vân vỗ vỗ chính mình bầu ngực nói lại như ta tuy rằng đạt được cơ nhục bắp thịt héo rút trứng không làm được việc chân tay nhưng cảm nhận của ta năng lực không ai bằng các ngươi nói lão thiên đối với ta không tệ lắm không tệ không tệ đàm thông hưng phấn nói vậy còn lo lắng làm cái gì ta nhanh tìm quặng mỏ a ngày hôm nay chúng ta đào hắn cây số 1 chờ buổi tối chúng ta là có thể ăn cơm no. Dương Vân đưa tay nói, đừng nóng vội a, có ta ở đây, này đ ể nhất còn không phải thỏa thỏa, có điều chúng ta cũng không có thể sống bạc tốn sức, trước phải phân tan tầm. Hành, ngươi nói sao phân liền sao phân, không sai, ngươi chính là chúng ta phòng giam bảo bối. Sau đó đào mỏ ngươi nói toán. đúng đúng đúng đào mỏ ngươi nói toán ngươi nói đào vậy chúng ta liền đào nhé xem mấy người hưng phấn sáng vẻ dương vân trong lòng không khỏi vì bọn họ bi thương ba giây này nếu như phóng tới thế giới bên ngoài ngươi nói mấy người này trước đây đều là giết người như n g n g để tiếng xấu muôn đời đại ma đầu ai tin à hiện tại đây nhìn một cái cố gắng nhìn một cái từng cái từng cái không tiền đồ dạng liền đào cái quặng mỏ đều có thể hưng phấn nửa ngày này muốn sao nhổ nước bọt mấy người bọn hắn đây dương vân hiện tại sẽ không nhiều lời lúc này nói ra ý nghĩ của chính mình đầu tiên ta đến tiêu hao ta số lượng không nhiều nguyên lực đi nhận biết quặng vị trí mà các ngươi thì sao ba cách lưu lại theo ta đào mỏ một cách khác liền đi hầm nơi khác chung quanh du đãng sau đó thu thập bọn họ đào mỏ đích tình báo cùng với cùng bọn họ tán g ấ u sau đó, quá sau một thời gian ngắn, đi ra ngoài d u đãng người thay đào mỏ ba người. như vậy tuần hoàn. lời của ta các ngươi nghe hiểu không có. bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn d á n g d ấ p vẫn còn có chút nghi hoặc. nghe cố hồng lượng nói, lão đệ, ngươi phân công chúng ta là minh sát. ngươi để chúng ta phân ra một người đi thu thập tình báo, cách này tất cả mọi người có thể rõ ràng. Chỉ cần đào mỏ có thể ngăn chặn số lượng của bọn họ, chúng ta là có thể không làm mặt khác vô dụng c ô n g Nhưng là tại sao còn muốn cùng bọn họ tán gẫu? Chính là a, chúng ta chỉ cần liếc mắt nhìn bọn họ đào bao nhiêu v ả n g mỏ không được sao? Lâm mở trận đồng dạng không giải thích được. cùng bọn họ tán g ấ u vậy là cái gì v u y Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông hai người cùng hai người này như thế căn bản không rõ ràng này tán g ấ u hàm nghĩa Dương Vân thực sự là làm sao? mấy vị lão đại ca à, lẽ nào các ngươi sẽ không nghĩ tới thả lỏng chính mình? cố gắng tại đây trong hầm m ỏ hưởng thụ nghĩ tới khẳng định nghĩ tới ai dối r á n h không có chuyện làm muốn tiêu hao tinh lực nhiều như vậy đào mỏ à không phải là bởi vì nơi này gắn bó trận pháp áp chế mỗi ngày cũng là khôi phục một tí tẹo như thế nguyên lực nếu như không tiêu hao lớn như vậy nguyên lực năm dòng tháng dài hao tổn hắn cái mấy chục năm muốn khôi phục đỉnh cao thực lực cũng không phải mộng dương vân nhún vai một cái nói này không phải đúng rồi à nơi nào đúng rồi. ngươi còn chưa nói muốn chúng ta cùng bọn họ tán g ấ u có hàm nghĩa gì đây? kỳ thực a ta để cho các ngươi cùng bọn họ tán g ấ u chính là vì hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. dương vân nghiêm túc nói. các ngươi cố gắng ngấm lại. các ngươi chung quanh đi loạn tán g ấ u người khác khẳng định đã nghĩ a. mấy cái này ngu ngốc không cố gắng đào mỏ, phải không dự định ăn cơm no sao? nhưng là kết quả đây kết quả chúng ta cầm số 1 đúng chính là như vậy dương vân vỗ tay một cách nói này không i ế t liễu ạ cú h ồ n g lượng hiện tại thật là bị hồ đồ rồi không đúng vậy nói rồi nhiều như vậy tiểu lão để ngươi không phải vẫn là chưa nói đến giờ tử trên sao đến tột cùng cùng bọn họ tán gẫu là mấy cái ý tứ nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 93 n i nói như vậy đi nắm con thứ nhất là của chúng ta thủ đoạn mà không phải mục đích cuối cùng chúng ta cần phải làm là giải phóng hai tay của chính mình nói cách khác chúng ta muốn tại đây trong hầm mỏ làm đại gia biết không Cố Hồng lượng bốn người hiện tại thật giống nghe hiểu, nhưng lại thật giống nghe không hiểu. Nghe Dương Vân nói tiếp, để cho các ngươi cùng bọn họ tán gẫu, kỳ thực chính là cấp độ càng sâu tuyên truyền từ c h ú n g ta. Các ngươi nghĩ, ngày thứ nhất c h ú n g ta cầm số một, bọn họ nhiều nhất cho rằng c h ú n g ta là số chó ngáp phải rồi chiếm cứ k h o n g khu vực tốt. Ngày hôm sau, bọn họ khẳng định còn tưởng rằng như vậy. thế nhưng ngày thứ ba đây bốn người ánh mắt sáng c h o a n g dương vân khẽ cười nói cái gọi là chuyện có điều ba liên hệ mấy ngày đều như vậy cái khác phòng giam người còn có thể bình tĩnh đạt được không tồi không tồi bọn họ vào lúc này khẳng định muốn tìm kiếm chúng ta tại sao có thể vẫn để nhất nguyên nhân cố hồng lượng đắc ý mà nói cho đến lúc này chúng ta đem sống hướng về trên người bọn họ ném đi nhàn nhã ở hầm làm đại gia không được sao ba người khác cuối cùng là nghe rõ từng cay từng cay sầm sầm nuốt ngụm nước đối với dương vân nói lên mỹ hảo nguyện cảnh tràn đầy chờ mong nói ngược lại để cho các ngươi cùng bọn họ tán gẫu chính là vì sâu sắc thêm quan hệ cho bọn họ một tìm kiếm chúng ta vẫn để nhất bí mật cách thăng không phải vậy tất cả mọi người không quen biết có mấy người coi như là muốn hỏi hắn cũng không tiện không phải ngô hưng sinh trong ánh mắt tràn đầy khâm phục vẫn là tiểu lão để nghĩ đến chu đáo thậm chí ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến dương vân khoát tay áo một cái chủ yếu là ta cân nhắc cho tới bây giờ hầm toàn bộ bầu không khí a tuy rằng ta là mới tới hầm thế nhưng bên ngoài chuyện tình vẫn là có thể nhìn rõ ràng ngươi xem một chút bây giờ mời cách phòng giam ở trong môi trường này cơ bản đều là đoàn thể tác chiến chính mình chỉ quét trước cửa tuyết không quản người khác nói g trên xương chỉ cần mình không chết đói những người khác chết sống quan phía bên mình chuyện gì lâm mở trận thở dài nói đó cũng là chuyện bất đắc dĩ cũng không biết địa long này người bộ tộc từ nơi nào học tập quản lý kinh nghiệm lại còn chỉnh ra một cạnh tranh chế độ như vậy tới nay vì trộn lẫn khẩu cơm no mỗi c á i phòng giam người một ngày kia không phải buồn bực đầu nhịn đủ mạnh mẽ làm việc khởi đầu nơi này còn có địa long người không ngừng ở hầm giám sát sau đó bọn họ liền nhân thủ đều rút lui đàm thông nói tiếp ngấm lại trước đây tiểu lão để không có tới thời điểm ta không phải cũng là như vậy cố gắng đào mỏ thì có cơm ăn điểm lưng chỉ có thể trách vận may của chính mình không tốt tựa hồ nhớ tới nơi này gian khổ năm tháng liền ngay cả đối lập nhất là sinh động cố hồng lượng ánh mắt đều lâm vào mở mịt đây nên chết địa phương rùi quái có thể hấp thu linh lực đã ít lại càng ít nếu là ở bên ngoài có thể chuyển hóa thiên địa linh khí ít t ố c mấy năm không ăn không uống còn không cùng chơi như thế nhưng còn bây giờ thì sao linh lực như muối bỏ bể muốn duy trì thân thể cơ bản cơ năng nhất định phải ăn cơm này mấy trăm năm chết đói bao nhiêu người đại gia cũng không phải không rõ ràng cho nên ta đây cũng là vì thay đổi chút ta mấy người sinh hoạt tình hình a dương vân nghiêm túc nói nói tiếp tán gẫu chuyện tình đi bởi vì nơi này đặc thù bầu không khí ta phỏng chừng các ngươi tìm những người khác tán gẫu phỏng chừng cũng không người phản ứng các ngươi có điều không liên quan. các ngươi tận lực biểu hiện ra cùng bọn họ hữu hảo, nhưng là không cần hết sức nhiệt mặt đi dán bọn họ lạnh c á h mông. các ngươi nhớ kỹ câu nói đầu tiên được rồi. nói cái gì? bốn người hiện tại luôn cảm giác dương vân cao thâm khó dò nghĩ chuyện chu đáo. vì lẽ đó hắn vừa mở miệng, đều là có thể hấp dẫn mấy người sự chú ý. hôm nay bọn họ đối với chúng ta lạnh nhạt. ngày mai chúng ta liền để bọn họ không với cao nổi, bành b ạ c đ ù n g Bốn người đầu tiên là sườn sốt một chút, sau đó giống như bị điên bắt đầu vỗ tay. Câu nói này nói tới quá tốt rồi, quả thực quá tốt rồi. Kỳ thực nghe được Dương Vân nói muốn theo cái khác hầm người tán g ấ u lúc mấy người liền chăm chú nghĩ qua. Hiện tại đại gia chỉ vì chính mình cơm no, nào có lòng thanh thản cùng người bên ngoài tán d ó c nhạt. đến thời điểm tán g ấ u không được ngược lại bị phun mặt của mình không muốn nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có cái này lo lắng lão tử tìm các ngươi tán g ấ u vậy là các ngươi vinh hạnh các ngươi nếu như từng cái từng cái bãi thối mặt hoặc là không phản ứng lão tử tốt lắm sau đó các ngươi những này rác rưởi liền nhìn những khác phòng giam ăn cơm no chính mình đi ăn cái kia phát sưu m ú t meo nát cơm đi. mắt thấy sự tình đến đó đã xong. Dương Vân trong bóng tối không cảm thấy lần thứ hai lộ ra chính mình rõ ràng rằng không làm việc, ăn cơm no. Thật sự coi những này chính là mình theo đuổi sai, mười phần sai. Cái gì chó má đào mỏ, cái gì chó má thần ma ngục. Này rất sao hoàn toàn chính là mình kỳ ngộ có được hay không? Này mười phòng giam, bốn mươi. năm mươi vị thiên vị đại lão nếu như có thể học được bọn họ suốt đời sở học n g ẫ m lại cuối cùng chính mình muốn châu bò đến mức nào đối với dương vân tới nói muốn ăn cơm no không thành vấn đề nhưng có điều còn muốn lại ngoài ngạch trả giá một chút ngược lại các ngươi đều phải cả đời lưu lại nơi này lao ngục giữ lại một thân thần công còn có chim dùng các ngươi có thể không đáp ứng vậy các ngươi liền nhìn người khác đáp ứng ăn thật ngon cơm no cái bụng được rồi sự tình cứ quyết định như vậy đặt trước kế hoạch từ từ đi liền có thể dù sao chuyện gì đều có một bước đ ề m thời gian không phải đón lấy chính là tìm kiếm khoảng kỳ thực dựa vào bản thân thuật thăm dò là có thể tìm được đến vạn niên hàn thiết cùng hàn thiết tinh tâm có điều tạm thời vẫn chưa tới giao hàng thời điểm cách gọi là vật lấy ghi vì là đ ắ t vừa bắt đầu để lại vương tạc đối với mình kế hoạch sau này sẽ sản sinh trọng đại hình ảnh dòng g i một ngày nghe tới đang đang đang tiếng trung vang lên sau biểu thị ngày đó đào mỏ thời gian cũng đến khi theo chi mà đến địa long người kiểm tra lặng lúc dương vân chỗ ở phòng giam không nghi ngờ chút nào cầm người thứ nhất nhìn lại một chút cách khác hơn mười vị đại lão người nào không phải đối với bên này ước ao rất nhiều cho tới cố Hồng Lượng bốn người, mỗi người trên mặt đều là cười nở hoa. Bao nhiêu ngày chưa từng ăn cơm no, hiện tại cảm động thiếu một chút sa sút dưới nước mắt đến. Tận lực bồi tiếp bị đuổi về phòng giam, sau đó chờ đợi địa Long người đưa cơm. Mà ở này trong lúc cố Hồng Lượng bốn người mặc dù ở trong lao miến cứng cũng không dối sánh ở qua. bọn họ từng cái từng cái phát biểu đối với bắt được đệ nhất sắp sửa đưa tới cơm canh tiến hành rồi suy đoán cùng mơ màng như vậy tình huống để dương vân không nhịn được lại phát khởi cảm khái thời gian đồ chơi này cũng thật là uy lực vô cùng á muốn trước mặt mấy cái này đại lão đ ã từng người nào không phải cùng hung cực áp hạng người có thể theo thời gian làm hao mòn bất luận là lệ khí vẫn là n h ộ khí hết t h ầ y bị san bằng. bọn hắn hôm nay đơn thuần hãy cùng hải tử như thế, sẽ vì đào mỏ không lấy được đệ nhất mà uể a ả ũ sẽ vì ăn không đủ no cơm mà lo lắng. như vậy tình huống muốn không khiến người ta cảm khái cũng khó khăn. đến rồi, đến rồi, ta nghe được những ghi địa long người tiếng bước chân. đúng đấy, chính là không biết hiện tại đệ nhất thức ăn như thế nào. v y vọng có thể nhiều một chút khá một chút thơm quá a xa như vậy ta đều nghe đ ả o mùi thơm ngô cơm thuần hậu v ị thơm còn có x í n h mỡ ăn sáng đừng nói nữa lại nói ta đều muốn đem đầu lưỡi nuốt trong bụng nhìn mấy người chờ mong vô cùng dáng vẻ dương vân cũng đúng này để nhất thức ăn cảm hứng thú tạm thời liền nhìn lúc thứ đồ gì đi dù sao cầm cay để nhất không phải